t r ư mới vừa trở lại quán trọ hiệu mập phu nhân liền nhanh chóng bưng lên một mực đặc ở lò vi ba bữa ăn tối đã sớm đói bụng khó nhịn hai người một trận ăn như hổ đói đem bữa này phong phú bữa ăn tối ăn sạch ăn xong câm tối dương tiên long tiếp tục lựa chọn ở hiệu mập nhà quán trọ ngụ lại nguyên nhân rất đơn giản nơi này cung cấp điện rất bình thường hắn phải bắt chặt thời gian đem vậy tám mươi tới cây gỗ đỏ in ra những thứ này gỗ đỏ tốt liêu tử đều bị hắn dùng làm chế tạo bộ đồ trà đồ gỗ nội thất các loại một ít vật liệu thừa tử thì bị trẻ thành gỗ đỏ trâu tiếp nối nguồn điện máy in liền v ù v ù bắt đầu làm việc không có gì bất ngờ xảy ra máy in còn cần công tác mười hai giờ mới có thể toàn bộ in ra lúc này dương thiên long chuẩn bị đến khi vật liệu gỗ toàn bộ in xong sau đó cùng nhau thả và ghép g i a o v ậ t cùng tokyo l ư ớ i những t h ứ này lưới điểm t ớ i bán mới vừa làm việc xong hết thệ các thứ này dương thiên long điện thoại di động liền văng lên lấy điện thoại di động ra vừa thấy chỉ nói là ạ l ẹ n đánh tới cũng cưng chúng ta rốt cuộc khảo h ạ c h xong rồi ta có thể bông lòng rồi bên đầu điện thoại kia ạ l ẹ n thở ra một hơi dài liền liền dương thiên long cũng có thể cảm giác được nàng toàn thân cao thấp có một loại không nói được c ung dung cảm dương thiên long nhanh chóng một mặt â n cần nói thi như thế nào dĩ nhiên không thành vấn đề a l ẹ n cười nói ta lại bay một cái quốc tế chuyến bay cùng một cái trong nước chuyến bay liền có thể nghỉ ngơi rồi có thật không thấy ạ l ẹ n lại muốn tới hỏi thăm sức khỏe mình dương thiên long cũng là mặt đầy mong đợi từ đánh lên lần cùng a len làm loại chuyện đó sau đó nói thật hắn vẫn là rất mê luyến dẫu sao hắn là một cái bình thường người đàn ông đương nhiên là thật rồi cũng chỉ năm sáu ngày thời gian ta liền có thể tới muốn ta không dĩ nhiên muốn à, ta còn đi kin xa xa đó ngươi n dương thiên long một hấp dứt khoát nói ta muốn đi b ù ni ạ xem coi có được không còn có ngươi nói hổ án bớt r o n g điện thoại ạ l ẹ n bắt đầu đũng nịu đứng lên được a không thành vấn đề đến lúc đó cho ngươi cái ngạc nhiên mừng rỡ ừ ngươi người xấu này ta bây giờ chỉ muốn biết ngươi sẽ cho ta cái gì ngạc nhiên mừng rỡ bên đầu điện thoại kia ạ len tựa hổ cũng có chút không thể chờ đợi hi hi. ta cảm thấy chúng ta có thể thử một chút xe chấn động dương tiên long cười hắc hắc nói à à l ẻ n không nghĩ tới tên này lại như vậy ghét h ử lười nói với người ta đi tắm trước chờ lát nữa phát v i c h t á t thật là đúng dịp ta cũng chuẩn bị tắm nếu không cùng nhau đi t r ờ i ạ, người cái này ra mặt dày người ta mới không muốn cùng người cùng nhau à l ẻ n khuôn mặt đỏ lên nàng nhớ lại lần trước ở khách sạn tắm thời điểm cùng dương thiên long đùng đùng đùng hình ảnh được rồi vậy ta để cho ngũ cô nương cho ta xoa thân thể dương tiên long thở dài nói ngũ cô nương à len trận to hai mắt ngươi nói mau ngũ cô nương là ai thật muốn biết sao dương thiên long hài hước cười một tiếng nói muốn biết a len bị hắn tức giận khỏe miệng cũng vậy chúng ta video làm a len biết được ngũ cô nương là dương thiên long năm đầu ngón tay sau đó không kiểm được khóc cười không thể người tên lầy kết thúc hoàn cùng a len nói chuyện điện thoại sau đó dương thiên long lại cho lưu thắng lợi gọi điện thoại cho lưu thắng lợi gọi điện thoại mục đích có hai cái một là xem xem cái này ông anh gần đây tình huống như thế nào hai là muốn tỉnh cầu hắn giúp một chuyện nghe xong dương thiên long ý đồ sau đó lưu thắng lợi cười ha ha một tiếng nói dương lao đệ ngươi cú điện thoại này quá kịp thời chúng ta gần đây vừa vặn có một nhóm trang bị hạng nặng phải về nước dựa theo công ty chúng ta thông lệ những trang bị này nếu như giá cả thích hợp cũng có thể tại chỗ tiến hành xử lý như vậy đi ta cùng giám đốc vương báo cáo một chút tranh thủ cho ngươi lấy thấp nhất giá ưu đ ã i cách vừa nghe vẫn còn có chuyện tốt như vậy dương thiên long dĩ nhiên là mừng rỡ khôn k ể xiết trong điện thoại hắn nói liên tục cảm ơn còn như ngươi nói thợ điện mà ta có thể cho ngươi mượn hai cái dương thiên long lúc này bày tỏ ngày mai là có thể ngồi máy bay tới tất cả chi phí hắn toàn bộ túi liền kết thúc h o à n cùng lưu thắng lợi nói chuyện điện thoại sau đó dương thiên long một mặt vui vẻ đi vào phòng tám không thể không nói lưu thắng lợi hiệu suất làm việc chân thực rất cao ngày thứ hai chạm vào tối thì có hai cái đến từ hoa hạ thợ điện ngồi máy bay đã tới bù n h ì hạ sân bay bởi vì có chuyện tạm thời dương thiên long liền đem nhận điện thoại chuyện này giao phó cho rộng rộng không dám thợ ơ phái một người tài xế bốn cái súng đạn sẵn sàng dân binh toàn bộ hành trình tiến hành bảo vệ đến từ hoa hạ dân công làm việc quả thực tái quá gấp trăm lần với dân bản xứ ở thôn b ộ t sau khi ăn cơm tối xong bọn họ liền bắt đầu khám xét sân tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất đem nơi này mạch điện hệ thống tiến hành sửa đổi đối với lần này lười biếng thôn b u ộ t thôn dân rất là không rõ ràng dương thiên long cái này hai ngày cũng không có nhàn rỗi hắn không ngừng cùng em phó lưu trưởng sĩ quan phụ tá các người gặp mặt ra tay rộng rãi kết giao trước địa phương muôn hình muôn b ẻ bạn trung quốc điện thoại nhái bình dân em kê tam đ ả n g sản phẩm điện tử là những người này thích nhất đặc biệt là sĩ quan phụ tá làm thấy sạc điện thoại di động năng lượng mặt trời sau đó lại là mặt đầy hâm mộ làm dương thiên long một mặt cười hếp mắt đem điện thoại di động đưa cho sĩ quan phụ tá sau đó hắn lại là nắm thật chặt dương thiên long tay một hốc một cái huynh đệ kêu nóng như lửa dĩ nhiên hắn cũng nhín thì giờ trở lại thôn bột nhìn xem đồng bào đối với trong thôn mạch điện thi công đến từ trung quốc dân công làm việc không chỉ có chuyên cần mà là chất lượng cũng rất tốt nếu để cho dân bản xứ tới làm mà nói không ra ngoài dự liệu những người này tuyệt đối sẽ đem điện thoại kéo n ổ n g a n g nhưng là trung quốc dân công nhưng không giống nhau bọn họ đem có thể đi nội tuyến tuyệt không đi ngoài sáng có thể đi ngoài sáng tuyệt không loạn lội kéo sớm thành thói quen cùng người ra đen giao thiệp dân công dùng ba ngày thời gian cuối cùng đem toàn bộ thôn bột mạch điện hệ thống cho gắn điều chỉnh từ xong suy nghĩ ngày mai là có thể trở lại kinsasa hai người tâm tỉnh ngược lại cũng tương đối khá an công trưa liền quyết định khắp nơi vòng vo vò một chút làm dương tiên long nhận được dùng điện thoại lúc này hắn đang đi xe trở về trên đường lúc trước thì đã nói xong rồi tối nay hắn đem mở tiệc mời đồng bào của mình nhưng mà dưới mắt nhưng xảy ra ngoài ý muốn hai cái dân công bị bắt cóc ai làm dương tiên long mới vừa xuống xe liền bố đầu che mặt hỏi một cái tự xưng r ẻ m bò người giống vội và nói Rẻ bỏ dương tiên long nhớ lại tên này bắt cóc ghế vai nhóm người kia lộ bụng bây giờ bọn họ muốn cái gì điều kiện hai triệu đô la tiền chuộc dẫu lúc nói lời này căn bản không dám xem dương tiên h long ánh mắt phải biết cái này hai cái người hoa là ở tại địa bàn của mình bị bắt cóc hai triệu dương tiên h long trận to hai mắt phải biết hắn toàn bộ tài sản cộng lại cũng không quá số này mà thôi tính táo một h ồ i dương tiên h long bên trong đầu không kiểm được hiện lên vậy hai cái trung niên thợ điện sư phó mặt mũi trên có giả dưới có trẻ nếu không phải sinh hoạt vội bà, bọn họ sẽ không không xa bạn giảm đến phi châu đi làm người nhất định phải cứu dương tiên h long một mặt trịnh trọng bỏ xuống những lời này c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé http hai hai gạch chéo chen com gạch chéo loi gạch ngang hai gạch ngang ta gạch ngang ngoạ gạch ngang nguyện gạch ngang thuy chương một trăm mười chín cho ta một điếu thuốc chương một trăm mười chín cho ta một điếu thuốc cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình lời nói đơn giản nhưng là làm như n g là căn bản không có đầu mối gẹ bọ điện thoại một mực thuộc về trạng thái tắt máy không cách nào cùng tên bắt cóc liên lạc mở ra bản đồ điện tử cũng căn bản không có đầu mối chút nào cái này bùi ạ có thể chạy t h u c mạng địa phương thật hữu mật cũng nghe nói dân công bị bắt cóc chuyện này không nói hai lời hắn b ô n g việc trong tay xuống nhanh chóng đi xe chạy tới thôn b u ộ t có thuốc lá không đây là hữu mật thấy dương thiên long sau đó hắn nghe được câu nói đầu tiên hữu mật gật đầu một cái nhanh chóng ném cho hắn một điếu thuốc đốt thuốc lá hung hắn hít một hơi hoa hạ long vẫn chưa có người nào chất tin tức sao hữu mật lúc nói lời này đã chú ý tới dương thiên long so với chi lúc trước so sánh tựa hồ lập tức tiểu tụy không thiếu dương tiên h long gật đầu một cái cũng không nói lời nào có lẽ tên cướp ở treo chúng ta khẩu vị còn nữa kiên nhẫn đợi một chút nói xong huỳnh mắt nhẹ nhàng vô vai hắn một cái chỉ mong đi dương thiên long cười khổ một phen ta cùng ngươi cùng nhau các loại lao đồng nghiệp nói xong huỳnh mắt cũng đi theo đặt mông ngồi xuống chờ đợi quá trình luôn là rất dài tựa như qua một thế kỷ như vậy lâu dài dường như đến hơn bảy giờ tối dương thiên long điện thoại di động cái này mới văng lên là rèm bỏ điện thoại thấy cú điện thoại này lúc này dương thiên long tựa như tim bị dòng điện cho hung hãn điện giật một chút hắn không kiềm được lập tức từ dưới đất nhảy này ha ha ông chủ lớn các người bây giờ ở đâu dương thiên long đội b ằ n hỏi ở nơi nào cũng không trọng yếu trọng yếu chính là các người dựa theo ta chỉ thị đi làm bên đầu điện thoại kia lan đánh bạc một chút từ đem hắn lần này cầm tiền c h u ộ t phương thức nói ra cúc điện thoại xong sau đó dương thiên long lại đặt mông ngồi xuống đối phương có ý gì m ị m ọ t đội vắng hỏi để cho chúng ta minh tiên trước sáu giờ tối chuẩn bị xong hai triệu đô la thả vào chỉ định vị trí bọn họ bắt được tiền sau đó hai tiếng liền phóng thích con tin dương thiên long đem mới vừa rồi d ẻ m bỏ trong điện thoại nói lại lập lại một lần cái gì hai triệu đô la vị mọc kinh ngạc không thôi nhiều như vậy tiền chúng ta từ nơi nào đi xoay sở không được ta phải cho giờ uff gọi điện thoại đợi một chút lao đồng nghiệp dương thiên long kéo lại b u m ặ t cánh tay tiền ta nghĩ biện pháp tới xoay sở cứ như vậy uổng công đem tiền cho bọn họ bị m ặ t tuy nói không biết dương thiên long rốt cuộc có thể hay không xoay sở đủ hai triệu đô la nhưng là hắn biết hoa hạ lòng tiền cũng không phải trên trời rơi trước đem người cứu ra nói sau dương thiên long chỉ cảm giác được mình trong đầu một mảnh hỗn loạn hắn có chút ly không rõ ý nghĩ vậy ta đem giờ uff bọn họ gọi tới bị mặc tiếp tục nói không lúc này không thể để cho bọn họ chỉ gặp hắn lắc đầu một cái vẻ mặt thành thật nói tại sao vì m ọ t chân thực không n h ì n được giờ uff cùng sở tôn nở sự việc còn không có chấm dứt ta không muốn để cho hắn ra nhập vào vậy mấy cái khác đâu theo u thế này nhưng mà đánh lén c h u y ê n ra còn có ả n bạm xí mãn bọn họ vì m ọ t một hơi nói ra hết mấy đội đ ộ t kích đội viên tên chữ bọn họ cũng tạm thời tôi h lão đồng nghiệp chuyện này để cho ta một người là được rồi nếu như có cần ta sẽ cho n g ư ơ i gọi điện thoại nói xong dương thiên long vô mông một cái lên bụi đất từ dưới đất đứng lên lão đồng nghiệp người mỹ m ậ t không có tiếp tục nói hết nguyên nhân rất đơn giản hắn nhìn thấy dương tiên h long vậy tấm kiên nghị khuôn mặt tên này là một nhân vật thần kỳ hắn trong lòng nghĩ như vậy phải ngươi nhất định phải chú ý bất luận lúc nào chúng ta hòa bình đội đột kích đội viên cũng đứng ở sau l ư n g ngươi mỹ m ậ t vẻ mặt thành thật nói yên tâm đi lao đồng nghiệp dương tiên h long khẽ mỉm cười cùng mỹ m ậ t nặng nề đánh một trường tiếp theo cả ngày dương tiên h long đều ở đây trong lánh địa nhà gỗ nhỏ suy tính cứ hai cái dân công cũng không phải l à việc khó gì khó khăn lại như thế nào làm sạch sẽ xế. thời gian ở một chút xíu trôi qua v ậ một lúc gần đi để lại cho hắn vậy một gói thuốc lá sớm bị hắn quất không còn một ngống dưới chân ném đầy tàn thuốc cả nhà bên trong tràn ngập tất cả đều là mùi khói loại này mùi khói thả trong quá khứ để cho dương tiên long rất không thích ứng thậm chí ngay cả hô hấp cũng thành vấn đề nhưng là dưới mắt những thứ này mùi khói đối với hắn mà nói nhưng giống như không khí mới mẽ vậy để cho hắn mê luyến rốt cuộc đến ước định thời gian hai triệu đô la bị hắn dùng dòng giã hai cái cặp da chứa tràn đầy rèm bọ ước định, định địa phương là một khối vắng v ẻ đất trống trải nơi đó trừ một cái sâu không thấy đáy giếng nước bên ngoài lại không khác có thể chỗ quất. Tên chiếm ư ớ thiếp ở hắn sau khi rời đi không tới ba phút trên bầu trời đột nhiên chuyển tới một hồi ưng tiếng khóc không thể nghi ngờ đó làm anh điêu thanh âm xem ra tên cướp đã đem tiền cầm đi thấy vậy dương thiên long mau đánh mở cao thanh bản đồ nhanh chóng xác định vị trí đến giếng nước nơi đó quả nhiên một chiếc xe dịp ngừng ở giếng nước nơi đó ba cái tay cầm khẩu súng người đang đang từng bước hướng xe dịp đi về phía rất nhanh chiếc này xe dịp liền khải động lực h ư ớ n g hướng ngược lại lại đi manh điêu nhanh chóng truy kích dương thiên long ở bên trong đầu cho manh điêu hạ chỉ thị phải làm sao mánh điêu một hồi sắc bén mắt tướng quét tới nhìn chằm chằm xe dịp đi tới phương hướng tơ không vung lòng chút nào dương thiên long cũng nhanh chóng quay đầu xe đột nhiên hướng trên bản đồ theo dõi quỹ tích đi theo lên hắn cách xe dịp từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách cỡ năm km xe dịp tốc độ rất nhanh xe chạy nửa giờ sau đó ở một nơi bỏ hoang nhà xưởng nơi đó ngừng lại chỗ này xưởng chung quanh bị rừng cây rậm rạp bao vây trước chỉ có một cái cửa ra vào từ trên bản đồ v ậ y cao ngất ống khói có thể thấy được chỗ hòn này xưởng hẳn là một chỗ bỏ hoang luyện bỏ nhà máy to lớn tô duy ai ký hiệu chứng minh nơi này trước t i ê n là người liên xô mở công xưởng ba tên tên cấp từ trên xe nhảy xuống tiếp liền đi thẳng vào một cái nhà bỏ hoang năm tầng lầu làm việc lầu làm việc bên trong tình huống dương thiên long căn bản không cách nào biết được bất quá dưới mắt hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy ở cách xưởng một cây số địa phương dương thiên long ngừng xe ở liền trong rừng cây linh cẩu bệ thủ trưởng chúng dôi dít từ bị diện kho hàng bị thả ra để bảo đảm chỉ thị thông suốt trước khi đi dương t h i ê n long lại đem mỗi người sắp thi hành nhiệm vụ cho chúng lập lại một lần nữa những người này sau khi nghe xong không kiềm được gật đầu một cái các linh cầu tương bước một bước không hơi thở bước chân hướng s ư ở n g chạy đi các t ụ trưởng thì leo lên cây cối cao lớn ở trên nhánh cây không ngừng ngày chỉ có cú vệ còn một mặt trung thành bảo vệ ở hai bên người mặc xong toàn bộ trang bị chống đạn tay cầm một cây súng tiểu liên g i ả m thanh dương t h i ê n long r ẽ giặt hướng mục tiêu đi tới dương viên long hít thở sâu một hơi thành bại ở chỗ này một lần hành động c n g u cầu đồng h ộ bộ dị năng t i ể u thật lại có hai cái khạc máu dầm rể chó săn g n ớ n g đứng ở nơi g c g a thang ngang l n g thuần dưỡng chó săn là nhẹ g nhàng nhất m ộ n chuyện dương thiên long q n g q u n ế t đem nhiệm vụ n à n giao cho mánh điêu mánh điêu ngậm sức đẩy thuần dưỡng dịch đ ù n gà bay đến xưởng bầu trời vung lỏng một chút miệng chỉ gặp hai cái đùi gà liền giống như lựu i đạn mini vậy từ trên trời hạ xuống bật bật hai tiếng hai cái con này đùi gà rơi vào khoảng cách chó săn lớn cách đó không xa trong bụi cỏ đùi gà mùi thơm theo gió nhẹ nhàng tới không chậm trễ chút nào hai cái con này chó săn lớn b u n g vui mừng trước chạy tới bụi cỏ b ê n mỗi người trong miệng tha một cái đùi gà ăn một nghiến dễ dàng đem c h ó săn lớn thuần dưỡng xong dương thiên long sở một cái bọn chúng đầu tranh thủ thời gian để cho chúng đi đem trong lầu khác cho săn dẫn dụ đi ra bất quá hai cái con này chó săn lớn cũng không có đậu mà là không ngừng lắc đầu không có các ngươi đồng bạn dương tiên long không k i ề m được hỏi chó săn lớn phun nhà đầu lưới đỏ máu gật đầu một cái lắc lắc cái bôi được rồi xem ta nói xong dương tiên long giơ lên xuống tiểu liên g i ả m thành hướng về phía trước kia xe dịp vỏ ruột xe chính là mấy phát bắn phát một dón ra dón r ẽ n đi tới cửa thang lầu lần nữa tra xét một phen t r o n g cao ốc tình huống lúc này sắc trời đã t ố i xuống beo lên rụng cụ nhìn ban đêm dương thiên long lần nữa dón ra dón r ẽ n đi lên lầu tầng thứ hai không có tầng thứ ba giống vậy k h n g có tầng thứ tư giống vậy k h n g có không thể nghi ngờ con tin ngay tại tầng thứ năm ngay tại hắn chuẩn bị lên lầu lúc này đông nhiên nơi thang lầu chuyển đến tên cướp giọng nói người tên ngu ngốc này làm sao không mang theo nghiệm tiền giấy cơ hội bạn nhất c á i này hai triệu đô la là giả làm thế nào thanh âm này rất thua cuồng nhưng là cũng không phải r ẻ m bỏ thanh âm đại ca ta ta xuống ngay cầm nói xong dương thiên long liền nghe được có người xuống lầu thanh âm g â u g â u liền tên này mới vừa đi tới khúc quanh thang lầu đông nhiên vừa mới bị thuần dưỡng xong chó săn lớn hướng về phía trên lầu chính là một hồi sửa đi t u ồ n cờ mờ hù chết ta người chó chết này tên này mới đầu sợ hết hồn bất quá thấy là nhà mình chó săn sau đó hắn không kiềm được một mặt lòng vẫn còn sợ hãi v ô ngực một cái chó săn lớn rất là khốc khéo tên nẩy mang xong sau đó liền nhanh chóng gật gù đắc ý đi theo tên nẩy chính là một hồi thân mật ô ô hát tên k i u bao c h ó săn lớn sự chú ý bị nghiêm trọng chia nhỏ g â u g â u chó săn lớn lần nữa s ủ a điện cuồng thừa dịp cơ hội dương thiên long một cái đi nhanh từ trong bóng tối b ọ t ra móc ra điện côn lập tức liền đem mạnh dòng điện bắn tới tên kia trên mình tên nẩy hư nhẹ một tiếng thân thể bên lập tức tê liệt trên đất giải quyết xong cái này tên cướp sau đó dương thiên long lại nhanh chóng hướng trên lầu chậm leo đi bởi vì hệ thống điện lực sớm bị phá xấu xa vì vậy các giặc cướp chẳng qua là lấy đèn tin làm nguồn điện bên trong tầm mắt nhìn qua cũng không phải rất rõ ở cửa lầu năm dương thiên long cũng không có lập tức vào bảo mà là lắng nghe người bên trong đối thoại này chúng ta thật phải đem cái này hai cái dân công để cho chạy ha ha ngươi lấy là chúng ta thật như bệnh ngu cái này hai dân công nhưng mà cây rụt i ề n người hoa là không cho phép đồng bào của mình bên ngoài bị khi dễ các người cũng không phải không biết lúc này chúng ta được thật tốt làm thịt bọn họ được rồi nhưng mà đại ca bọn họ làm sao còn chưa tới ở chỗ này ta cũng hơi sợ sợ quà banh cơ mờ n ở khắc m ẫ tên n à y làm việc là một chút cũng không đáng tin lại quên mang nghiệm tiền giấy cơ hội đúng vậy hai ta bây giờ cũng không biết làm gì ngươi nói nhiều đi nữa một người mà nói có lẽ chúng ta còn có thể đánh b à i xì p h é nghe một hồi bọn họ đối thoại dương thiên long coi như là rõ ràng bên trong lại chỉ có hai người đợi thêm chờ chờ khắc m ẫ đem trong xe nghiệm tiền giấy cơ hội mang lên là tốt được rồi cái này hai tên hiển nhiên càng dễ đối phó dương thiên long đem hai con chó sói lớn chó sổ tới một phen chỉ thị sau đó hai cái con này chó săn lớn nhanh chóng chạy vào lầu năm bên trong ơ chó đ ề u tới bên trong người giọng nói lần nữa văng lên đột nhiên ngay tại lúc này nhà xưởng bên trong chuyển đến một hồi kèn thanh â m nghe tới cái này tiếng kèn âm lúc này dương tiên long không k i ề m được nghi mẫn người nào lại tới dương tiên long nhanh chóng xuyên thấu qua cửa sổ hướng xuống dưới quan sát đã qua đây là chỉ gặp hai chiếc xe bán tải lục tục ở trong sân ngược lại bảy tám cái tên cướp từ trên xe nhảy xuống bất đồng dương tiên long nói chuyện bên trong tên cướp ngược lại là nói chuyện là rèm bọn họ tên này làm sao mới đến một người khác tự hồ có chút bất mãn không phải điều tra đi sao điều tra điều tra cái gì không chỉ người ở bên trong nghi ngờ liền liền dương thiên long cũng rất là nghi ngờ điều tra người thuê hạ xem tên kia là không phải là đi hồ ăn bợ làm dương thiên long nghe được câu này lúc này hắn lập tức trận cho mắt không nghĩ tới rẻm bỏ các người lại tới một tay phản trinh sát bên trong đầu hắn thời gian đầu tiên nghĩ tới một cái vấn đề vậy chính là bên trong này kết quả có người hay không thế chấp này người hoa người đi ra đi ngay tại lúc này dưới lầu chuyền đến loa phóng thanh t h a nhâm cái thanh âm này mặc dù trải qua phóng đại nhưng là dương tiên long vẫn có thể rất rõ ràng nghe được cái này là rèm b ỏ thanh âm ken k é t lâu năm người ở bên trong cũng lập tức cảnh giác không dứt nhất thời cây thường xuyên kéo ra đừng động tự biết việc lớn không ổn dương tiên long nhanh chóng đối với vậy hai con chó sói lớn chó chuyển ra chỉ thị trong phòng một mánh t ĩ n h lặng ai cũng không dám lối ra thở mạnh e sợ cho bị đối phương phát hiện này người hoa n g ư ơ i không muốn cứu n g ư ơ i đồng bào liền sao nếu như n g ư ơ i không muốn ta đếm đến mười sau đó bắn một phát nói xong rèm bọ chính là một phát súng cái này một phát bắn đi không có tiếng kêu thảm thiết không trung ngược lại là gen vô cùng xem ra rẽm bỏ thương thứ nhất chỉ là cảnh cáo mà thôi ta nhận thua dương thiên long hướng về phía dưới lầu quát to một tiếng à ở nơi nào bên trong hai cái tên cướp đột nhiên nghe được một câu nói như vậy vị sợ nhanh chóng hướng bên trong rời mấy bước vậy ngươi bây giờ xuống thì hỉ nha trước đem ngươi súng ném xuống tới ẩm một hồi gen súng tiểu liên giảm thanh từ lầu năm nặng nề ngã ở lầu dưới trên nền xi măng to lớn động năng kích dương dậy một hồi hôi trần hai tay ô n đầu xuống đây đi rẽm bỏ mỉm cười nói được rồi các người chớ làm tổn thương ta đồng bào dương thiên long vừa nói vừa từ lầu năm bỏ vào lầu một cửa thang lầu xoan xoan vừa mới tới cửa thang lầu chỉ gặp một hồi mánh liệt quang c h i ế u tới tia sáng này chân thực quá trói mắt chiếu dương thiên long liền ánh mắt cũng không mở ra được ơ còn có áo chống đạn à rẽ bọn một mặt cười âm hiểm người hoa người đem áo chống đạn cũng cởi xuống dương thiên long nhìn rẽ bọn bọn họ một cái hai cái người hoa thế chấp sớm bị hành hạ không c ó hình người bọn họ ánh mắt tuy nói rất đờ đẫn nhưng là xuyên thấu qua ánh mắt đờ đẫn có thể rõ ràng thấy bọn họ khẩn cấp dục vọng cầu sinh dương thiên long tiếp tục làm theo vứt bỏ toàn thân bảo vệ sau đó dương thiên long một mặt không thể làm gì khác hơn hỏi một câu nói đi các người muốn cái gì điều kiện d i e bỏ vừa mới chuẩn bị dơ lên mít rô không ngờ một tiếng súng vang chỉ gặp hắn lập tức kêu t h ả m một tiếng cả người lập tức bị liền bay lên văng khắp nơi máu tươi cho người chung quanh phun cả người những tên kia nhất thời cũng sợ choáng người người giống như ngây ngô gà vậy đứng tại chỗ một hơi một tí liền ngơi ư cái chó đẻ eo b u n g súng nhắm hạng nặng lần nữa đổi lại đầu thương lại là một súng bắn bể đầu một cái nhìn như dũng manh tên cướp đầu đều bị đánh bể vừa thấy chỗ tối lại có to lớn như vậy hỏa lực các giặc cướp căn bản không c ó chống cự khí lực dối rít bốn phía chạy trốn eo bục ống kính nhắm đang chuẩn bị nhắm trên đất một cái bò sát người không ngờ một cái linh cầu tiến vào hắn trong tầm mắt hít linh cầu eo bục trận to kinh ngạc c ả m ắ t ở eo bục nhìn soi mói chỉ gặp điều này linh cầu một cái đi nhanh hướng về phía tên kia cổ chính là một chút tên đáng thương ước chừng bùng bẫy mấy cái liền không nhúc đ í c h làm xinh đẹp dương t i ê n long cũng là một cái đi nhanh đã qua sờ một cái linh cầu đầu eo bục nhắm ngay linh cầu họng súng lại bung xuống mịt mọc k h ẽ m ỉ m cười ngay sau đó đưa cho hắn một cây đột kích xuống trường đi thôi đi thôi xi màn cùng hạn bảng cũng nhao nhao muốn thử lập tức từ trên tường rào nhảy xuống b ấ t quá cái này căn bản không dùng bọn họ độc thủ đ ư ơ n g tựa linh cầu cùng tủ trưởng bọn họ thu thập những thứ này tàn phỉ cũng đã đủ rồi hai cái cách xe dịp gần tên cướp chuẩn bị nhảy lên xe liền muốn chạy trốn không n g ờ đột nhiên một cướp cần đa xe dịp lại có thể cho làm đổ các linh cầu vừa gặp rồi rít vào tới hướng về phía người trong xe chính là một hồi cặn xé bên trong nhà xưởng bỏ hoang một hồi quỷ khóc xói chu hoặc là bị linh cầu cắn mất đi sức chiến、đấu. hoặc là bị thủ trưởng c h ú n g một cái tắt cho làm tròn báng không tới năm phút cả viện bên trong lại không sức chống cự nhanh như vậy vị một bọn họ cũng là một mặt kinh ngạc dĩ nhiên bất quá còn có hai cái nói xong dương viên long giơ tay lên ở giữa s ú n g hướng về phía lầu năm chính là một hồi bắn càn quét đừng chúng ta đầu hàng trên lầu người đã sớm bị sợ kẹ ra quần đem vũ khí của các ngươi ném xuống tới đem các ngươi quần c ở i ra đội đột kích đội viên mỗi người một cái yêu cầu đến khi cái này hai tên lúc xuống sớm bị hành hạ chật vẫn không chịu đổi một phen thẩm vấn nguyên lai、like、đám người này ngày đó rội danh nhàm chán thấy hai cái người hoa sau liền quyết định muốn bắt cóc thẩm vấn vậy hai cái dân công nguyên lai、like、là trung quốc nào đó nhà lớn xí nghiệp quốc hữu nhân viên vì lần này càng đạt được kết xù tiền chuộc bọn họ đúng tên bắt cóc tổ chức tất cả nhân viên điều động bọn họ làm thế nào thấy cái này hai tên đã không có chỗ dùng kẹo b ụ ộ c không kiềm được hỏi n g ô i trốn hổm dưới đất hai tên vừa thấy lập tức liền phải xử trí mình bị sợ lại mau mau nói ra một cái bí mật con tin trên mình lại trói bom cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo xẻ gạch ngang đi ở h ữ gạch ngang xẻ gạch ngang than gạch ngang con t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt không cách nào tháo bỏ bom t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt không cách nào tháo bỏ bom cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình cái gì chói bom dương thiên long cùng h i u một bọn họ k i n h sợ đi tới con tin nơi đó vừa thấy quả nhiên phía sau hai người cũng chói không ít thuốc nổ thuốc nổ phía trên đồng hồ biểu hiện ước chừng không tới mười phút thời gian làm thế nào dương thiên long gấp là giống như con kiến trên trào nóng Nguyễu mất cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái hắn nói cho dương thiên long đám người này bên trong cũng chỉ có đầu sư tử biết tháo mịn những người còn lại căn bản sẽ không các người có thể hay không eo buộc một mặt hung tướng đem họng súng đen ngòm nhắm ngay trên đất hai cái tên c ư ớ c hai người bị sợ nhanh chóng lắc đầu một cái không biết người đó sẽ eo buộc một mặt hung hắc hỏi hai người tiếp tục lắc đầu một cái mẹ nói xong eo buộc không kiềm được mỗi người cho một c ư ớ c hoa hạ long làm thế nào mịt mất cũng là mặt đầy bất đắc dĩ hắn cảm thấy vào giờ phút này có lẽ thật hẳn vung tha ta biết một chút n a y tại lúc này s ì mạn đột nhiên nói chuyện vừa nghe có người biết tháo mìn dương thiên long tranh thủ thời gian để cho s ì mạn đi thử một chút s ì mạn một mặt ngưng trọng ngồi xồm dưới đất cẩn thận tra nhìn lên cái này lựu i đạn định giờ cấu tạo tới rất nhanh d ậ m d ạ p chẳng chịt mồ hôi ngột hiện đầy c h ắ n hắn hai phút trôi qua s ì mạn một mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái hoa hạ lòng thật xin lỗi ta cũng không sẽ cái này cái mìn định giờ thuộc về cơ giới kiểu không thể tháo bỏ một khi cưỡng ép tháo bỏ lập tức nổ mới vừa dấy lên hy vọng lập tức lại bị bóng tối cùng sợ hai b a phủ dương thiên long không kiềm được lần nữa rơi vào tiệ cảnh hai cái dân công tựa hồ cũng phát giác bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ nước mắt từ bọn họ trong hốc mắt chảy ra cầu sinh bản năng để cho bọn họ khóc s ụ t sủi liền một lúc lâu tuốt sau một hồi một cái lớp hơi lớn hơn dân công đ ố n g nhiên lúc này cười một tiếng dương lão đệ mạng là do thiên định ban đầu đến phi châu chính là chuẩn bị l i ề u mạng tới kiếm tiền bây giờ hai ta đã như vậy đã không có yêu cầu khác chỉ cầu đến lúc đó ngươi có thể giúp chúng ta chăm sóc kỹ người nhà một cái khác dân công cũng tựa hồ xem phai nhà xuống chết sau khi ngay xong hắn cũng không khỏi gật đầu một cái dương lão đệ thời gian h ẳ n không nhiều các người đi nhanh lên đi nói xong mặt hắn lên c ũ n g cuối cùng khẽ mỉm cười loại biểu tình này dương thiên long là lần đầu tiên gặp qua diễn cảm sau lương tích c h ứ a ý không cần nói cũng biết thấy còn có năm phút tả hữu thời gian dương thiên long cũng không có dự định b vứt bỏ chỉ gặp hắn vẻ mặt thành thật lớn tiếng nói không ta bây giờ liền cho đầu sư tử gọi điện thoại ta tuyệt sẽ không bỏ qua nói xong dương thiên long nhanh chóng lấy điện thoại di động ra bấm đầu sư tử điện thoại đầu sư tử điện thoại rất nhanh tiếp thông bên đầu điện thoại kia chuyển đến tên lầy thành em lười biếng đầu sư tử ta nói ngươi phải nghiêm túc nghe đi nhớ dương tiên long thanh em rất lớn lớn cho không thể đầu sư tử có nửa điểm nghi ngờ có lẽ từ hắn trong giọng nói đoán được dị thường đầu sư tử nhanh chóng gật đầu một cái được ngươi nói trong điện thoại đơn giản nói một lần sau đó đầu sư tử cũng làm một mặt dứt khoát vỗ tấm tấm ảnh phát tới ta xem xem vì một bọn họ cũng rất phối hợp dưới mắt hoàn toàn là đang cùng thời gian thi đấu chạy thấy đầu sư tử nói lên muốn chụp hình bọn họ vội vàng đem đèn tin theo bắn tới lựu i đạn định giờ nơi đó ken g h t một hồi đèn loáng hiệu quả cũng không t h lắm dương tiên long đem vỗ tốt sau tấm ảnh nhanh chóng chuyển cho đầu sư tử hai tấm tấm ảnh cứng rắn là c h u y ể n s ắ p xỉ một phút lúc này mới c h u y ể n xong dương thiên long chờ đợi là lòng như lửa đốt không ngừng ở điện thoại màn ảnh cùng l i ệ u đạn định giờ ở đầu tới hồi nhìn nửa phút sau đó đầu sư tử trả lời điện thoại hắn trả lời cùng xì màn giống nhau như lúc đồ chơi kia là cơ giới t i ể u không thể tháo bỏ chẳng lẽ cơ giới thức là không tháo dương thiên long lớn tiếng hướng về phía điện thoại di động m i t ô nói không kém bao nhiêu đâu trừ phi cơ giới mình làm tổn hại đầu sư tử thành thật trả lời nói mình làm tổn hại nghe lời này một cái tất cả mọi người đều không khỏi lắc đầu một cái loại này sát xuất thật sự là quá nhỏ đô ngay tại lúc này đúng giờ khí đột nhiên vang lên một tiếng ở yên t ĩ n h trong đất trống tự nhiên nhảy ra một tiếng đem tất cả mọi người giật này mình vị mọc nhìn một cái đúng giờ khí chỉ gặp hắn mặt liền biến sắc một mặt kinh hô gay go chỉ hai phút thời gian các người đi trước dương tiên long một mặt quả quyết nói vị mọc é o buộc bọn họ sứng sốt u một chút vậy ngươi đâu ta lưu lại dương tiên long một mặt nghiêm túc trả lời trời ạ người điên rồi sao vị mọc lôi hắn cánh tay lớn t i ế n ó i dương tiên long gắng sức thoát khỏi đ ị mọc kéo lôi lớn t i ế nói không ta không có điên chỉ có ta lưu lại mới có thể cứu bọn họ chỉ có lưu lại mới có thể cứu người bị mất cùng nghẹo bục bọn họ lại là đầu vóc mơ hồ các người đi nhanh lên nghe ta không sai nói xong dương thiên long liền đẩy mang đạp đem hiệu mất bọn họ cho đổi ra ngoài uy uy đại ca hỗ trợ đem chúng ta cũng mang đi ạ thấy lập tức phải nổ bị trói cột trên đất các giặc cướp cũng nhanh chóng kêu lên các người cũng muốn đi dương thiên long khinh miệt nhìn trên đất tên cướp một cái đúng đúng hai cái nhuyễn đản nhanh chóng gật đầu một cái nằm mơ đi các người lưu lại cùng nhau phụng hồi ta dứt lời dương thiên long đem đầu nghiêng hướng bậy hai cái nông dân công dương lão đệ người đi nhanh đi thấy dương thiên long lại có thể lưu lại cùng bọn họ cái này hai nông dân công cũng rất là không rõ ràng cảm động hơn bọn họ nhanh chóng khuyên giải an ủi trước dương thiên long không ta đi thì thật cái gì cũng không có sau khi nói xong dương thiên long một mặt mỉm cười ngồi ở bọn họ trước mặt ở cách đó không xa eo bục cũng nhìn thấy cái này một tình cảnh thấy vậy hắn không kiềm được một mặt nghi ngờ nói lao đồng nhập cửa hoa hạ long có phải điên rồi hay không mỹ mốt lớn tiếng nói ngươi không hiểu hắn ta tin tưởng hoa hạ long tên nầy rất t h ầ n kỳ hắn tuyệt đối có biện pháp thấy m u mốt có chút nổi giận eo b ụ ộ c chỉ đành phải ngoan ngoãn ngậm i ệ n g lại hắn còn không chịu đi tin tưởng đối với hắn mà nói thà tin tưởng kỳ tích thật không như tin tưởng khoa học xì mạn cùng h à n bản cũng mặt đầy nghiêm túc xì mạn tên nầy thậm chí đều ở đây trước ngực làm dấu t h a n h giá chiếc cầu xin thượng đế phù hộ hoa hạ long mười giây chín giây tiến vào đến ngược sau đó đồng hồ cách mỗi một giây đồng hồ liền tí tách một lần đối với người thường mà nói thông thường đồng hồ nghe vào vĩnh viễn là chính xác như vậy vĩnh viễn là như vậy cơ、giới. nhưng là dưới mắt đối với dương thiên long cùng ngoài ra hai cái dân công mà nói mỗi một tiếng tích đắp nhưng như cùng một cây tiểu đao sắc bén ở bọn họ yêu đ ấ t trong trái tim mạch qua vậy thống khổ đây là chỉ gặp một tên giặc cướp t r ậ n trắng mắt một cái thiếp bất tỉnh chết ở trên mặt đất như vậy cảnh tượng có lẽ thật không có bị nổ chết cũng đã bị hụ chết năm giây bốn giây còn có hai giây lúc này dương thiên long cùng hai cái dân công cũng không hẹn mà cùng khẽ nhắm c ậ p mắt bọn họ đang đợi vận mạng lựa chọn gặp lại sau dương thiên long nơi khoe miệm nhẹ nhàng một vận mệnh cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thủy điếu chứ thiên httv 2.2 gạch chéo chân com gạch chéo thuy gạch ngang đi ở gạch ngang chu gạch ngang thẹn t r ư ơ n g 122. h ố i s u ấ t chiến tranh t r ư ơ n g 122, h ố i s u ấ t chiến tranh cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình cách đó không xa hiệu một bọn họ cũng làm xong tiếp nhận bất kỳ hậu quả gì chuẩn bị bất quá thấy mình anh em tốt đang bên bờ sinh tử trung niên hán tử này cũng không dám chính diện đối mặt mà là đem đầu thật sâu chôn đi xuống bị mật lâm vào sâu đậm tự trách trong gặp lại sau ác m ộ n dương thiên long khỏe miệm nhẹ nhàng một lời ken chỉ nghe gặp đúng giờ khí lập tức giống như là bị kẹp lại vậy thời gian lại vĩnh viễn như ngừng lại một giây cái vị trí kia lao đồng nghiệp hoa hạ long không có sao theo b ụ ộ c đột nhiên lập tức lớn tiếng kêu lên hắn bậy đường đột thanh â m phá vỡ ban đêm yên lặng đây là hệ thống thanh â m cũng chuyển vào đầu góc hắn ký chủ ngài còn có một lần miễn cho chết cơ hội thanh â m này không thể nghi ngờ là dưới mắt tuyên án ừ dương tiên long không kiềm được thở ra một hơi dài hắn thậm chí hưng phấn huy vũ mấy cái quả đấm hai cái trung q u c dân công cũng là mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ bọn họ không kiềm được lớn tiếng kêu lên dương lao đệ chúng ta thành công rồi không sai đồ chơi này xảy ra vấn đề ha ha nguyên lai、like、nước ngoài cũng có hàng lậu ạ hai cái dân công mặt đầy mừng rỡ như điên bọn họ t h ề lợi này tuyệt đối không có triệt để như vậy hương vân qua vì b ọ t bọn họ cũng chạy mau tới eo bụng thuần thục liền đem cột vào dân công trên người thuốc nổ trang bị cho tháo b ỏ xong đồ quốc gia nào một cái dân công nhanh chóng cầm lên đúng giờ khí bên trái xem xem bên phải nhìn một chút sáng loáng đèn tin theo đến phía sau chỉ gặp một nhóm kim quang loẹ o chữ cái tiếng anh mà in hủ ạ xì ạ dương thiên long lao máu v ừ a phun ông anh quốc gia chúng ta sinh sản mà ơi thời khắc mấu chốt vẫn là tổ quốc nhân dân phù hộ chúng ta quản hắn tam thất hai mươi mốt trước đặc biệt bày tỏ cảm tình nói sau hoa hạ long ngươi quá đặc biệt thần kỳ lúc này kéo bụng c ấ p ở hiệu mọc trước mặt thở dài nói vẫn k h mà thôi dương thiên long cười nhạt tất cả bí mật đều ở đây hắn trong lòng đi thôi vị mọc vô bay hắn một cái vậy hắn hai đâu kéo bụng đây là hỏi ngươi xem làm thế nào vị mọc đưa mắt nhìn sang dương thiên long ta xem nếu không báo cảnh sát đi dương t h i ê n long khẽ mỉm cười nói à không muốn báo cảnh sát hai tên nhanh chóng kêu to lên vậy nếu không thủ tiêu các người eo b ụ c vừa nói vừa giơ lên súng nhắm hẳn n g h i c đồ chơi này họng súng cùng đặc biệt đạn đại bác vậy to đừng đừng báo cảnh sát vậy hai người nhanh chóng cầu xin nếu như các người nói vậy bọn họ kết quả chính là kết quả của các n g ư ờ i nói xong eo b ụ c đem điện thoại di động đưa cho bọn hắn cái này hai người ngược lại cũng thất thời mau báo cảnh sát rất ý tứ đơn giản bọn họ đội nội bộ xảy ra đấu đơn giản đem hiện trường thu thập xong n g bị mặc hướng về phía dương tiên long lớn tiếng nói hoa hạ long đi thôi dương tiên long gật đầu một cái xoay người nhìn phía sau hai cái dân công hai vị đại ca ngày hôm nay bữa cơm này phải sửa chữa t a mời các người ăn nướng nếm thử một chút tránh tông bùn bị ăn ư ớ n g ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng dương tiên long đi xe đem cái này hai cái dân công đưa đến sân bay ở trừ đi mỗi một người tiền dịch vụ đồng thời dương tiên long trả lại cho mỗi người năm mươi nghìn đồng tiền à len không phải sắp tới sao ngươi không đi theo cùng đi kin xa xa bị mặc vô vai hắn một cái không kiềm được hỏi Nàng tối mai đến, ta ngày là tối ta mai mai đi là được. dương thiên long khẽ mỉm cười lão đồng nghiệp đi thôi chúng ta đi ký hợp đồng ký hợp đồng vị m ặ t đầu góc mơ hồ ký cái gì hẹn phi trường đất này g à dương thiên long khẽ mỉm cười cái gì nói tiếp vị mất mặt đầy kinh ngạc hắn không nghĩ tới dương thiên long lại trong thời gian ngắn ngủi như thế lại làm xong phải biết tên n à y hai ngày trước vẫn là mặt đầy tiểu tụy à nói tiếp g ặ bị cả tên kia chủ động cho ta gọi điện thoại bao nhiêu tiền vị mất nhanh chóng hỏi thăm một n đô la mỗi mẫu bất quá cấp cho tên kia một đô la mỗi mẫu tiền huy hồng Cơ mơ nở, vậy chúng ta không phải nhặt đại tiện nghi v u mọt một mặt hưng phần nói lão đồng nghiệp ngươi nói nhanh lên ngươi là dùng biện pháp gì đem c ả bị c ả giải quyết ta cũng biết ngươi có biện pháp thấy v u mọt mặt đầy tò mò dương thiên long lúc này cũng không thừa nước đục thả câu hắn đem mình làm việc đầu đôi góc ngọn nói cho cho vị mọt thật ra thì thủ pháp rất đơn giản đó chính là lợi dụng hối suất mấy ngày trước dương thiên long một mặt khắp nơi kết giao bù n ì ạ dân bản xứ mục đích rất đơn giản hắn ở trong lúc vô tình tiết lộ công gô phở rằng đối với đô la hối suất đem sẽ tăng lên hối suất tăng lên trực tiếp kết quả chính là đồng g i ằ n sắc không đăng giá mà một phương diện khác hắn thì tìm chút dân bản xứ đi ngân hàng đổi đô la như vậy tiến hành song song cho dù ngươi không tin cũng phải tin c ả bị cạ trong tay nắm đa số là c ô n g gô phờ rằng hối suất tăng lên nhất định sẽ đối với hắn tạo thành vô cùng tổn thất lớn vì đền bù tổn thất bán đứng đất đai là hắn dưới mắt tốt nhất lựa chọn vị m ậ t cũng hơi hiểu chút kinh tế học thấy dương thiên long lại đem hối suất thủ đoạn vận dụng thành thạo như vậy sau đó hắn không kiềm được một mặt bội phụ người tên này thật sự là thật lợi hại vị mọc vừa nói vừa đưa cho hắn một điếu thuốc lá không nghĩ tới dương thiên long lại lắc đầu một cái sao rồi ngươi làm sao không hút vị m ọ t một mặt kinh ngạc nói ta căn bản cũng không biết rút ra à. dương tiên long một mặt vô tội nói t r ờ i ạ n g ư ơ i cái này ra mặt dày người ngày hôm trước còn hỏi ta muốn coi tới vị m ọ t một mặt không thể làm gì khác hơn lắc đầu một cái có không dương tiên long hỉ hỉ vui một chút sau này không cho ngươi vị m ọ t vừa nói vừa mở cửa xe hợp đồng thuận lợi ký xong dương tiên long xài 450k đô la mua 300 m ẫ u đất vị m ọ t xài 1 5 ờ i l nghìn đô la mua 10 mẫu hai người đất đai lẫn nhau sát nhau ước chừng cách một nhánh x u n g nhỏ cả bị cả cũng là một mặt vui mừng dẫu sao dưới mắt chỉ có đô la mới là toàn cầu cứng nhất tiền hắn quyết định đem mình tiền toàn bộ đổi thành đô la mà những cái kia c ô n g gô p h ở rằng thì nộp lên đến chánh phủ ký xong hợp đồng sau đó dương thiên long lại trở về một chuyến thôn một ở thôn một lúc này s、sì、ị mạn đang tổ chức đám này dân binh tiến hành huấn luyện kinh qua mấy ngày thời gian huấn luyện thôn một dân binh toàn thể năng lực so với chi trước kia có tiến bộ rất lớn nhưng là lười biếng thói quen còn chưa xong đi đổi đối với lần này s、sì、ị mạn phương pháp là không tốt đổi nói đó chính là nghiêm trị thể năng là nhất nhược trí trừng phạt phương thức xị、sì、mạn căn bản k i n h thường một cố hắn trừng phạt phương pháp nghe rất đơn giản nhưng là đầy đủ đến người trên mình nhưng là để cho đám kia không tuân kỷ luật các dân binh khổ không thể tả cái phương pháp này tên là cổn địa rồng đừng cho là lăn lộn trên mặt đất như vậy đơn giản trên thực tế là trên đất ném đầy các loại các giả đồ linh thịt tối giữa đi vệ sinh ngắn ngủi hơn mười thước khoảng cách có thể không nôn mửa coi như là anh hùng nhìn một hồi các dân binh huấn luyện dương thiên long đem dùng theo tới đơn giản an bài một làm việc sau đó hắn liền đi xe hướng ngựu mặc quán trọ đi tới vé phi cơ đã mua xong ngày mai buổi sáng từ bù ni a bay đi kinsasa Hù ạ xỉ ạ hoa hạ hỉ hỉ cổn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân chuyện https 2 2 i a gạch chéo chen chấm com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang chan gạch ngang chuẩn chương 123. lông cựu da ở trên thân cựu chương 123, lông cựu da ở trên thân cựu cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ưu mật quán trọ một mực là hắn thường giữ lại một căn hộ trở lại quán trọ sau đó cùng ưu mật vợ chồng đơn giản trò chuyện mấy câu dương thiên long liền lại nhanh chóng trở lại g a phòng còn thiếu bốn tiếng toàn bộ gỗ đỏ liền có thể in xong ngày hôm nay hao tốn 450k đô la cộng thêm máy bay trực thăng 300k đô la tổng cộng là 750k đô la tuy nói những thứ này đều là lâu dài đầu tư nhưng là nhiều hơn thiếu thiếu cũng để cho hắn cảm thấy tài lực lên ăn chặn những thứ này gỗ đỏ phải bắt chặt thời gian in ra thả vào vong điếm vì lớn nhất hạn độ tiết kiệm thời gian dương thiên long cũng đội vàng đem gỗ thiệt chế phẩm toàn bộ bỏ vào vong điếm một cái đỏ chiếc ghế gỗ muốn giá 30k nhân dân tệ một bản gỗ đỏ dường lại là đạt tới kinh người 2 0 0 t r ă ngàn nhân dân tệ đại khái tính một chút tám mươi nhiều cây gỗ đỏ có thể sinh ra s ắ p xỉ năm mươi triệu nhân dân tệ tải hữu hiệu ích k i n h tế không thể không nói cái món này hệ thống buôn bán tiêu thụ năng lực quả thật nặng mạng mấy chục kiện gỗ đỏ chế phẩm thả vào trên nẹt không tới hai tiếng cũng đã bị g i à n h mua không còn một ngống cái này bốn tiếng dương thiên long một mực chờ đợi ở trong phòng cho đến toàn bộ gỗ đỏ chế phẩm in xong hắn không kiềm được d ố i người xoa xoa tỉnh táo ánh mắt đi ra giàn phòng ở đại sành nơi đó dương thiên long lại bất ngờ gặp bốn năm cái trung quốc chàng trai bất quá những người này nhìn qua cũng không giống như là cái gì l i n lành từng cái mặt đầy bất cần đời t là một ư cái thật dưa đ n cao á h t thật to trung quốc chàng trai hướng về phía phiên dịch nói phiên dịch đ ộ i vàng đem nói phiên dịch đã qua bất quá người này tiếng pháp chân thực không dám tấm bút nát vụ một đoàn h ò n g bét ấp úng một lúc lâu lại cho phiên dịch sai rồi như vậy hỏng bét phiên dịch trình độ đưa đến h i ệ u mật cũng là đầu vóc mơ hồ không ngừng trận to mắt nói phiền thoái một lần nữa phiên dịch một lần từ tốt bụng dương thiên long đi tới lao đồng nghiệp các đồng bào của ta mỗi người cần một gian phòng h i ệ u mật vừa nghe nhất thời gật đầu một cái được dẫn đầu chàng trai nhìn dương tiên long một cái không kiềm được cười một tiếng ngươi cũng là người hoa đúng vậy người hoa ngươi tốt tạ kêu cao kiệt thật cao thật to chàng trai chìa tay ra dương thiên long dương thiên long cười cầm đi lên sau một hồi hàn huyên ngươi lai、like、cao kiệt bọn họ là đến bù nhi ạ khảo sát buôn bán lại hàn huyên một hồi cao kiệt bọn họ liền sách hành lý đi gian phòng vị m ọ t c ư ờ i cười nói hoa hạ long các người nơi này gần đây người hoa thật nhiều h ả phải không dương thiên long không kiềm được cười một tiếng đúng vậy còn có ba cái một mực lâu dài ở nơi này vị m ọ t nghiêm trang nói bây giờ kinh tế toàn cầu hóa nơi nào cũng có thể thấy người hoa dương thiên long không kiềm được cười một tiếng ừ cho nên ta rất bội phục người hoa các ngươi chịu khổ đại lao tinh thần bao gồm ta sao không bao gồm ngươi vị mọi n ư ờ i nói ta đối với ngươi không có bội phục chỉ có màn bái ha, ha. dương thiên long bị hữu m ậ t câu này dí dòm nói lập tức vừa cười đi thôi buổi tối vợ ta lại làm ăn ngon thức ăn hữu m ậ t vừa nói vừa từ trước chiếc nơi đó đi ra lúc ăn cơm hữu m ậ t nhắc tới hắn chuẩn bị ngày mai sẽ bắt đầu đối với mảnh đất kia tiến hành thi công bất quá thấy rằng b ú nỉ a địa khu đắt giá cơ giới tiền lớn dương thiên long hay là để cho hắn c h ờ một chút hay nói ngươi có thể lấy máy đào những cái kia hữu m ậ t lúc này lại nữa giật mình bởi vì là hắn đã thành thói quen liền dương thiên long các loại chỗ thần kỳ có thể dương thiên long đem trung quốc đội xây cất tình huống cho hữu mọt nói một chàng mịu mọt sau khi nghe xong không kiểm được giao khẩu khen không sai ta biết lái mịu mọt cười nói được à vậy ngươi đến lúc đó dạy một chút ta dương thiên long cười đáp lại cái này dĩ nhiên không có vấn đề mịu mọt một hớp đồng ý ăn xong cơm tối lại cùng mịu mọt h ẳ n viên một hồi dương thiên long lúc này mới trở lại gian phòng ở trong phòng mở điện thoại di động lên vừa thấy lại có hơn ba trăm vạn nhân dân tệ vào sổ không thể không nói cái này đổ nội thất gỗ đỏ thị trường nguồn tiêu thụ quả thật không tệ một cái trong đó cường hào lập tức liền mua hơn hai triệu đô buổi tối cùng a l ẹ n hàn h u y ê n một hồi a l ẹ n đ ố n g nhiên lúc này đã hỏi tới hắn thân cao cùng trọng lượng không tránh khỏi a l ẹ n c á y giày cứng rắn â m dương tiên long chỉ đành phải đ à n g hoàng nói cho nàng ta bây giờ đang cùng bạn gái thân đi dạo phố vừa v ạ n thấy được mấy bộ quần áo cảm thấy ngươi mặc vào nếu rất thích hợp à biết được chân tướng sau đó dương tiên long sững sốt một lúc lâu hắn tự hồ cảm thấy cùng a l ẹ n so sánh mình là nàng làm còn xa xa không đủ mỗi một cô gái đều có một cái công chúa ngậu a len cũng không ngoại lệ ngày mai thử hỏi dò hỏi a len công chúa ngậu là cái gì sao dương tiên long trong lòng nghĩ như vậy ngày thứ hai dương thiên long sáng sớm liền đứng lên an rồi hữu mật phu nhân làm sau bữa ăn sáng hữu mật liền đi xe mang hắn đi tới sân bay ở sân bay dương thiên long lại ngoại ý muốn gặp sĩ quan phụ tá sĩ quan phụ tá vừa gặp trước dương thiên long cũng là phá lệ nhiệt tình một trận kêu gọi tới sau đó nguyên lai、like、là giam phó lữ trưởng phải đi kín xa xa đi công tác trưởng quan đang ở đâu vậy dương thiên long cười hỏi sĩ quan phụ tá nói ở bếp bên trong đi ta mang người đi nói xong sĩ quan phụ tá liền dẫn hắn cùng h ữ mật hướng b u n i ạ phi trưởng bếp phòng chờ máy bay đi tới nói là viết thật ra thì cũng chính là đem nơi này cùng những địa phương khác cô l à tôi bên trong trưng bày cũng rất cũ kỹ nhăn nhữ bẩn thỉu quầy rượu cũ nát tủ lạnh còn có mấy tờ có chút rách d ư ớ i không chịu nổi ghế salon t r ư ờ n g quan hoa hạ long tới nhìn dán g dấp cái này quan không thiếu là hắn ở giam trước mặt nói chuyện t r ư ờ n g quan giam ngại khỏe ngại so với trước kia nhìn qua hơn nữa anh vũ liền không thiếu dương thiên long cười nói giam khẽ mỉm cười hoa hạ long ngươi tên n g y nói chuyện dịu dàng nhưng là ta thích sau khi nói xong giam p â n phó sĩ quan phụ tá là hắn cùng ngựu mọc bưng lên một ly cà phê cái này thời gian lại hàn huyên tới phi trường đất n a i làm giang biết được bọn họ đã đem đất đai mua sau đó không kiểm được dặn d o bọn họ vội vàng đem đất đai trồng trọt đi ra cái vấn đề này đương nhiên là nhỏ kỳ dương thiên long một hớp đồng ý trò chuyện không bao lâu liền đến lên máy bay thời gian tại trên máy bay giang một thân một mình hưởng thụ hai người chỗ ngồi mà sĩ quan phụ tá thì cùng dương thiên long ngồi với nhau này điện thoại di động dùng như thế nào dương thiên long nhìn sĩ quan phụ tá hỏi tạm được đi sĩ quan phụ tá cười một tiếng thử lại lần nữa bộ này đi nói xong dương tiên h long giống như là đổi h à o thuật vậy từ trong túi sách móc ra một bộ sản phẩm trong nước điện thoại di động hiệu hukê điện thoại di động này bây giờ ở toàn cầu thị trường phân ngạch đủ để cùng trái táo sánh bằng lần này tới đến phi châu dương tiên h long một hơi mua hơn mười bộ điện thoại hukê sĩ、si、quan phụ tá một mặt kinh ngạc vui mừng trận to hai mắt không sai được gọi là hoa hạ trái táo dương tiên h long cười đưa điện thoại di động đưa cho sĩ、si、quan phụ tá là đưa cho ta sao sĩ、si、quan phụ tá một mặt kích động phải biết loại này mắc tiền điện thoại di động toàn bộ lư ba trăm mười hai sử dụng người không vượt qua mười dĩ nhiên ta thử một chút cũng không nói hoài phải máy bay lập tức phải cất cánh sĩ quan phụ tá một mặt yêu thích không buông tay t h ư ở n g thức dậy cái món này mới nhất điện thoại di động tới hoa hạ long ta tốt người làm chân thực thật cảm ơn ngài sĩ quan phụ tá chơi một hồi thấy các hạng tính năng quả thật ngạo mạn hò hét hắn không kiềm được một mặt cảm kích nói thi nói những thứ này dương thiên long khẽ mỉm cười mặt đầy ung dung có cần gì ta trợ g i ú p cứ việc nói sĩ quan phụ tá v ô ngực tỏ thái độ nói cồn u vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https 2.2 i h a gạch chéo c h e n com gạch chéo nam gạch ngang tong gạch ngang xe gạch ngang nhạc gạch ngang nam gạch ngang v ù n g t r ư ơ n g một trăm hai mươi b ố lực lượng gìn giữ hòa bình t r ư ơ n g một trăm hai mươi b ố lực lượng gìn giữ hòa bình cồn u vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình bốn tiếng sau đó máy bay vững vàng rơi vào kin xa x a phi trường quốc tế cùng bú nhị ạ địa khu ngày âm u so sánh kin xa xa nơi này là một mảnh tinh không bạt dặm hoa hạ long có hay không xe không có ngồi chúng ta ngồi ở phía trước g i a n n g h i ê n đầu qua nhìn dương thiên long một mặt nhật tính nói dương thiên long gật đầu một cái trưởng quan cảm ơn ngài bạn của ta sẽ đến tiếp ta vậy cũng tốt chúng ta cũng không q u ả n ngươi nói xong g i a m g thứ một người mỉm cười trước đi xuống máy bay chở hành khách tới đón dương thiên long người chính là lưu thắng lợi hai người quan hệ đơn giản là càng ngày càng hơn thiết đặc biệt là lưu thắng lợi học dùng n g chặt sau đó hai người luôn luôn ở trên nghệ chặt cũng trò chuyện một hồi mà vừa thấy mặt như thường là một ô m g chăm thật chặt chú em à, giám đốc vương trở về nước hắn để cho ta toàn quyền phụ trách những trang bị kia xử lý lưu thắng lợi cười hát hát nói phải không dương thiên long khẽ mỉm、cười. vậy chúng ta t r ư ớ c xem một chút đi lưu thắng lợi gật đầu một cái ngay sau đó liền khởi động xe cộ rất nhanh bọn họ liền đi tới công trình bộ nhà để xe theo lưu thắng lợi nói những thứ này viên bên ngoài trang bị so với chi quốc nội tính năng tốt lắm không thiếu không thiếu bộ kiện đều là chọn dùng tốt nhất chất liệu một chiếc mới cơ giới tùy tùy tiện tiện dùng cái một năm một chút vấn đề cũng không có làm lưu thắng lợi mang dương thiên long đi tới nhà để xe các công nhân đang đối với trang bị tiến hành bảo trì toàn bộ đổi hoàn sau đó cùng mới không có gì khác biệt lưu thắng lợi mang dương thiên long sau khi vỏng vo một vòng một mặt thể thành khẩn vô ngực bảo đảm nói vậy ta muốn hai chiếc máy đảo hai chiếc xe xúc còn có hai chiếc xe hàng dương thiên long một hơi nói ra mình n h u cầu không thành vấn đề lưu thắng lợi tiếp tục một mặt hào sàn nói còn như giá cả lưu thắng lợi cũng cho hắn lớn nhất ưu đãi trên căn bản ở giá mua trên căn bản hai ba hao tổn cái này sáu chiếc trang bị xài không tới một triệu nhân dân tệ mới vừa nhìn xong những trang bị này chuẩn bị đi lúc ăn cơm lưu thắng lợi điện thoại liền văng lên hẳn là giám đốc vương đánh tới giám đốc vương cứ ở chúng ta trước mặt nhắc tới ngươi lưu thắng lợi cười móc ra điện thoại di động bất quá ra hắn dự liệu cũng không phải là giám đốc vương đánh tới mà là một cái họ trương thượng tá đánh tới họ trương thượng tá tin xa xa địa khu còn có trung quốc công nhân dương thiên long cũng rất giật mình sau khi cúp điện thoại lưu thắng lợi cười nói thượng tá trương là quốc gia chúng ta ở congo lực lượng gìn giữ hòa bình vận chuyển đại đội đội trưởng bọn họ có hai chiếc xe hàng hư tạm thời không có sự kiện cần chúng ta đi hỗ trợ một chút quốc gia chúng ta ở congo còn có lực lượng gìn giữ hòa bình nói thật dương thiên long căn bản không có nghĩ tới cái này lưu thắng lợi gật đầu một cái gọi à cũng tới mấy năm theo chúng ta chúng đối ộ i đi. đi giữ nơi xây xem xem? cất cùng lực Được. thế Như nào, nếu không đi lực lượng tình bình nơi đó xem xem? đ hòa với lưu thắng lợi đề nghị này dương thiên long căn bản không có suy tư hắn vui vẻ đồng ý lưu thắng lợi dọn hoang hoang gần một tiếng lao h ả đại tru các người mang theo xe hàng thắng xe mảnh những cái kia chúng ta đi lực lượng gìn giữ hòa bình nơi đó nói xong lưu thắng lợi liền kéo cửa xe ra trung quốc chú công gô lực lượng gìn giữ hòa bình ở pin xa xa ngoại ô khu khoảng cách lưu thắng lợi bọn họ phòng dự án cũng không xa lái xe không quá nửa giờ thời gian đi tới lực lượng gìn giữ hòa bình doanh khu dương thiên long cảm giác đầu tiên chính là trình tề thống nhất thở mạnh chỉ gặp lực lượng gìn giữ hòa bình bọn binh lính dựa theo mỗi người phân công đang tiến hành khoa hạng mục huấn luyện có luyện tập từng binh sĩ chiến thuật có huấn luyện lái còn có tiến hành sửa chữa thao tác nơi này mỗi một người quân lính nhìn qua đều là như vậy tinh thần phân chấn cùng lữ ba trăm mười hai những cụ lớn kêu binh hình thành rõ ràng tương phản vừa gặp trước lưu thắng lợi đang trở ngại trước chiếc xe thượng tá trương cũng nhanh chóng đón lên đón chỉ gặp hắn nở nụ cười không có chút nào cái loại đó cả vũ lắp miệm cảm giác mấy vị này đều là bạn cũ một phen ân cần h thượng tá trương đưa mắt nhìn thẳng dương thiên long đội trưởng trương cho ngài giới thiệu một chút đây là ta anh em tốt dương thiên long bây giờ ở bụi n ì hạ xử lý nông mục nghiệp công tác lưu thắng lợi cười giới thiệu bất đồng lưu thắng lợi giới thiệu xong thượng tá trương một mặt nhiệt tình đưa tay phải ra thiên long đồng chí người tốt ta kêu trương vệ đ ông là quốc gia chúng ta ở công g ô lực lượng gìn giữ hòa bình vận chuyển đại đội đội trưởng đội trưởng trương rất vui gặp lần đầu tiên đến chúng ta trải lính cũng là lần đầu tiên khoảng cách gần cùng giải phóng quân ngã cửa tiếp xúc cảm giác được quả thật cao lớn lên dương thiên long nói xong một mặt từ trong thâm tâm thở g i i nói nơi nào nơi nào ngươi k h á c h khí trương vệ đông cười một tiếng tiếp hắn đột nhiên hỏi đến một cái vấn đề đồng chí dương ngươi ở buni a địa phương nào ngay tại trận trên dương thiên long cười cười nói phải không trương vệ đông đẫu nhiên mi ở giữa cười một tiếng không ngại chúng ta có thể cần phải làm phiền một chút ngài à dương thiên long lấy làm kinh hãi bất quá hắn vẫn là rất nói mau nói đội trưởng trường chúng ta đều là người hoa có gì dặn dò ngài cứ việc nói cũng được thấy cái này tiểu tử trẻ tuổi rất là nhiệt tình trương vệ đông liền đem sự việc đầu đuôi gốc ngọn nói ra nguyên lai、like、qua hai ngày lực lượng gìn giữ hòa bình sắp có một cây mười chiếc xe tạo thành đoàn xe muốn lao tới congo cùng s ắ p thờ su đang biên giới ở nơi đó bọn họ đem đem chú s ắ p thờ su đang lực lượng gìn giữ hòa bình một ít trở ngại trang bị kéo hồi kín xa xa tiến hành sửa chữa c ẩ n thận trai nhìn bản đồ sau đó lực lượng gìn giữ hòa bình quyết định đem bù nhì ạ làm làn nửa đường một cái điểm tiết liệu bọn họ đang chuẩn bị phái người đi nơi đó tiến hành khám xét đây thật là đi mòn g ó t g i à y thì không tìm được phải tới toàn không đồng thời gian ạ trưng bệ đông một mặt kích động nắm dương tiên long tay thở g i i nói ta nhất định đem hết toàn lực là chúng ta sư anh dũng sư văn、Minh. sư thắng lợi cung cấp khả năng cho phép bảo đảm đứng ở doanh khu quốc kỳ hạ dương thiên long một mặt trang trọng biểu thị nói cảm ơn cảm ơn trương vệ đông gật đầu nói cảm tạng đội trưởng trương các người thật phải đi buôn ỉ ạ lưu thắng lợi đây là cũng đứng dậy trương vệ đông gật đầu một cái đúng vậy không có gì bất ngờ xảy ra hẳn liền ở n g a y mút đi có thể hay không g i ú p một chuyện lưu thắng lợi cười hát hát nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ võng du chi mặt nhật kiếm t i ê n nhé https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo vong gạch ngang do gạch ngang chi gạch ngang mang gạch ngang n h ạ t gạch ngang kỳ em gạch ngang x ẻ n t r ư ơ n g một trăm hai mươi lăm nhập cổ khoáng sản t r ư ơ n g một trăm hai mươi lăm nhập cổ khoáng sản cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình hỗ trợ trưng ơ vệ đông sững sốt một chút ngay sau đó gật đầu một cái lao lưu có cái gì ngươi cứ việc nói hù hù h ù ta có sáu chiếc công trình cơ giới cần từ nơi này trở đến bù nhị ạ các người dù sao cũng sẽ không có thể không thể giút cùng nhau kéo đến bù nhị ạ không thành vấn đề à. trương vệ đông một hốc đồng ý lưu thắng lợi hướng về phía dương tiên long nháy mắt dương tiên long thì xông lên hắn cảm kích gật đầu một cái đây thật là một cái cùng thắng kết quả cơm trưa ngay tại doanh khu ăn lực lượng gìn h giữ hòa bình bọn binh lính ăn không tệ rất nhiều thứ đều là bọn họ từ đủ tự cho ví dụ như bọn họ mở ra một mảng lớn v ư ờ n rau trồng không thiếu rau vườn rau bên vây quanh một cái lưới lớn bên trong n u ô i gà vịt cùng thịt cầm động vật giới thiệu đến động tình chỗ trương vệ đông một mặt thở dài nói đây chính là chúng ta quân đội có thể thắng lợi nguyên nhân ở bất kỳ địa phương chỉ cần có người dân giải phóng quân ở đây cũng chưa có chúng ta chiến không thắng nổi khó khăn. đối với trương vệ đông những lời này dương thiên long cùng lưu thắng lợi bọn họ không khỏi bày tỏ đồng ý ăn cơm trưa ở doanh khu bên trong đi thăm một hồi hai bên h ố lưu điện thoại sau đó dương thiên long cùng lưu thắng lợi bọn họ liền rời đi doanh khu lưu thắng lợi lái xe trực tiếp đem hắn đưa đến phi châu khách sạn lớn sau lúc này mới rời đi ở trong khách sạn ngây n g ẩ n một hồi dương thiên long quyết định đi phố buôn bán đi dạo một chút cùng á lèn thành là người yêu sau đó hắn tự i hồ còn không có đưa cho nàng bất kỳ lễ vật á lèn bóc người rất đẹp ở dương thiên long trong trí nhớ váy đầm dài vẫn là nàng thích nhất ở xa xí phẩm trong tiệm. s à i hai nghìn đô la là ạ l ẹ n mua một cái bể hoa váy đầm dài người tây phương thích nước hoa đưa cho ạ l ẹ n nước hoa cũng là tự nhiên không thiếu được một c h a i nhỏ cao cấp nạp kim nước hoa hao tốn năm trăm đô la lần này dương tiên long một hơi thở phố buôn bán xa xí phẩm trong tiệm mua sấp xỉ mười ngàn đô la đồ đưa cho ạ l ẹ n máy bay đúng lúc hạ xuống dương tiên long như cũng mở hắn vậy trước bán tải đi nên đón ạ l ẹ n ạ l ẹ n căn bản không quan tâm xe hơi thương hiệu ở nàng nhìn lại chỉ cần có người yêu ở bên người hết thể cũng thỏa mãn đầu sư tử đi theo cờ dơ nạ đã sớm ở nhà ăn chờ đã lâu vừa gặp trước g len tới cờ dợ na n h i ệ t t ì n h cho nàng một cái ôm chầm thật chặt á lèn thật lâu không gặp ngươi trở nên so với trước kia ta thấy ngươi thời điểm xinh đẹp hơn phải không ta cảm thấy ngươi so với trước kia không chỉ có trở nên đẹp hơn nữa khí chất cũng càng thêm phi phạm không đúng qua mấy năm chính là chúng ta phi châu đại lục một cái người diễn thiết nương t ử á lèn nói xong lời này cờ dợ na mặt đầy vui sướng phi châu đại lục ngươi cũng là phi châu người cờ dợ na một mặt kích động đúng vậy mẹ ta là e thi ô đi a t r ơ i ạ đây chính là vương quốc người đẹp nữ nhân cùng người phụ nữ bây giờ luôn là có chuyện nói không hết đ ề liên hoan lúc này ạ lẹn cùng cờ dợ nã đều rất dùng một phần nhỏ bữa ăn nói chuyện phiếm trở thành các nàng lớn nhất vui thú đầu sư tử trở lại cũng có một đoạn thời gian đối với ở bù nhì ạ phát sinh uy hiếp con tin chuyện kiện hắn cũng không biết này lão đồng nghiệp ta khoáng sản ngươi còn vào nhóm sao đầu sư tử không kiềm được hỏi dương thiên long n h ậ p ạ dương thiên long v ẻ mặt thành thật trả lời ta nguyên thủy cổ dự trụ là một triệu đô la trước mắt ta đã xoay sở được sáu trăm ngàn còn thiếu bốn trăm ngàn ngươi xem ngươi có thể bảo nhiều ít vậy còn dư lại tất cả thuộc về ta đi dương thiên long khá là hào sảng nói có thật không vốn là xoay tiền chính là một kiện tương đương chuyện khó khăn tình phải biết cái này sáu trăm ngàn đô la nhưng mà đầu sư tử cầu ông nội nói với bà nội đựng con cháu sau thật vất vả mới gom góp mà đến dưới mắt thấy dương thiên long lập tức bỏ vốn bốn trăm ngàn hắn căn bản không có nghĩ đến lựa gạt ngươi làm gì dương thiên long vừa nói vừa giơ ly rượu lên vậy chúng ta sau bốn chia đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói không ngươi đề nghị này không được dương thiên long lắc đầu một cái đầu sư tử sưng sốt u một chút hắn không hiểu dương thiên long ý tứ trong lời nói tháng hai là được rồi dẫu sao ngươi đang quản lý ta không có gì cả quản nói xong dương thiên long c u ố i cùng có chút ngượng ngùng cười một tiếng thấy tên n à y bỏ vốn bốn mươi lại chỉ cần hai mươi đầu sư tử lúc này bày tỏ không ổn khuyên c a n mãi dương thiên long c u ố i cùng đồng ý cầm ba mươi n g ư ơ i tên n à y một chút ý tứ cũng không đủ đầu sư tử một mặt tức giận bất bình dơ ly rượu lên tại sao cả ly đương nhiên là vì tránh n g h ĩ đầu sư tử đã thành thói quen liền hòa bình đội đột kích khẩu hiệu sau khi nói xong hai người cuối cùng không tự chủ được vui vẻ cười to đứng lên ha ha ăn xong c ơ m tối các cô gái như thường đi dạ o phố dương thiên long cùng đầu sư tử thì tiếp tục trở thành khách xem cờ dợ nạ chủ động cho ạ len đưa một bộ cao cấp đồ trang điểm mà làm là hồi tặng a len thì đưa cho cờ dợ nạ một bộ mới nhất khoản điện thoại di động so sánh với đồ trang điểm điện thoại di động giá cả tự nhiên muốn đắt một chút ạ len cùng cờ dợ nạ ghim vào phố buôn bán xa xí phẩm tiệm sau tựa như cùng lạc được vậy dường như đến buổi tối mười giờ ba mươi phút lúc này mới lưu luyến không tôi làm được thì ngày mai buổi sáng nhớ tới lúc gần đi đầu sư tử không quên nhắc nhở không thành vấn đề dương thiên long gật đầu một cái hướng về phía đầu sư tử cùng cờ dơ nạ nói tiếng máy may rất nhanh đầu sư tử cùng cờ dơ nạ liền lái xe rời đi đây là ạ len nhẹ nhàng tựa sắp tới c ũ ưng người muốn ta sao muốn nâng lên ạ len tờ này không tì vết chút nào đẹp gương mặt dương thiên long vẻ mặt thành thật nói á len nhẹ nhàng gật đầu một cái chỉ gặp mở to xinh đẹp ánh mắt nói ta cũng nhớ người ta bỗng nhiên muốn nói với người sự kiện chuyện gì dương thiên long khẽ mỉ cười một mặt nhu tình nhìn á len nếu như chúng ta kết hôn rồi ta liền từ đi nữ tiếp viên hàng không công tác như thế nào á l ẹ n lúc nói lời này biểu tình trên mặt dị thường kiên định nhìn ra được nàng đối với dương thiên long là càng ngày càng lưu luyến không thôi không thành vấn đề chỉ cần ngươi n g u y ệ n ý dương thiên long cũng là vẻ mặt thành thật trả lời có thật không á l ẹ n trận to xinh đẹp ánh mắt c ụ c ưng ta lúc nào lừa gạt ngươi á l ẹ n gật đầu một cái dưới mắt tâm trạng nổi lên chính là lúc này chỉ gặp dương thiên long nhẹ dọn nói cúc ưng ngươi mơ ước là cái gì len s ư n g s ố t một chút sau khi suy nghĩ một chút nàng nói cho dương tiên long nàng mơ ước lớn nhất chính là có thể có một tòa đảo nhỏ ở trên đảo có thể cùng người yêu người nhà quá hạnh phúc sinh hoạt vậy ngươi cảm thấy ngươi sẽ có cái này đảo nhỏ sao dương tiên long cười hỏi a len gật đầu một cái một mặt thâm tình nói cụ cưng ta cảm thấy ta sẽ bởi vì làm cho này cái đảo nhỏ một mực che giấu ở tim ta trong nó tên là tình yêu đảo hiện ở nơi này đảo chỉ có hai người nói xong câu này lãng mạn mật ngữ sau đó a len trở nên cực kỳ không biết xấu hổ vào giờ phút này cảnh tượng để cho dương t i ê n long không kiềm được cảm thấy cực lớn cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn ngắm ạ l è n đẹp khuôn mặt chỉ gặp hắn nhẹ nhàng hôn xuống vị trước mình người yêu ôn nhu vừa hôn ạ l è n cũng tìm lòng không đặng lâm vào dương t i ê n long ôn nhu l ư ớ i tình trống cố không thể trên đường người đến người đi đứng ở giữa đường vườn hoa nơi đó hai người vòng tình hôn m á h liệt một lúc lâu lúc này mới tách ra đi thôi chúng ta hồi khách sạn l u ố t v e ạ l è n mái tóc dương t i ê n long ôn nhu nói hồi khách sạn làm gì a len khuôn mặt bỏ lên trong bóng đêm tỏ ra càng phát ra mê người đương nhiên là hoạt động ạ dương thiên long cười ha ha một tiếng nói người người xấu này nói xong ạ l è n đem đầu thật sâu chôn đi xuống một đêm này hai người lại tựa như củi khâu ngọn lửa vậy cho đến d ạ n g sáng một chút t ắ m xong sau lúc này mới ôm nhau ngủ cồn vợ ở dùng tiêu cầu đủng hộ bộ v o n g du chi mạt nhật kiếm tiền nhé https 2 2 gạch chéo c h e n com gạch chéo v o n g gạch ngang do gạch ngang chi gạch ngang m a n g gạch ngang nhạch ngang kỳ em gạch ngang sẻn t r ư ơ n g một trăm hai mươi sáu nhập ổ mỏ đồng núi t r ư ơ n g một trăm hai mươi sáu nhập cổ mỏ đồng núi cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình cái này vừa cảm giác cho đến buổi sáng ngày thứ hai chín điểm lúc này mới tỉnh lại sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất không còn là b ậ p b ậ p b ậ p mà là dương thiên long lấy ra ngày hôm qua chuẩn bị xong lễ vật vừa gặp t r ư ớ c xinh đẹp bể hoa váy đầm dài cùng với mê người nước hoa ạ lẹn mặt đầy kích động nàng thậm chí cũng không kịp chờ đợi muốn phải thử một chút cái này kiện xinh đẹp váy đầm dài đặc biệt hợp thể đứng ở mặt quần áo t r ư ớ c kính ạ lẹn hài lòng cười một tiếng ngay sau đó một cái n ô n đưa qua tối hôm qua đã cùng đầu sư tử ước định tốt buổi sáng đi hầm bỏ xem xem. đơn giản rửa mặt xong ở khách sạn dùng song sau bữa ăn sáng hai người liền đi xe chạy thẳng tới ở vào kin xa xa hơn một giờ đường xe hầm mỏ từ kin xa xa nội thành vừa ra đúng mảnh khắp đất bị nhiễm mặn liền đập vào mi mắt c â n go quốc gia này đã là như vậy thành phố chung quanh phần lớn đều là đất bị nhiễm mặn nhà xe tốc độ rất nhanh tuy nói đường xá càng ngày càng g â y go nhưng là càng về sau xe cộ vừa thiếu bánh xe kích thích từng cơn khói vàng dương thiên long tranh thủ thời gian để cho ạ lẻn đem cửa sổ đóng kỹ theo đầu sư t ừ n ó i hầm mỏ này trận là lúc trước một cái người nhật quyền tài sản chẳng qua là sau đó cái này người nhật ở congo quay phim sắc tình mạnh bị bắt vì vậy bị địa phương tránh phủ nơi không thu đầu sư t ử bạn gái cờ dơ nã lợi dụng mình quan hệ đem điều này nguyên vốn cần ba triệu đô la hầm mỏ một triệu liền lấy xuống đến hầm mỏ lúc này đã có hơn mười cái công nhân bắt đầu ở dọn dẹp khi trước một ít thứ đầu sư t ử đặc biệt mời một cái tên là phạm đức bái phục nam phi người da trắng là hắn làm quản lý đầu sư t ử mua làm một mỏ đồng liền trước mắt trên quốc tế mỏ sắt giá cả mà nói mỏ sắt cùng không thiếu mỏ sắt tuột xuống rất lợi hại mà lân mỏ cùng mỏ đồng ở giữ ổn định dưới tình hung có thể tốt hơn làm được ổn trong có vào c o n g o là trên thế giới mỏ đồng tích chưa tính lớn nhất quốc gia một trong không thiếu địa phương khắp nơi là mỏ đồng lại có người nói người c o n g o là sinh sống trên địa cầu một khối lớn tiền đồng lên từ dưới đất tùy tiện kiểm d ậ y một c á i đá đưa đến hóa nghiệm thất đo đồng hàm lượng ít nhất là hai trở lên nghe nói ở trung quốc bên trong phạm là phát hiện có hai hàm lượng khu mỏ liền bị bộ tài nguyên đặt là có khai thác giá trị khu mỏ mà nơi này hình tình là ở khu vực khai thác mỏ đồng hàm lượng không tới hai mươi cơ hồ không có người lớn thương nhân bận đi ra bán mỏ sắt đồng hàm lượng vậy ở hai mươi lăm trở lên có thậm chí cao đến bốn mươi mấy hầm mỏ h n t r c thể l đều bán. phải không n cần n bản là trăm cái cái h tiêu tiền dụng cụ cơ giới nhà đúng tốc công nhân tiền lương thậm chí bao gồm khoáng sản tiêu thụ bởi vì cấp bậc hơi thấp nguyên nhân phi châu tâm hệ thống tạm thời không có cách nào đối với mỏ đồng tiến hành buôn bán mở rộng mà theo đầu sư tử nói hắn liên lạc một nhà gọi là so khắc nước mỹ công ty môi giới tiến hành đổi t r á c tiền huê hồng là năm điểm cái này tiền huê hồng cơ bản thuộc về quốc tế trong phạm vi hoa hạ long sau này trong mỏ có chuyện gì ta thời gian đầu tiên nói với ngươi trước khi đi đầu sư tử một mặt cảm kích nắm tay hắn nói đối với lần này dương thiên long ngược lại là mặt đầy hời hợn thì ngươi tự làm chủ cũng được không được đầu sư tử lắc đầu một cái nhìn ra được hắn ở trong lòng hay là đối với dương thiên long rất tôn sùng chuyện nhỏ cũng được đi việc lớn chúng ta thương lượng với nhau đầu sư tử suy nghĩ một chút những lời này ngược lại cũng có lý nếu như mình chuyện gì cũng nói cho hắn cái này hoa hạ lòng cả ngày há chẳng phải là phải phiền chết rời đi hầm mộ sau đó dương thiên long liền dẫn ạ l ẹ n chạy thẳng tới lưu thắng lợi công trường lúc trước lưu thắng lợi gọi điện thoại cho hắn để cho hắn đi công trường một chuyến dọc theo đường đi ạ l ẹ n đều rất kinh ngạc nàng kinh ngạc chính là dương thiên long lại đối với kin xa xa mỗi một chỗ cũng như lòng bàn tay sắp đến giờ cơm lúc này cuối cùng đã tới lưu thắng lợi công trường lưu đại ca tìm ta chuyện gì thấy lưu thắng lợi trong điện thoại mặt đ ầ y cuông cuồng dương thiên long sau khi xuống xe vội vàng hỏi không tìm ngươi vậy mà lưu thắng lợi lại tới như thế một câu dương thiên long không k i ề m được kinh ngạc một lúc lâu không tìm ta lưu thắng lợi gật đầu một cái đúng vậy ta tìm em dâu tương lai thiếu chút nữa không phun một mụm long máu nguyên lai、like、lưu thắng lợi làm bộ gấp gáp tìm hắn mục đích rất đơn giản chỉ là muốn mời ạ lẹn ăn bữa cơm ở bộ hạng mục trong phòng ăn đĩa lớn nhỏ bản trên đất liền không thiếu thức ăn nhìn ra được. lưu thắng lợi đã đem đẻ đáy dương thức ăn ngon cũng lấy đi lên phong t h i ệ t lưu thắng lợi một mực lấy em dâu tương lai để gọi ạ l ẹ n lần này không chỉ làm cho dương thiên long rất ngại quá liền liền ạ l ẹ n cũng rất ngại quá dĩ nhiên lúc ăn cơm các loại các dạng liên quan tới dương thiên long lời khen cũng từ phòng dự án đám người này trong miệng nói ra dần dần dương thiên long ngược lại cũng thói quen dương lão đệ ngươi không bằng ở kin xa s a phát triển lưu thắng lợi một mặt hào khí nói có lẽ sang nam ta thì sẽ ở kin xa xa dương thiên long đáp lại đến lúc đó không tránh được cần ông anh ngươi chiều cố lưu thắng lợi c ư ờ i mở cười một tiếng ngươi nếu như ở kin xa xa phát triển cho ta cái vị trí mà nói ta lưu thắng lợi cũng không trở về nước vừa nghe lưu thắng lợi không chuẩn bị trở về nước dưới tay hắn nhân viên không kiềm được một hồi ngạc nhiên bất quá rất nhanh bọn họ ngược lại cũng thích trong lòng mở quản lý lưu uống rượu nói đều là rượu nói ta cho các người nói ta đợi này liền phục qua hai người lưu thắng lợi trong miệng khạc mùi rượu nói tất cả mọi người vừa nghe đổ cũng tới có lẽ phải biết lưu thắng lợi ở bọn họ trong mắt cũng coi là một chính c h ừ n người tuy nói có lúc cũng vô vô giám đốc vương đám người định vợ nhưng là nên nghiêm túc thời điểm hắn tuyệt đối so với ai cũng nghiêm túc kia hai cái một cái cô bé nháy con mắt hỏi ha ha một cái mà đương nhiên là ta lưu thắng lợi vừa nói vừa bố ngược một cái tuy nói cùng lưu thắng lợi tiếp xúc cũng không nhiều nhưng là thông qua đối với hắn giải trừ dương thiên long ngược lại cũng phát hiện tên này nhiều hơn thiếu thiếu coi như là một nhân vật có thể từ tốt nghiệp tiểu học trình độ làm đến hải ngoại công trình quản lý dự án tuyệt không phải giống vậy bản lãnh vậy cái thứ hai đâu so sánh với từ thổi tự lôi tất cả mọi người càng quan tâm hơn là cái thứ hai ha ha cái thứ hai chính là dương lão đệ lưu thắng lợi cười nói đối với lưu thắng lợi nói cái thứ hai bội phục dương tiên long tất cả mọi người toàn bộ một chút ý kiến cũng không có chỉ là đi sâu vào hang hổ cứu nhân viên bị bắt cóc đủ để cho đám người này sau khi về nước thổi phồng hồi lâu ta đề nghị chúng ta cùng nhau kính dương lao đệ cùng em dâu tương lai một ly dứt lời lưu thắng lợi thẳng đứng lên giơ cao ly rượu lên nhất hô b á c h đứng mọi người rối rít đứng dậy k í n h dương tiên long cùng ạ lẻn một ly lưu thắng lợi tiểu lượng không tốt đây là mọi người đều biết sự việc hôm nay bầu không khí tự nhiên không cần nhiều lời hắn người tới không cự không tới nửa giờ liền say túy l ù i bất tỉnh ngủ ở chỗ ngồi tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực đem hắn mang đến phòng ngủ cồn vợ ở dùng tiểu cầu đ ủng hộ bộ vong du chi m ạ t nhật kiếm t i ê n nhé htp t s 2 2 gạch chéo chân chấm c o m gạch chéo vong gạch ngang do gạch ngang chi gạch ngang mạng gạch ngang nhạc gạch ngang kỳ em gạch ngang sẻng chương một trăm hai mươi bảy dừng mưa nhiệt đới giao thông đã cắt đứt cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giút mình tuyệt vời thời gian luôn là ngắn ngủi giữa lúc dương thiên long chuẩn bị mang a len bay đi bù nhị a đêm trước a len tiếp đến công ty một cú điện công ty yêu cầu a len bắt chặt thời gian trở lại trở về trong nước nguyên nhân không rõ trước kia công ty hàng không cũng không có thiếu nhận được qua như vậy điện thoại dựa theo kinh nghiệm mà nói lúc này hẳn là quốc gia một cái đại lãnh đạo chuẩn bị muốn xuất ngoại phỏng vấn giống như a len loại này tướng mạo đẹp lại sẽ nhiều nước ngôn ngữ cô gái dĩ nhiên là tuyển chọn điểm chính ngùng điện thoại của công ty sau đó a len không kiềm được nhẹ nhàng sụt sử khóc vừa gặp trước người yêu như mưa dương thiên long nhanh chóng an ủi một phen khuyên giải an ủi sau đó a len cái này mới ngưng được khóc tt bất quá lúc này nàng lại ôm chặt lấy dương thiên long một lúc lâu mới bông tay công ty yêu cầu phải ở ngày mai buổi trưa 12 giờ trước chạy tới cân nhắc đến bốn tiếng thời gian phi hành á len chỉ đành phải lựa chọn đêm đó chuyến bay ở sân bay hai người lại làm ộ t hồi lẫn nhau tố trung tràng một hồi hôn mánh liệt sau đó á len lúc này mới một mặt lưu l u y ế n không thôi đi vào phòng chờ máy bay á len chân trước mới vừa đi dương thiên long liền nhận được lưu thắng lợi điện thoại trong điện thoại lưu thắng lợi nói cho hắn lực lượng gìn giữ hòa bình đoàn xe đặt với sáng sớm ngày mai tám giờ lên đường còn như những trang bị kia lưu thắng lợi đã giúp hắn làm xong sắp xỉ hai n cây số c h ặ n đường cần phải hao phi đại khái ba thiên trừng thời gian trong điện thoại lưu thắng lợi nói đơn giản mấy câu bởi vì liên quan đến phía sau bảo đảm chuyện vì vậy còn cần hắn đặc biệt đến doanh khu tới một chuyến sau khi cúp điện thoại dương tiên h long lập tức từ khách sạn đi xe hướng lực lượng gìn giữ hòa bình doanh khu chạy tới một tiếng sau đó dương tiên h long đi tới lực lượng gìn giữ hòa bình doanh khu bất quá lần này hắn lại bị cửa cảnh bị nghiêm ngặt lính tuần phòng cho ngăn lại đứng lại xin lấy ra ngài chứng kiện cái này lính tuần phòng một mặt anh khí nói chuyện khí lực đầy đủ xin lỗi ta là đến tìm trương vệ đông đội trưởng tìm đội trưởng trương lính tuần phòng không k i m được nhữ mày một cái đúng vậy ta kêu dương thiên long dương thiên long cười trả lời vậy ngài chờ một chút nói xong lính tuần phòng liền bấm bên người điện thoại rất nhanh hắn liền đối với dương thiên long làm một mời vào động c ắ t tay cùng lần trước lưu thắng lợi bọn họ đi vào vậy ở kiểm tra an ninh khu hai tên lính đối với hắn xe bán tải tiến hành toàn phương vị kiểm tra an toàn toàn bộ kiểm tra kéo dài hai ba phút lúc này mới cho đi ở vận chuyển đại đội trong phòng làm việc dương thiên long thấy trương vệ đông cùng với lưu thắng lợi còn có một cái họ trần t i ế u tá đều trần lệ n i ê m nguyên lai、like、cái này trần lệ n i ê m chính là lần này đoàn xe dẫn đội người một hồi hàn huyên sau đó họ trần thiếu tá đem lần này chuyển vận tình huống đại khái nói một lần toàn bộ đoàn xe tổng cộng là ba mươi người mỗi chiếc xe trừ ra người điều khiển ra còn có hai người toàn bộ đoàn xe dự trù sáng sớm ngày mai tám giờ từ doanh khu lên đường mỗi ngày hành trình hẹn mười hai giờ dự trù ba ngày sau đến bù nhị ạ ở bù nhị ạ bọn họ sẽ nghỉ dưỡng sức một ngày đến lúc đó dừng chân cùng với nhiên liệu thực phẩm cùng cung ứng thì cần dương thiên long hỗ trợ không thành vấn đề dương thiên long một hớp đồng ý ta lúc trước đã cho bạn ta một cái quán trọ đánh tốt lắm gọi hàn quán trọ có hơn năm mươi căn phòng khách đến lúc đó chúng ta sẽ trước thời hạn lưu tốt còn như nhiên liệu cùng thực phẩm đến lúc đó cùng các người đến bù n h ạ sau đó ta sẽ mang các người đi nghe xong dương tiên long báo cáo sau đó trương vệ đông không kiểm được gật đầu một cái chỉ gặp đầy mặt hắn tán thường nói đồng chí dương cảm ơn ngươi trợ rút chí ít người chúng ta không cần trước thời hạn đi bù n h ạ thủ trưởng ngài quá khen thật ra thì phải nói cảm ơn là ta dương tiên long nghiêm trang nói à trương vệ đông hứng thú tại sao như t h ế nói bởi vì là vậy sáu chiếc trang bị là ta ha ha trương vệ đông không k i m được bật cười chúng ta sớm biết là ngươi lão lưu cũng đem ngươi chuyện lúc trước cũng nói cho ta biết nói thật ngươi rất để cho chúng ta kính nghệ trần lệ nghiêm nghe xong trương vệ đông nếu sau đó cũng không khỏi gật đầu một cái không sai mới đầu lưu đại ca nói nói thật chúng ta còn không tin nhưng là sau đó nghe bộ hạng mục những đồng bào nói nhiều chúng ta cũng bắt đầu tin xấu hổ xấu hổ bị hai vị sĩ quan liên tục khen ngợi dương thiên long chỉ cảm thấy lão mặt b ỏ lên thẹn không dám làm tiểu trần ngươi có thể cùng đồng chí dương trao đổi nhiều hơn một chút trương vệ đông một mặt mịm cười lên tiếng trần lệ n g i ê m gật đầu một cái m ư i thủ trưởng yên tâm ta nhất định sẽ nhiều hướng dương đại ca thỉnh giáo đừng thủ trưởng thật ra thì ta tuổi tác so ngày còn nhỏ dương thiên long nhanh chóng khoát tay một cái nói trần lệ nghiêm một mặt nghi ngờ ta năm nay hai mươi tám tuổi ta hai mươi lăm hẳn gọi ngươi một tiếng anh dương thiên long ngượng ngùng cười một tiếng không có sao không có sao chúng ta người xưng hô này minh đệ là được rồi trần lệ nghiêm vội và nói bay một bản to lớn công gô bản đồ giao thông trần lệ nghiêm đem quân đội đi tới trước đường đi từ đầu tới đuôi cho dương thiên long chỉ một lần đây là chúng ta quân đội đi tới trước đường đi trước k i a chúng ta nhiều nhất chỉ chạy qua tám trăm cây số vì vậy còn giữ lại hơn một nghìn cây số vẫn tương đối xa lạ thiên long người hỗ trợ nhìn chúng ta một chút có thể hay không ở b à thiên bên trong đến Bú nị ạ đối với con đường này dương thiên long thật ra thì cũng không quyền lên tiếng b ấ t quá dưới mắt c ô n g g o trong nước đặc biệt là đến gần rừng mưa nhiệt đới vị trí chính là nước sông tràn lan mùa như vậy mùa đối với giao thông tình trạng vốn là rất yếu c ô n g g o mà nói là một kiện việc vô cùng nguy hiểm mở ra bản đồ điện tử dương thiên long theo con đường này ở bản đồ điện tử lên đi một lần n g nhiên hắn ánh mắt rơi vào kỵ sản gani nơi đó kỵ sản g ã nghị là vừa quả vàng đứng sau k ì n xa xa cùng lũ b ù n g bạ tỷ thứ ba thành phố lớn nó ở vào sông công gô trung du bắc bộ mạ phổn nhóm hạ bưng nơi đó địa thế so với là bằng phẳng nguyên nhân chính là là địa thế bằng phẳng trước mắt kỵ sản g ã nghị vùng lân cận mấy tòa cầu lớn đã hoàn toàn thuộc về lũ lụt bao vây trong phạm vi rất hiển nhiên nơi đó cũng không thích hợp đoàn xe đi qua lúc này dương thiên long đem tình huống báo cho liền trương vệ đông cùng trần lệ nghiêm bọn họ vừa nghe kỵ sản gạ n g nơi đó phát tài đại thủy trương vệ đông trần lệ n g i ê m cùng với lưu thắng lợi bọn họ kinh ngạc không thôi trương vệ đông lúc này để cho trần lệ nghiêm nhanh chóng cùng đại sứ quán liên lạc do đại sứ quán t r ợ giúp tiến một bước xác nhận trương vệ đông chân mày không kiềm được tàu một cái nếu như không đi kỹ sản gadi mà nói vậy chúng ta chỉ có dọc theo rừng mưa nhiệt đới bên bờ đi dọc theo rừng mưa nhiệt đới bên bờ đi dương thiên long lại mau đánh mở ra bản đồ điện tử quả nhiên ở congo rừng mưa nhiệt đới phía bên ngoài thấy một cái quanh co khúc hiệu dương tràng tiểu đạo điều này dương tràng tiểu đạo đường xá từ bản đồ điện tử đi lên quan sát hẳn cũng không t h lắm chí ít đoạn đường không có cắt đức không lâu lắm chỉ gặp trần lệ n g i ê m một m hắn hướng trương vệ đông gật đầu một cái đội trưởng k ỳ s ả n gani nơi đó giao thông quả thật tê liệt thời gian bất đồng người vậy thì đi rừng mưa nhiệt đới phía bên ngoài trương vệ đông lúc này quyết định nói vậy chúng ta là không phải cần mang nhiều chút vũ khí đạn dược trần lệ nghiêm vẻ mặt thành thật hỏi xoay người nhìn trần lệ nghiêm một cái trương vệ đông gật đầu một cái như vậy mỗi người các ngươi mang nhiều một tay súng viên đạn mỗi người bốn trăm phát tạm thời tăng phái một chiếc xe chống đạn mạnh mẽ ta lại cho ngươi đ i ề u mấy cái đặc c h ế n ộ i viên vừa gặp đi rừng mưa nhiệt đới phía bên ngoài lại muốn mang nhiều như vậy vũ khí đạn dược dương thiên long cùng lưu thắng lợi không kiểm được kinh ngạc không thôi thấy bọn họ cũng không phải người ngoài trương vệ đông rừng một chút sau đó đem nguyên do nói cho cho bọn họ cồn vợ ở dùng t i ê u cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần hai https hai hai gạch chéo chen com h gạch chéo t o ẹ n gạch ngang the gạch ngang vu gạch ngang than gạch ngang hai chương một trăm hai mươi tám công g ô rừng mưa n h ư t đới nhà mạo hiểm thiên đường chương một trăm hai mươi tám công g ô rừng mưa n h ư t đới nhà mạo hiểm thiên đường cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình nguyên lai、like、công gô rừng mưa nhiệt đới p h í a bên ngoài võ trang phần tử rất nhiều những thứ này võ trang phần tử trên căn bản đều là lấy c ư ớ p đ o ạ n rừng mưa nhiệt đới phong phú tài nguyên làm chủ mặc dù trên căn bản loại bỏ tập kích đoàn xe có thể nhưng là vẫn muốn không thể coi thường trương vệ đông nói không sai công gô rừng mưa nhiệt đới bên trong phong phú động thực vật không chỉ là khoa học gia hướng tới đất hơn nữa cũng là rất nhiều nhà mạo hiểm thiên đường thế giới tất cả nước vô số khát vọng một đêm trận giàu nhà mạo hiểm những năm gần đây không ngừng chạm Tây p cái. Cái các người bên n g ở nơi đã t đó a t nhất ư định phải gia tăng chú ý đối với những cái kia chỉ cần không phải gây khó khăn chúng ta võ trang phân tử mở một con mắt nhắm một con mắt là được trưng vệ đông nói tới chỗ này dừng một chút chỉ gặp hắn đột nhiên lập tức lại để cao âm điệu dĩ nhiên đối với những cái kêu hồ đầu ngu xuẩn người ta yêu cầu các người tiêu diệt toàn bộ trương vệ đông lúc nói lời này mười phần phấn khích nhìn ra được hắn đối với ngày mai sắp bước lên chặng đường cái này tri đội ngũ rất là yên tâm báo cáo dương tiên long lập tức phát ra tiếng hắn thanh â m sức cũng không nhỏ thình lình thanh â m đem trương vệ đông bọn họ làm cho sợ hết hồn đồng chí dương chuyện gì báo cáo đội trưởng ta muốn cùng chúng ta đội xe vận chuyển cùng đi dương tiên long diễn cảm rất kiên nghị người cùng chúng ta cùng nhau không chỉ trương vệ đông giật mình trần lệ nghiêm cũng là giật mình không nhỏ lưu thắng lợi lại là không nghĩ tới dương thiên long gật đầu một cái cất cao giọng nói đúng vậy ta đối với nơi đó đường xá rất quen thuộc mời thủ trưởng yên tâm ta sẽ không kéo chúng ta lực lượng gìn giữ hòa bình chân sau cái này trương vệ đông do dự một chút dẫu sao chuyện này hắn một người cũng không làm chủ được lưu thắng lợi nhất biết hắn cái này minh đệ lòng thấy trương vệ đông có chút do dự hắn nhanh chóng đứng dậy đội trưởng trương ta cái này minh đệ đi sâu vào cá sấu n h n m cứu con tin sự việc không phải hồ biên loạn tạo ta tin tưởng hắn có năng lực này trương vệ đông nhìn lưu thắng lợi một cái tiếp lại nhìn trần lệ nghiêm một cái cái này tiểu trần l á i trong nước bộ đội đặc c h ủ n g lựa chọn tỉ mỉ đi ra ngoài đặc chiến tinh anh có thể ở hai mươi tám tuổi từ một tên lính phấn đấu đến thiếu tá cấp bậc đủ để nói rõ hắn năng lực phải ta sẽ đi ngay bây giờ cho tư lệnh cùng chính ủy báo cáo một chút đồng chí dương liền lấy hướng đạo danh nghĩa gia nhập đội ngũ chúng ta nói xong trương vệ đông meo lên n ó n lính liền nội và đi ra ngoài trong phòng làm việc chỉ để lại bọn họ ba người trần lệ nghiêm ngược lại cũng kéo nói trò chuyện một chút dương thiên long lại phát hiện trần lệ nghiêm cùng mình đều đang là thành đ ô n người hơn nữa đều là một cái huyện cái này hiếm thấy cơ duyên để cho sự quan hệ giữa hai người lập tức kéo gần lại không thiếu từ quen thuộc địa danh đến quê hương thức ăn ngon đặc biệt là nhắc tới bột gạo lúc này hai người đều đang không hẹn mà cùng bày tỏ đã không kịp chờ đợi muốn đi thưởng thức ở trong phòng làm việc trò chuyện một hồi trương vệ đông liền dẫn một mặt nụ cười đi bảo đã cho tư lệnh chính ủy báo cáo qua không có vấn đề trương vệ đông cười nói thấy sự việc đã giải quyết trần lệ nghiêm mỉm cười xông lên dương thiên long nháy mắt trước khi đi trương vệ đông lại cho dương thiên long nhấn mạnh một ít phương diện giữ bí mật vấn đề lưu thắng lợi cũng không có mang xe tới vì vậy lúc trở về hắn là ngồi dương tiên long xe trở về dĩ nhiên hai người cũng không có lập tức trở lại mỗi người chỗ ở mà là đi tới phòng dự án vùng lân cận một nhà người hoa mở t i ệ m thịt n ư n g nấu thức ăn rót rượu lưu thắng lợi tâm t ì n h tựa hồ rất tốt tỉ mỉ một truy hỏi nguyên lai、like、hắn lập tức phải bị cất nhắc là công gô chi nhánh công ty nơi này phó tổng còn như vương kiến quốc mà vậy khẳng định là lên t r ư ớ c vậy các người mới nhậm chức tổng giám đốc lúc nào đến dương tiên long không kiềm được hỏi tối mai nhanh như vậy thấy quan mới tối mai sắp đến dương tiên long không kiềm được có chút kinh ngạc không có biện pháp ta phỏng đoán hắn cũng không muốn tới cùng hắn tới đem mới tình huống quen thuộc công trình này cũng chỉ làm xong lưu thắng lợi không biết làm sao nói cái này quan mới nhậm chức ba cây lửa các người mới tới tổng giám đốc sẽ đem cây bước thứ nhất đốt hướng nơi nào dương thiên long không kiềm được nửa làm trò đ ù a nửa nghiêm túc nói ta cũng không biết nếu như tên kia mang một mình tâm phúc tới ta cũng không cần bận rộn như vậy lưu thắng lợi nói lời này diễn cảm trở nên bình tĩnh không thiếu có lẽ chính hắn trong sâu xa có cái gì dự cảm làm sao có thể ta xem cái này phòng dự án không có mấy người so người hiểu nói xong dương thiên long giơ lên ly rượu cùng lưu thắng lợi ly đụng vào nhau. ăn bữa ăn khuya lúc này dương thiên long lại chủ động nhắc tới tần khả tuyển thấy nàng đã sau khi trở về hắn không chuẩn bị tiếp tục hỏi hai người vốn là đề tài là hơn cậu thêm có bia đ á cùng với mỹ v ị nướng l ờ i này hạc vừa mở ra lại là giống như lũ lụt vậy ngăn cản cũng không ngăn nổi cái này một trò chuyện trực tiếp hàn h u y ề n tới mười hai điểm mới vừa trở lại khách sạn á len điện thoại cũng gọi lại nàng cũng là mới vừa mới xuống máy bay ừ, ưng ngươi ngày mai hồi buni ạ nhất định phải chú ý an toàn trước khi ngủ á len một mặt ôn nu dạ dò không thành vấn đề không có gì bất ngờ xảy ra t a buổi tối liền đến bùn ị ạ ngày thứ hai dương thiên long dậy thật sớm ở khách sạn dùng qua sau bữa ăn sáng lái xe bán tải một đường hướng lực lượng gìn h giữ hòa bình doanh khu đi tới ở cách lực lượng gìn h giữ hòa bình một cây số địa phương tìm một nơi kỳ náo hắn đem xe bán tải cất vào vị diện kho hàng tiếp nhận h o à n nghiêm ngặt sau khi kiểm tra dương thiên long bước vào doanh khu mới vừa đi vào chỉ gặp lưu thắng lợi cũng đón dương tiên long gật đầu một cái đã ăn rồi đi thôi chúng ta lại đi nếm thử một chút quân đội cấm nước nói xong cũng không để ý hắn có đồng ý hay không lưu thắng lợi kéo hắn cánh tay liền thẳng hướng phòng ăn đi tới ở hải ngoại lực lượng gìn giữ hòa bình bữa ăn sáng cũng c h n g vừa mì sợi mì xị ẩn bánh bao bánh bao trứng gà. còn có năm sáu cái thức ăn lưu thắng lợi từng mụn từng mụn ăn dẫu sao phòng dự án nơi đó cơm nước vẫn là xa kém hơn quân đội cơm nước lính gìn giữ hòa bình đối với những nhiệm vụ này cũng là thấy thường xuyên trừ trương vệ đông cùng chính ủy đơn giản dặn dò mấy câu bên ngoài cũng không có cái gì c h ê n trống cờ màu sắc loại này vui mừng đưa n i thức ở congo mùa mưa mưa lất phất mưa mưa mưa bsmc ân là một loại phở từ tỉnh vân nam trung quốc nó được làm từ gạo không thông thường và nó thường được bán tươi chứ không phải là khô cổn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 httvs 2 2 gạch chéo chuan com gạch chéo t o ệ t gạch ngang the gạch ngang vu gạch ngang than gạch ngang hai chương một trăm hai mươi chín trại lính lao tài xế chương một trăm hai mươi chín trại lính lao tài xế cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình đoàn xe ra trại khu thời điểm rất chậm nhưng là vừa ra doanh khu đến bên ngoài n h a đường trên đường toàn bộ đoàn xe trên căn bản lấy sáu mươi bước trở lên tốc độ tiến về trước Đám đều đoàn độ, lái cách năm, một này lính gìn bình không toàn khoảng cùng, giống như là trọn là tài là vậy. lâu hòa thuật thể chê, khối giữ giữ bộ tất tốc tốt cả xế xe kỹ vô vẹn dương tiên long cùng trần lệ nghiêm ngồi ở xe bọc thép hạng nhẹ phía trên trần lệ nghiêm trừ ra lĩnh đội bên ngoài còn kiêm nhiệm tài xế còn lại hai cái là đội đặc chiến đội b i ê n một cái ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí một cái khác chiến sĩ trẻ tuổi thì cùng dương tiên long ngồi ở phía sau vị trí xe bọc thép hạng nhẹ vùng sau xe rất lớn cũng rất rộng bên trong trừ ra gõ để đạn dược bên ngoài cũng để không ít thực phẩm dựa theo ý nghĩ hôm nay nhà xe khoảng cách là tám trăm cây số dựa theo sáu mươi cây số mỗi giờ khoảng cách không sai biệt lắm mười ba giờ chừng thời gian dọc theo đường đi cũng rất thuận lợi bất quá theo hướng công gô nội địa từng bước đi sâu vào con đường cũng biến thành khó mà được đi đến buổi tối mười giờ đoàn xe lúc ngược lại ước chừng đi sáu trăm cây số bất quá trần lệ nghiêm ngược lại là làm dương thiên long rất là khâm phục tên n à y lại một người trực tiếp từ buổi sáng lái đến buổi tối đến tạm thời doanh trại sau đó chỉ gặp đầy mặt hắn tinh thần từ buồng lái vị trí n à y xuống chỉ huy tất cả mọi người nơi này tín hiệu điện thoại di động rất kém cỏi chỉ có tại gần lúc doanh trại đi vòng vòng một lúc lâu vẫn không có tìm được tín hiệu bất đắc dĩ dương thiên long chỉ đành phải đưa điện thoại di động thu vào vì lớn nhất hạn độ giảm thiếu đoàn xe chiều dài trần lệ nghiêm đem tất cả mười một chiếc xe toàn bộ tập trung ở cùng nhau những chiếc xe này làm thành một cái to lớn vòng tròn vòng tròn ở giữa chính là mấy đỉnh quân dụng liều vải không chỉ quân dụng trong lều ở có người liền liền bộ phận bùng lái bên trong cũng ở có người mỗi lớp hai người chiến sĩ mỗi cương hai tiếng trần lệ nghiêm đều đâu vào đấy tiến hành ăn bài bởi vì điều kiện có hạn tất cả mọi người cơm tối là t o p n ó n g cơm cộng thêm nước bên trong tự phát nóng túi rất nhanh liền sinh ra nhiều nhiệt lượng không lâu lắm một đêm thơm ngát cơm tối thì đã chuẩn bị xong dương thiên long đúng lúc ở tất cả mọi người một mặt trong kinh ngạc lấy ra một chai ớt t r ư n g dầu lạo gần mạ lực lượng gìn giữ hòa bình kỷ luật tương đương như mình lúc ăn cơm tất cả mọi người đều là không nói một lời chỉ lo b u i đầu ăn cơm ăn cơm sau đó tất cả người điều khiển cũng không có lập tức nghỉ n ơ i mà là bắt đầu đối với xe chuyển bận bảo vệ cái này một bảo vệ bận bịu làm đến không sai biệt lắm hơn mười hai giờ khuya tất cả mọi người lúc này mới ngủ ngày thứ hai lại là ngày mưa rầm công gô mùa mưa chính là như vậy một hồi lớn một hồi nhỏ rất khó làm người ta suy nghĩ đ h ấ u tám giờ sáng đoàn xe đúng lúc lên đường cho đến buổi trưa mười hai giờ quân đội ở một cái trạm x ă n g chuẩn bị tiến hành du liêu tiếp tế lúc này điện thoại di động mới có một k i a yếu đớt tín hiệu thấy điện thoại di động tới tín hiệu dương thiên long nhanh chóng lấy điện thoại di động ra tin nhắm ngắn ngoại chát Ả l ẹ n cho hắn phát tài không thiếu từ Ả l ẹ n phát trong nội dung c ó thể thấy được nàng rất là dương thiên long an toàn lo lắng thấy vậy dương thiên long đ ộ i vàng đem điện thoại đánh tới thật đáng tiếc Ả l ẹ n điện thoại di động thuộc về trạng thái tắt máy điện thoại không gọi được dương thiên long chỉ đành phải sáng tác g ử i một đại thiên tin nhắn ngắn đã qua ngay tại sáng tác phát xong tin nhắn ngắn sau đó đông nhiên không biết từ nơi nào chạy tới một đoàn phi châu đứa nhỏ bọn họ hướng về phía giữ hòa bình những quân nhân một hồi bô bô nguyên lai、like、đám này nhóc con là tới môn an cái này có thể không phải lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy bọn binh lính sớm có chuẩn bị bọn họ từ trong xe cầm ra không thiếu kẹo bánh b í c quy nhanh chóng phân phát cho những thứ này đứa nhỏ bắt được q u à v ậ t đứa nhỏ rất nhanh ổ một cái mà tán ở dầu đứng nguy hiểm như vậy địa phương an toàn canh gác tự nhiên cũng là điểm chính bọn binh lính một chút cũng không dám lơ là một mặt cảnh giác nhìn chăm chú chung quanh người đi đường trần lệ nghiêm nhìn qua ngược lại là tỏ ra rất nhàn nhã tên n à y ngồi ở xe bọc thép hạng nhẹ trên đầu mang khóc khóc kính mát nước nhìn cách đó không xa thị trấn thấy dương thiên long tới hắn một cái mặt mày vui vẻ sau đó ném cho hắn một chai nước、suối. trần lệ nghiêm cười nói có phải là không có tín hiệu rất khó chịu dương tiên long gật đầu một cái không sai mới vừa cho bạn gái g ử i một đại t i ề n tin nhắn ngắn đã qua ha ha trần lệ nghiêm không kiềm được cười lên lại là một cái người tra i hiền nơi nào dương tiên long có chút ngượng ngùng cười một tiếng anh trần người đứa nhỏ hẳn lên nhà trẻ chứ trần lệ nghiêm lắc đầu một cái ta còn chưa có kết hôn không chính xác mà nói thật ra thì ta vẫn còn độc thân à dương tiên long một mặt kinh ngạc nói thật hắn hoàn toàn không nghĩ tới trần lệ n g h m lại vẫn còn độc thân phải biết tên n à y nhìn qua là một cái khá vô cùng người đàn ông không nghĩ tới đi trần lệ nghiêm không khỏi khẽ mỉm cười ta đến congo hãy cùng bạn gái ta chia tay nàng cũng là một tên quân nhân cái này không thật tốt sao làm gì chia tay dương thiên long chân thực không nghĩ tới hai người chia tay lý do đến congo giữ hòa bình là ta mơ ước nhưng là người nhà nàng hết sức phản đối nhận là chúng ta hẳn kết hôn rồi mà ta ý tưởng là cùng cái này ba năm giữ hòa bình kết thúc sau đó liền kết hôn trần lệ nghiêm lung túng cười một tiếng lý tưởng cùng thực tế có lúc không hề mâu thuẫn nhưng tồn tại thời gian kém gắng gượng đáng tiếc dương tiên h long không k i ề m được tay h t r ầ n lệ nghiêm cảm thấy thương tiếc không việc gì đáng tiếc không thể t i ế c nếu như nàng còn thuộc về ta mà nói ba năm sau đó chúng ta sẽ ở chung với nhau nói xong t r ầ n lệ nghiêm thẳng từ xe bọc thép hạng nhẹ trên đầu nhảy xuống hôn nhân từ xưa t r u n g hiếu không thể lựa toàn d ứ t lời chỉ gặp tên l y một cái tiêu s á i kéo cửa đ ộ g tắc hàn hướng về phía ngoài xe dương tiên h long phất, phất tay lợn t i ế n g nói lên xe đi đoàn xe rất nhanh lần nữa đi tới trước không có gì bất ngờ xảy ra buổi chiều ba giờ thì phải bắt đầu tiến vào công go dừng mưa như đới công go dừng mưa như đới trên thế giới lớn nhất rừng mưa nhiệt đới một trong nơi này động thực vật quá đặc biệt phong phú vô số động thực vật ở chỗ này t h a n h é n trần lệ nghiêm một lần cầm tay lái một lần hướng dương thiên long giới thiệu cái này mảnh vượt qua hơn một triệu cây số bông rừng mưa nhiệt đới nếu như có một ngày ta giải ngũ ta sẽ làm một cái quay phim t r ạ n g thứ nhất ta sẽ đi tới nơi này r ừ n g mưa nhiệt đới đi ngang qua rừng mưa nhiệt đới danh giới lúc này trần lệ nghiêm cố ý đem xe ngừng lại tới đầy mặt hắn tiêu x á i hướng về phía dương thiên long nói ra mình tốt đẹp tương lai n h ì mờ mịt biển rừng bị mây mù lỡ lờ các loại các dạc dạc danh tuy nói không có đi vào rừng mưa nhiệt đới bên trong nhưng là dương thiên long tuyệt đối có thể cảm giác được rừng mưa nhiệt đới dặm các loại cảnh đẹp m u ộ c bồ trí trường hạ ưu mục dây mây dài những thứ này một một xuất hiện ở bản đồ điện tử lên tất cả mọi người nhìn một hồi liền tiếp tục lên đường dựa theo trước kia tiến vào rừng mưa nhiệt đới thông lệ tối nay hẳn muốn nấu suốt đêm rừng mưa nhiệt đới bản thân chính là một cái nhỏ tiểu nhân tự nhiên vòng cộng thêm mùa này thuộc về mùa mưa vì vậy vượt đi về phía trước đường cũng biến thành bùn lầy vô cùng trần lệ n g i ê m nhìn xem đường phía trước chắc hắn làm ra một người để cho đoàn xe dừng lại cử động cồn u vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu trân chuyện https hai hai gạch chéo tren com h ấ m c gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang chuẩn t r ư ờ n g một trăm ba mươi gặp tập kích chương một trăm ba mươi gặp tập kích cồn u vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình càng đi đối với nơi này đường xá vợ không yên tâm trần lệ nghiêm để cho đoàn xe sau khi dừng lại nhanh chóng thông báo đoàn xe nói các người thật tốt ở ở nguyên tại chỗ chúng ta đi trước phía trước thăm dò đường một chút nước mưa tuy nói tích tí tách lịch hạ cái không ngừng nhưng là nơi này con đường nhưng là tương đối đẹ thực hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề dọc theo đường đi không ng dương thiên long nói cho trần lệ nghiêm đường phía trước tình hình không thể nào trần lệ nghiêm lấy làm kinh hãi không tin ngươi có thể đi xuống xem xem dương thiên long cười nói thấy tên n à y mặt đẩy thề thành khẩn trần lệ nghiêm sau khi suy nghĩ một chút để cho bên người chiến l ư u đem một chi chín mươi lăm thước đột kích xuống trường đưa cho hắn đeo dao gâm sau đó mở cửa xe trần lệ nghiêm n g ả y xuống cố không thể trên bầu trời dối rít dương cao dương cao nước mưa chỉ gặp trần lệ nghiêm nằm ba súng lập tức đâm đi xuống quả nhiên nơi này con đường rất bền chắc trở lại người điều khiển vị trí trần lệ n g i ê m hướng về phía dương tiên long mỉm cười gật đầu Tiếp thông q u anh xe tải i đ ệ t o ạ i vô trần u nơi này cách bún n lì ạ còn có chín trăm linh cây số không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta sáng sớm ngày mai tám giờ hẳn có thể tiến về trước bốn trăm cây số trần lệ nghiêm một bên nắm chặt tay lái vừa bắt đầu trong lòng tính toán bọn họ đi ra cái này mạnh dừng mưa nhiệt đới thời gian ngày mai tám giờ sáng ngừng đúng nghỉ ngơi hạ c h i ề u năm giờ chúng tiếp tục lên đường ước chừng xế chiều ngày m ố t là có thể đến bùn bị hạ trấn lên tinh thần đi tất cả người anh em chúng ta muốn sáng sớm ngày mai mới nghỉ ngơi trần lệ nghiêm vừa nói vừa một c ư ớ c cần ga từ vũng nước lái đi bay cút bánh xe đem vũng nước bùn lập tức bắn tung tóe đi ra ngoài hoặc giả là thân ở rừng mưa nhiệt đới cộng thêm mùa mưa duyên cớ nơi này trời tối thời gian so với chi lấy lui tới mo hơn một chút trên căn bản sáu giờ ba mươi phút c ơ đó sắc trời cũng đã trở nên bóng tối vô cùng tất cả xe cộ mở ra đè lớn vững vàng đi theo đầu xe hướng phía trước đi tới bữa ăn tối chính là thịt hương khói bánh mì những thứ này lặng lẽ từ trong túi sách móc ra một ít rau cải mồi ớt đem những thứ này rau cải mồi ớt phân phát cho tất cả mọi người thấy cái này đến từ tổ quốc rau cải mồi ớt tất cả mọi người dáng vẻ m ệ t m ỏ i nhất thời không còn gì vô tồn có còn hay không t r â n lệ nghiêm nửa làm cho đ ù a nửa nghiêm túc nói còn có một chai láo chăn ôi ăn không ta tháo còn có đồ chơi này t r â n lệ nghiêm vừa nói vừa nghiêng đầu sang xem xem chai này vô cùng chân quý láo chăn ôi sáng sớm ngày mai đem nó thủ tiêu được dương thiên long sạch sẽ lênh lệ trả lời lắc lư đường núi luôn là có thể để cho mọi người lim dim liền liền dương thiên long cũng không ngoại lệ nơi này như thường không có tín hiệu hắn đổ tiết kiệm được một ít nhớ mong ở trong xe trên dưới phập phòng lại dần dần có chút buồn ngủ đô đô nay g tại hắn mới vừa nhắm mắt lại lúc này đ ố n g nhiên một hồi dồn dập tiếng kèn đem hắn từ trong mộng đẹp cho kéo trở lại thế nào dương thiên long đội vắng hỏi phía trước có voi rừng trần lệ nghiêm vừa nói vừa thông báo đoàn xe tại chỗ yên lặng đồng thời toàn bộ xe cộ tắt ánh đèn rất nhanh bọn họ trước mặt một mảnh đen nhánh đội trưởng người nói chúng ta bắt hai cái voi rừng trở về có phải hay không phát tài một cái trẻ tuổi chiến sĩ trẻ nói đùa trần lệ nghiêm cười nói không chỉ ngươi nghĩ như vậy voi rừng cũng nghĩ như vậy những tên kia hung mánh dị thường nếu như chúng ta chọc g i ậ t chúng đến lúc đó chúng ta liền sẽ biến thành thịt nát v ừ a nghe phải đổi thành thịt nát cái này chiến sĩ trẻ lập tức không nói thêm gì nữa chỉ gặp đầy mặt hắn cảnh giác nhìn về phía trước hai trăm mét c h ô r ồ n g nhóm đám này voi rừng số lượng ngược lại cũng không nhiều bất quá cùng chúng toàn bộ tiến vào rừng mưa n h ậ ệ t đới sau mười phút trần lệ n g h m lúc này mới lại ra lệnh đoàn xe mở xe ra đèn tiếp tục tiến về trước nơi này có thể hay không có sư tử mới vừa rồi cái đó chiến sĩ trẻ lại nói chuyện sư tử một cái khác lớn t u ổ i trung sĩ không kiềm được cười một tiếng đội trưởng ngươi được thật tốt giáo dục một chút tiểu tử tên nảy liền sư tử ở nơi nào cũng không biết tiểu tử sưng sốt u một chút tiếp một mặt kinh ngạc nói chẳng lẽ không ở phi châu sao ha ha trung sĩ c ư ờ i mở cười một tiếng huynh đệ nhiều xem đọc sách sư tử là cuộc sống ở thảo nguyên nơi này là rừng mưa nhiệt đới gió thổi không l o ạ i cây cối để cho sư tử ở bên trong hoàn toàn chính là trong vũ bắt con ba ba nghe trung sĩ vừa nói như vậy tiểu tư mới chợt hiểu ra chỉ gặp hắn cười h ắ t h ắ t ngượng n g ù n g sở một cái đầu mình đoàn xe tiếp tục tiến về trước tất cả người điều khiển cũng toàn bộ tinh thần chăm chú cầm chặt tay lái ánh mắt cự cự nhìn về phía trước bất chi bất giác đã đến đêm kia người điều khiển toàn bộ đổi một lần dựa theo lúc trước các bài d ạ n g sáng hai giờ xe đối người điều khiển tiến hành thay đổi lúc trước lúc gần đi trương vệ đông liền nói với bọn họ những chiến sĩ này đều là toàn năng hình chiến sĩ điều khiển cảnh vệ sửa chữa tán đả ý hộ người người đều là không gì không thể bỗng nhiên ngay tại lúc này chỉ gặp một bóng người từ d ầ m d ạ m rừng mưa nhiệt đới trong vật ra người nọ vừa gặp trước đoàn xe nhanh chóng không k i ề m được lớn tiếng nhanh hô đứng lên tiếp lại có hai người từ rừng mưa nhiệt đới bên trong vật ra dương tiên long nhìn chăm chăm vừa thấy một mặt kinh ngạc thảo lại là cảnh tư dĩnh bọn họ thấy vậy hắn nhanh chóng mở cửa xe lập tức nhảy xuống bằng bằng bằng n g a y tại hắn nhảy xuống xe sau đó đông nhiên từ rừng mưa nhiệt đới trong lại chuyển tới mấy tiếng trên bằng cảm giác trần lệ nghiêm bọn họ biết đây là tiếng súng mau làm xong chuẩn bị chiến đấu trần lệ nghiêm vừa nói vừa rút súng ra từ trên xe nhảy xuống không nói lời nào hắn hướng về phía tiếng s ú n g b ị trí c h ô ở chính là mấy phát trung sĩ cùng tiểu t ử cũng lập tức n g ả y xuống hai người d ơ lên n ộ t kích s ú n g trường hướng về phía rừng mưa nhiệt đới bên trong chính là một hồi bắn phát một mau túi người xuống chút dương viên long một cái đi nhanh b ọ n tới cảnh tư dĩnh bọn họ trước mặt chỉ gặp đại lưu một mặt thống khổ n ắ m cánh tay cảnh tư dĩnh cùng láo trương một mặt kinh hoàng nhìn dáng dấp ngược lại là không có chuyện gì bạc rừng mưa nhiệt đới giọng người cũng đúng lúc tiến hành đánh trả bất quá bọn họ thuật bắn tựa hồ cũng không trách mấy phát tới toàn bộ đánh ở trên mặt、đất. phía sau đặc chiến đội viên cửa cũng lục tục tăng biệt tới bằng vào tốt đẹp huấn luyện quân sự cùng với rõ ràng hỏa lực ưu thế bọn họ hoàn toàn đem rừng mưa nhiệt đới g i ả m người chế trụ đánh đám người kia không còn sức đánh trả chút nào gây go gặp bộ đội đây là rừng mưa nhiệt đới trong không biết hai kêu một tiếng tiếp chỉ nghe gặp một hồi tiếng bước chân n ô t náo rất rõ ràng đám người kia phải chuẩn bị chạy trốn đặc chiến đội viên cửa đeo lên dụng cụ nhìn ban đêm bắt đầu tiến vào rừng mưa nhiệt đới bên bờ nửa giờ sau đó chắc chắn không có nguy hiểm gì trần lệ nghiêm lúc này mới đem đa số người cho thu hồi lại chỉ để lại mấy cái năm lâu một chút lão sĩ quan đang đề phòng đại lưu trên cánh tay vết thương đạn bắn bị quân y đi qua ứng phó nhu cầu bức thiết xử lý sơ đã cũng không đáng ngại bất quá hắn vẫn phải là tiếp nhận giải phẫu dương thiên long cảm ơn được cứu sau cảnh tư dĩnh một mặt cảm kích các người làm sao sẽ bị người đuổi giết dương thiên long rất là kinh ngạc cảnh tư dĩnh cũng không có trực tiếp trả lời hắn mà là đem máy chụp hình đưa cho hắn mang một mặt nghi ngờ dương thiên long mở ra máy chụp hình lao làm thấy được máy chụp hình hình ảnh lúc này dương thiên long nghê n ẩ n pf Lao cha nuôi là gia vị chính ớt thêm tiêu cồn v ỡ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https 2.2 gạch chéo chen c h ấ m c o n gạch chéo nam gạch ngang tông gạch ngang re gạch ngang n h ạ t gạch ngang nam gạch ngang vùng t r ư ơ n g một trăm ba mươi mốt rừng mưa nhiệt đới ở giữa hoạt động kinh khủng t r ư ơ n g một trăm ba mươi mốt rừng mưa nhiệt đới ở giữa hoạt động kinh khủng cồn v ỡ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình dương thiên long hoàn toàn không nghĩ tới ở máy chụp hình điện tử trên màn ảnh xuất hiện cái này lại là j e m s tên này chính là giáo sư vợ lạ kệ đệ tử bọn họ là làm cái gì kinh ngạc sau đó dương thiên long đ chúng ta phát hiện bọn họ lúc này bọn họ đang đ à o hố chuẩn bị chôn sát thể uống một hớp nước cảnh tư dĩnh lòng vẫn còn sợ hai nói chôn sát thể dương tiên long kinh ngạc không thôi trần lệ nghiêm cũng là không kiểm được nhiễm mày thấy dương tiên long cùng những quân nhân này tựa hồ cũng có chút không quá tin tưởng l á o trương vội b à n g nói cảnh tiểu thư nói đúng thật một trăm lúc ấy chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ là thi thể sau đó vừa thấy những thi thể này số lượng còn không thiếu nguyên bản ta muốn len lén c h ụ p hai tấm ai ngờ chỉ c h ụ p một tấm liền bị phát hiện cảnh tư dĩnh một mặt hối tất nói sớm biết như vậy ta cũng k h vô chí ít đại lưu sẽ không bị thương bị bọn họ sau khi phát hiện từ buổi c h i ề u một mực theo dõi chúng ta cho tới bây giờ đang khi chúng ta chuẩn bị nhảy vào sông công gô lúc này cảnh tiểu thư nói nhìn thấy cách đó không xa có ánh đèn cho nên chúng ta lại từ bờ sông chạy tới yên tâm đi bọn họ bây giờ đã bị chúng ta đuổi chạy trần lệ nghiêm đây là cũng chen lời vào thủ trưởng ta đề nghị các người không muốn làm dừng lại quá nhiều bọn họ người rất nhiều ta sợ phía sau chúng ta sẽ bị bao vây cảnh tư dĩnh vẻ mặt thành thật nói lao trương lần nữa phụ hòa nói không sai chúng ta đại khái đêm đến ngày hôm nay tham dự thi thể trôn trí ít đều có năm sáu mươi người không chỉ có người da đen người da trắng cũng có không thiếu đột nhiên dương thiên long hỏi có nữ a sao à cảnh tư dĩnh sướng sốt một chút nàng hoàn toàn không nghĩ tới dương thiên long sẽ hỏi như vậy vấn đề lấy lại tinh thần sau đó nàng nhanh chóng lắc đầu một cái không có à thấy hay ba cũng không tại bên trong sau đó dương thiên long không kiểm được nhẹ ra một hơi đã như vậy chúng ta liền mau lên xe đi trần lệ nghiêm quả quyết nói được nói xong dương thiên long liền dẫn cảnh tư dĩnh bọn họ lên xe bởi vì xe cộ vị trí có hạn vì vậy cảnh tư dĩnh bọn họ ba cái bị phân tán ra c ả n h tư dĩ ngồi h n ở xe bọc thép hạng nhẹ lên đại lưu cùng lao trương ngay sau đó ngồi ở phía sau xe chuyển v ư t lên tất cả mọi người chú ý chúng ta có thể sẽ gặp phải điểm khó khăn bây giờ mời mọi người nghe ta chỉ huy chờ một chút chúng ta ở rừng mưa nhiệt đới bên trong c h í ít giữ sáu mươi bước tốc độ dưới mắt đối với bọn họ mà nói vượt mau đi ra rừng mưa nhiệt đới càng tốt g i ấ u sao địch nhân ở trong tối chỗ không thành vấn đề những bộ đội này giảm l a o tài xế biết được muốn tăng tốc sau đó người người giống như đánh máu gà v ậ y hưng vấn và n h xe bọc thép hạng nhẹ cái đầu tiên xông ra ngoài chiếc xe phía sau sát theo cũng không khỏi tăng cao tốc độ xe toàn bộ đoàn xe một đường bao tác cho đến dạng sáng hơn bốn giờ lúc này mới chậm rãi giảm xuống vất quá tất cả mọi người vẫn không có hạ xuống tính cảnh giác ở tốc độ xe giữa bốn mươi bước tốc độ lúc này trên xe mọi người vẫn không có một người lim dim buổi sáng tám giờ kinh qua một cái rất dài ban đêm chạy đoàn xe rốt cuộc ngừng lại mở ra mềm thể dầu nang bọn binh lính bắt đầu là tất cả xe cộ bổ sung đốt dầu trên căn bản tất cả xe đều là bình xăng thầy đáy vào giờ phút này khoảng cách bù nhị ạ còn có bốn trăm cây số khoảng cách đoàn xe vẫn cần ở rừng mưa nhiệt đới trong tiến về trước không tốt đại lưu phát s u ấ t cao cảnh tư d ĩ n h đột nhiên lớn tiếng nói vừa nghe đại lưu phát s u ấ t cao cách đó không xa dương t i ê n long cùng trần lệ nghiêm chạy mau đã qua đội y học rất nhanh đội y học liền khoác dương chữa bệnh chạy tới một phen nhanh chóng trần đoán sau đó đại lưu là bởi vì là vết thương bị nhiễm mà lên cân sốt nếu như không thể chữa trị kịp thời h ắ n tùy thời có nguy hiểm tính mạng làm thế nào tất cả mọi người tạm thời bây giờ không có chủ ý không được ta cùng bù nhị ạ bạn liên lạc để cho bọn họ mở máy bay trực thăng tới vừa gặp dương t i ê n long có thể ở bù nhị ạ tìm được máy bay trực thăng hắn không k i ề m được một mặt c ả n kích rất nhanh hắn liền thông qua đoàn xe điện thoại vệ tinh cùng g uff có liên lạc vừa nghe lão đồng nghiệp có nhu cầu g uff không nói hai lời liền chạy tới thôn b u ộ t chúng ta phải lập tức lên đường dương thiên long nhìn hơi thở yếu ớt đại lưu nói trần lệ nghiêm gật đầu một cái để cho tất cả mọi người đơn giản ăn một chút gì sau nhanh chóng lên đường rốt cuộc nửa giờ sau đó bầu trời chuyển đến máy bay trực thăng tiếng nổ là bạn của ta thấy là g uff lái bể tả máy bay trực thăng sau đó dương thiên long không kiểm được một mặt kích động nói hắn ngay lập tức nhảy xuống xe t hướng về phía trên bầu trời z u f f vậy với tay z u f f cũng phát hiện hắn t hướng về phía hắn làm ngón tay cái rất nhanh một sợi dây thừng từ máy bay trực thăng lên để xuống mấy tên chiến sĩ đem đại lưu cột vào trên dây thừng thông qua máy bay trực thăng lên tự động t h ă n g máy đại lưu được vững vàng kéo lên dương t h i ê n long cảnh tư dĩnh lao trương cũng đi theo cùng nhau lên máy bay anh trần t a ở trước mặt cùng các người trên mặt đất trần lệ nghiêm gật đầu một cái t hướng về phía trên máy bay dương tiên h long bọn họ làm một ô、okay、kê động tắt tay nửa giờ sau đó máy bay trực thăng vững vàng rơi vào bún i ạ nhà kia người mỹ mở bệnh viện trước giao tiền tuy nói cũng là kêu bệnh viện chữ thập đỏ nhưng là đám người này cũng là trước nhận tiền cảnh tư dĩnh s ư n g sốt một chút tiếp gật đầu một cái nhanh chóng đưa tay vào liền trong túi một lúc lâu chỉ gặp nàng một mặt lúng túng nhìn xem lao trương t r ư ơ n g đại thuốc ngươi còn có tiền không ta bóp tiền hết nghe lời này một cái lao trương nhanh chóng trên người sờ một lần cuối cùng miễn cưỡng q u ê n góp một trăm đô la cái này không đủ có thể hay không cứu người trước chúng ta lập tức cho trong nước gọi điện thoại cảnh tư dĩnh có chút nóng này nói nàng cũng không hy vọng đại lưu căn bệnh là tạm thời không có tiền mà tăng thêm nếu quả thật là như vậy nàng cảm giác được mình sẽ hay náy suốt đời thật xin lỗi chúng ta là bệnh viện tư nhân nếu như các người cảm thấy thu lệ phí đắt mà nói có thể đi chấn trên một nhà khác bệnh viện thế nào thấy cảnh tư dĩnh bọn họ vẫn còn ở lễ tân nơi đó dương thiên long nhanh chóng lên đón không có tiền cảnh tư dĩnh một mặt ngượng ngùng nói không có sao nói xong dương thiên long từ trong túi sách móc ra một bó đô la trắng l o a cử động này quả thực đem cảnh tư dĩnh cùng lao trương làm cho sợ hết hồn năm n g à n có đủ hay không tiên sinh đủ rồi nhân viên y tế nhanh chóng gật đầu một cái thái độ cũng so với chi lúc trước có rất lớn đ ổ i cái nhìn nước mỹ bác sĩ kỹ thuật rất cao vượt qua không tới một tiếng liền là đại lưu lấy ra đầu đạn t i ê n tâm đi hắn đã không có gì đáng ngại tối nay ngủ một giấc ngày mai sẽ sẽ khá hơn ở bên ngoài phòng giải phẫu nước mỹ bác sĩ vẻ mặt thành thật nói đ ã được bác sĩ bảo đảm sau đó cảnh tư dĩnh cùng lao trương lúc này mới thở ra một hơi dài từ bọn họ sắc mặt có thể thấy được hai người bọn họ đã rất mệt mỏi cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe thấy vậy dương tiên h long đem bọn họ dẫn tới bị mọc con trọ thấy dương tiên long đưa tới hai cái quý khách bị mọc nhanh chóng đâu vào đầy đứng lên Đâu v à ngay hoàn sau ngữ móc những lời này dương thiên long đầu góc mơ hồ rất nhanh hắn liền không kiềm được nội bằng hỏi ai ngữ móc lắc đầu một cái cụ thể là ai ta cũng không biết ta chỉ biết là hắn cũng là người hoa các ngươi người hoa dương tiên h long thời gian đầu tiên nghĩ tới cái đó ước chừng có duyên gặp mặt một lần cao kiệt tìm người ngay tại gian phòng hai trăm linh một bị móc trả lời phải ta bây giờ đi lên xem xem nói xong dương tiên h long liền nhanh chóng hướng gian phòng hai trăm linh một đi tới khe khe gõ một cái cửa rất nhanh trong phòng liền chuyển đến có người đi lại tiếng bước chân có két cửa phòng mở ra người đâu lập tức thỏ đầu ra hít là ngươi dương tiên h long thấy rõ ràng người này mặt mũi sau đó không kiềm được thất kinh nguyên lai、like、tìm người hắn chính là hùng tử hào l n g tử mau bảo chỉ gặp tên lợi thay đổi trước kia ở trường học cái loại đó bênh vào hung hăng trở nên khách khí vô cùng tuy nói đối với hùng tử hào không hề cảm bạo nhưng là ngại vì bạn học quan hệ dương thiên long vẫn là đi b ả o đi vào phòng bên trong dương thiên long phát hiện không riêng gì hùng tử hào ở đây liền liền cao kiệt bọn họ cũng ở đây lần này hắn rõ ràng hóa ra cao kiệt bọn họ đều là là hùng tử hào đi làm hùng tử hào ngược lại cũng sảng khoái hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề lũ tử người ta cũng là bạn học ta bây giờ có chuyện muốn nhờ giúp đỡ ngươi một chút dương thiên long tỉnh mơ nhìn xem hùng t ử hào hắn cũng không có tỏ thái độ mà là nói t ử hào ngươi nói đi chỉ cần ta có thể giúp ta nhất định đem hết toàn lực bù nhi ạ nơi này dừng đàn mục ở nơi nào hùng t ử hào hỏi dừng đàn mục quả nhiên cùng hắn tưởng tượng không sai hùng t ử hào đi tới bù nhi ạ mục đích chính là vì dừng đàn mục đã không có dương thiên long một mặt r ử n g r ư n g nói cho hùng t ử hào cái gì không có hùng t ử hào trận to hai mắt phi châu bên này sớm bị chặt cây một mảnh trùi đùi nếu như nói nếu không phải là có lời vậy cũng chỉ có ở rừng mưa nhiệt đới ai ngờ hùng tử hào lại lại lắc đầu rừng mưa nhiệt đới nơi đó quá nguy hiểm hơn nữa bên trong hắn không nói thêm gì nữa nhìn ra được đối với rừng mưa nhiệt đới bên trong các loại hiểm ác hắn cũng là rất rõ ràng vậy liền thật không có dương tiên long v ẹ m ặ t thành thật nói l ú c tử người có phương pháp như vậy ta cũng không trắng để cho ngươi hỗ trợ m u a cây đ à n một ta cho ngươi năm trăm đô la nói xong hùng tử hào từ trong bóp ra móc ra một bó trắng loạt tiền giấy ngươi ở bù ni A nơi này làm ruộng một năm đến cuối cũng không kiếm được nhiều ít nói xong hùng tử hào liền chuẩn bị trực tiếp đem tiền đưa tới tay hắn bên trong tự hào không phải ta không muốn giúp ngươi mà là nơi này quả thật đã không có dương thiên long một mặt quả quyết đem khoản tiền này cho l y tới l u c tử cái này bận bịu ngươi phải giúp ta ta đến phi châu nhưng mà cùng người ký hợp đồng dưới mắt ta không tìm được đàn m ộ t ta sẽ bồi chết nói xong hùng tử hào lại mặt đầy khổ tương tự hào thật không có đối với bãi mìn gỗ đỏ dương thiên long đã trong lòng kiên định sẽ không nói cho hắn dẫu sao nơi đó chân thực quá nguy hiểm đ ệ hùng tử hào nóng nảy không đúng thật muốn đi vào thử một chút đến khi đó chỉ sợ là vô phúc tiêu thụ đại ca nếu thật không có ngươi liền đừng ở làm người khác khó chịu một người đàn ông to con mặt coi thường đứng lên lớn tiếng nói một người đứng ra sau đó không thiếu người cũng là hô lớn không có cũng được đi chúng ta mình đi tìm cũng không phải là không tìm được tự hào thật không có dương thiên long lần nữa trọng thân một lần được rồi không có cũng được đi thấy chân thực bộ không xảy ra cái gì nói hùng t ự hào cũng chỉ được hậm được xóa bỏ bất quá sắc mặt hắn nhưng không có lúc trước như vậy ôn hòa tên n à y nhìn qua tùy thời có thể bùng nổ vậy trước kia thời điểm ở trường học hùng tử hào chính là nổi danh đâm đầu gặp ai không thoải mái liền và hay hắn cảm thấy dưới mắt có thể như vậy khách khí đối với dương tiên long đã coi như là đối với hắn d a n h giới cuối cùng lớn nhất khiêu chiến buổi tối ta mời các người ăn bữa cơm tự hào dương tiên long thể lời này tuyệt đối là từ bạn cùng trường tình không hề mang theo ý gì khác an g i á m hùng tử hào sắc mặt đột nhiên lập tức trở nên vô cùng lạnh lùng bột hiếu ra cũng không phải là không ăn nổi ngươi cơm này tự hào ngươi dương tiên long muốn nói lại thôi dương tiên long ngươi con mẹ n ó liền một ngày lắc lư bố đi người nào không biết bù n h ạ nơi này có đàn mục thật lòng nói cho ngươi n g ư ơ i ở bù nhị à chuyện nơi đây ta đều biết rõ ràng ta nói với n g ư ơ i nếu như n g ư ơ i muốn ăn một mình bố tuyệt không làm con mẹ nó muốn cho bố phá sản đúng không hùng tử hào thái độ trở nên hơn nữa tồi tệ đứng lên t ử hào n g ư ơ i bố con mẹ nó còn không phải là ăn chơi l n g đ i ế m có tiền ở nơi nào đều giống nhau dứt lời hùng tử hào b ú n g tay đi các anh em chúng ta đi bờ r ạ để chơi vừa nghe nói phải đi bờ r ạ đời cái này người bên trong người người một mặt sáng lên dương thiên long lạnh lùng đứng ở một bên nhìn bọn họ từ bên cạnh mình đi qua hai bên ra về chẳng vui đối với cái kết quả này dương thiên long ngược lại là cũng ý liệu được dẫu sao hùng tử hào t á t phong trước sau như một là như vậy tới đến đại s ả n h lúc này hiệu mật cũng là một mặt kinh ngạc hoa hạ lòng ngươi những đồng bào đều đi ra ngoài ngươi tại sao không đi bọn họ có chuyện dương thiên long khẽ mỉm cười à hiệu mật nhẹ nhàng cười một tiếng gian phòng đã toàn bộ chuẩn bị xong ngươi nói quý khách lúc nào đến buổi sáng cùng trần lệ nghiêm bọn họ lúc chia tay còn có không sai biệt lắm hơn ba trăm cây số bình thường mà nói bọn họ hẳn là ở buổi tối sáu bảy h đến n g n g ạ buổi tối sáu bảy h vào giờ phút này đã là buổi chiều hơn hai giờ cách đoàn xe đến còn có bốn năm tiếng vậy cần là bọn họ chuẩn bị chút gì bữa ăn tối mỹ mắt hỏi tiếp cái này cũng không cần bữa ăn tối do ta tới chuẩn bị phải phòng bếp kia tùy ngươi sử dụng mỹ mắt cười một tiếng nói lao đồng nghiệp ta còn cần cho ngươi mượn vườn rau dùng một chút không thành vấn đề vậy không riêng gì ta vườn rau cũng là ngươi mỹ mắt không kiềm được cười một tiếng ok nói xong dương tiên long liền đi vào phòng bếp cân nhắc đến lực lượng gìn giữ hòa bình bọn binh lính đi qua đường xá xa, xa xôi bữa cơm thứ nhất khẳng định không thể lớn mở lớn hợp bữa ăn tối tận lực lấy thanh đạm làm chủ đồ trong kho hàng tuy nói cũng không thiếu b ấ t quá đa số đều là lấy trái cây khô làm chủ đem ớt trưng dầu lạo cân mạ thịt hôn khói tịch tràng cùng từng cái lấy ra ngoài sau đó dương thiên long lại hướng chợ đi tới ở thị trấn lên xài một trăm đô la mua một con gà trống một cái gà mái lại mua chút địa phương mới mẹ cá sông sau đó dương thiên long nhanh chóng trở lại quán trọ làm xào rau chân vị trải qua hơn hai cái giờ bận rộn một bàn lớn phong phú bữa ăn tối bị hắn một người hoàn thành hoặc giả là đã từ mệt nhọc trong khôi phục như cũ hoặc giả là nghe liền mùi thơm bên người cảnh tư dĩnh không biết lúc nào xuất hiện ở phòng bếp nhiều như vậy nhìn mấy chục b à n mỹ vị mắng ngon cảnh tư dĩnh trận to xinh đẹp ánh mắt người tới dương tiên long hướng về phía nàng khẽ mỉm cười tới thật đúng lúc đi chúng ta đi ra ngoài một chuyến đi ra ngoài làm gì cảnh tư dĩnh mặt đầy kinh ngạc tê đúng ra kêu long tử nhưng biệt danh cố t ì n h đại r a lung tử người điếc cổn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé http h 2 i h a gạch chéo chen com gạch chéo xì ở h ộ gạch nang cặp gạch nang che gạch nang tao gạch nang thổng t r ư ơ n g 133. t o à n diện bức vàng lính gìn giữ hòa bình t r ư ơ n g 133, t o à n diện bức vàng lính gìn giữ hòa bình cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình đi chúng ta đi ra ngoài cho đại lưu đưa chút đồ ăn nói xong dương thiên long dơ tay ở giữa giữ ấm t h n g lời này vừa ra cảnh tư dinh giận mình không thôi nói thật nàng không nghĩ tới dương thiên long cuối cùng như dứt lời cảnh tư dĩnh liền nhận lấy dương thiên long trong tay gà mái canh bệnh viện chữ thập đỏ khoảng cách quán trọ cũng không xa lái xe cũng không quá hơn mười phút thời gian đi tới bệnh viện sau đó đại lưu trạng thái tinh thần nhìn qua cũng không tệ lắm vừa gặp trước dương thiên long cùng cảnh tư dĩnh chính hắn dùng rằng liền từ trên giường bệnh bỏ dậy lưu đại ca đây là dương đại ca đặc biệt là ngươi nổi canh gà cảnh tư dĩnh cầm trong tay giữ ấm thùng nhẹ nhàng nhất một cái vừa gặp trước lại là dương thiên long làm chuyện tốt đại lưu không kiểm được một mặt cảm kích dương lão đệ ngươi xem ai ra người này ăn nói vụ về cũng không biết nói gì chúng ta là bạn ở nơi này nước lạ tha hương đó chính là nhất mạch máu mủ còn phân rõ như vậy sợ làm gì dương thiên long ngượng ngùng cười một tiếng đại lưu nhân lúc nóng đội vàng đem canh uống đi đại lưu bị thương là tay trái vì vậy uống canh chuyện này mình liền có thể sắp xếp đại lưu vừa uống vừa cùng bọn họ hàn nguyên đối với mình bị thương đại lưu cũng là mặt đầy ngại quá thấy đại lưu có chút tự trách cảnh tư dĩnh cũng nhanh chóng tự trách đứng lên dẫu sao chuyện căn nguyên chính là bởi vì là vậy một bản tấm ảnh vừa nhắc tới tấm ảnh đại lưu lập tức nhắc nhở cảnh tư dĩnh tờ này tấm ảnh rất chân quý nhất định phải giữ kỹ cảnh tư dĩnh vẻ mặt thành thật gật đầu một cái cái này là tự nhiên dẫu sao đây là tất cả mọi người thiếu chút nữa cầm mạng đổi l ấ y cho chuyện một hồi giữa lúc dương thiên long bọn họ chuẩn bị thời điểm cáo tử điện thoại di động hắn bỗng nhiên văng lên điện tới chính là trần lệ nghiêm trong điện thoại trần lệ nghiêm nói cho dương thiên long bọn họ mới ra rừng mưa nhiệt đới bú nhì ạ khoảng cách rừng mưa nhiệt đới bên bờ cũng chỉ hơn ba mươi cây số lộ trình thấy trần lệ nghiêm bọn họ sẽ đến ngay dương thiên long vội vàng đem chuyện này cho cảnh tư dĩnh bọn họ nói ra ta cùng đi với ngươi đi cảnh tư dĩnh t r ớ c mắt tò sinh đẹp nói dương thiên long một hớp đồng ý trước khi đi bọn họ không quên dặn dò đại lưu nhất định phải chú ý thân thể ra cổng bệnh viện hai người đi xe chạy thẳng tới rừng mưa nhiệt đới nơi đó hai mươi phút sau đó rốt cuộc thấy chi này bậy m ỏ i đoàn xe dĩ nhiên trần lệ nghiêm vẫn là như vậy tinh thần vô cùng tựa như cả người là cái người máy v ậ y cùng ta đi đơn giản hàn huyên mấy câu dương thiên long nhanh chóng đem xe bán tải r ớ t đầu vững vàng hướng hiệu mặt quán trọ đi tới đ ạ t được đoàn xe lập tức phải đi tới tin tức sau đó bị mặt đội vàng đem hậu viện cửa mở ra hắn hậu viện rất rộng rãi đủ để dừng hạ chi này vào xe xe quân đội nối đôi mà b à o đưa đến không thiếu b ù ni a địa phương cư dân đi ra quan sát trung quốc trung quốc ở b ù ni a địa khu tuy nói không gặp qua lực lượng gìn h giữ hòa bình nhưng là cư dân nơi này nhiều hơn thiếu thiếu cũng đã nghe nói qua chi quân đội này câu chuyện thấy đ o à n xe sau đó tất cả mọi người lại chỉnh tề hô lên trung quốc cố gắng lên như vậy t h ư n g nói ở hữu m ậ t nhà quán trọ hậu viện dương thiên long đơn giản đem hữu mật cùng trần lệ nghiêm giới thiệu s o n g sôi sau đó chỉ gặp trần lệ nghiêm lớn tiếng kêu lên tập họp rất nhanh bọn binh lính một mặt không hoảng hốt không đội vàng nhanh chóng toàn bộ tụ họp ở trước đầu xe đối với lần này ví dụ họ rất là không rõ ràng chỉ gặp hắn nhún núi b a i vớt tay nói hoa hạ lòng đám quân nhân này chẳng lẽ không có người được trong phòng ăn mùi thơm sao đây là quốc gia chúng ta quân đội yêu cầu dương t i ê n long cười giải thích một phen cả đội sau đó bọn binh lính cũng không có lập tức tiến vào phòng ăn đầu tiên là chuyên trở trên xe đạn được tiếp lại lần nữa kiểm tra xe cộ đốt lửa công tắc cùng tình huống hết thể xong sau đó lực lượng gìn giữ hòa bình bọn binh lính lúc này mới hướng quán trọ đi tới cho mọi người hai mươi phút lên trước đi tám hai mươi phút sau đó lầu một phòng khách tập họp đứng ở lầu một phòng khách trần lệ nghiêm nhìn đồng hồ tay một chút vẻ mặt thành thật nói phải làm sao quân lính nhanh chóng hướng riêng mình gian phòng đi tới hướng về phía dương thiên long bọn họ khẽ mỉ m cười trần lệ nghiêm ngượng ngùng nói xin lỗi để cho các người đợi lâu không có sao tắm quả thật thật thoải mái dương thiên long cười nói vậy ta cũng lên trước đi tắm chờ lát nữa gặp nói xong trần lệ nghiêm liền sãi bước s a u rơi đi lên lầu chi quân đội này khỏe khoắn nhìn trần lệ nghiêm tinh thần hình bóng bị mặc không kiểm được giơ ngón tay cái lên không tới hai mươi phút ước chừng mười lăm phút trừ ra c a n phòng súng đạn mấy người chiến sĩ bên ngoài còn lại quân lính toàn bộ thật chỉnh tề ở đại sảnh nơi đó tụ họp lúc này cũng vừa gặp quán trọ và ở thời kỳ cao điểm mới vừa vừa đi vào quán trọ mấy cái người tây phương thấy c h i bộ đội này sau đó không kiềm được một mặt kinh ngạc trời ạ đây là quốc gia nào quân đội lại như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện mà hiệu mất thì một mặt kiêu ngạo nói cho mấy cái này lữ khách là bạn hắn quốc gia quân đội bọn binh lính ngay ngắn có thứ tự đi vào phòng ăn khi bọn hắn thấy được hai bản phong phú thức ăn ngon sau đó người người l à mặt đầy kinh ngạc tất cả mọi người hoàn toàn không nghĩ tới bữa ăn tối cuối cùng như vậy phong phú trần lệ nghiêm cũng là một mặt kinh ngạc nhìn dương thiên long thiên long cái này điều này cũng làm cho ngươi quá phí tâm đi thi tùy tiện làm tất cả mọi người tạm trước ăn nói xong dương thiên long nhiệt tình gọi tất cả mọi người ngồi xuống đến từ trung quốc khẩu vị để cho bọn binh lính đều rất thích như vậy ấm áp chiếu cố để cho bọn họ hoàn toàn quên mất đường dài đi đường mang đến mệnh ngọc an c ơ tối bọn binh lính không để ý tới mệnh ngọc lại giúp dương thiên long quét dọn nổi lên nhà ăn cùng phòng b ế p thấy dương thiên long không muốn phiền toái tất cả mọi người trần lệ n g i ê m không k i m được kéo lại hắn cánh tay nhỏ giọng nói thiên long không có sao người chúng ta nhiều một hồi liền liền xong rồi thấy những thứ này làm việc lợi lanh lẹ tìm bọn binh lính n ở nụ cười m ã n giật dương thiên long chỉ đành phải bỏ đi cái ý niệm này không tới mười phút p h ò n g bếp cùng nhà ăn liền bị bọn binh lính dọn dẹp sạch sẽ thu thập xong sau đó đa số quân lính trở lại gian phòng nghỉ ngơi trần lệ nghiêm mang một cái chú ý cùng một cái thượng sĩ chuẩn bị ra cửa đi nơi nào dương thiên long đội bằng hỏi chúng ta đi một chút lữ ba trăm mười hai trước cũng đã cùng bọn họ cân đối tốt lắm cần đối phương cho chúng ta cung cấp một chiếc xe dầu lại xuất phát trước lực lượng gìn h giữ hòa bình cũng đã cùng công g ô lữ r ă m mười h liên lạc xong trung quốc lực lượng gìn h giữ hòa bình đến lúc đó cần bọn họ cung cấp một chiếc xe dầu đối với đi ra khỏi nhà thi hành nhiệm vụ quân nhân mà nói đại quy mô đoàn xe tiến vào trạm xăng là kiện chuyện nguy hiểm tình đặc biệt là bù n ì ạ như vậy người nước ngoài tương đối nhiều địa khu vì vậy xe dầu bảo đảm là phương thức tốt nhất ta mang các người đi đi nơi đó ta tương đối quen thuộc dương tiên long đội và n ó i trần lệ nghiêm gật đầu một cái được tiếp chỉ gặp hắn nghiêng đầu đối với trung bị nói tiểu vương ngươi bây giờ cho học sĩ quan phụ tá gọi điện thoại n ộ c sĩ quan phụ tá dương tiên long kinh ngạc không thôi tên n à y không phải là giam phó lữ trưởng sĩ quan phụ tá sao cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé httv 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo cao gạch ngang son gạch ngang mục gạch ngang trồng t r ư ơ n g một trăm ba mươi bốn cần xe dầu tiếp tế t r ư ơ n g một trăm ba mươi bốn cần xe dầu tiếp tế cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình nó không phải giam phó lữ trưởng sĩ quan phụ tá sao dương tiên long không tìm được hỏi trần lệ nghiêm gật đầu một cái đúng vậy làm sao người biết thì há chỉ là biết đơn giản là quá quen dương thiên long không kiềm được cười một tiếng rất nhanh tiểu vương trung úy liền cúp điện thoại hắn nói cho trần lệ nghiêm đối phương chuẩn bị tới trần lệ nghiêm gật đầu một cái nếu bọn họ tới chúng ta liền không đi qua chúng ta c h ờ một chút đến trong phòng nói tiểu vương trung úy gật đầu một cái ước chừng hơn hai mươi phút sau một chiếc xe dịp dừng ở cửa con trọ chỉ gặp g i a n g phó lữ trưởng cùng với ngọc sĩ quan phụ tá cả người đồ thưởng từ trong xe đi xuống vừa gặp trước dương tiên h long giang cùng nọc liền một mặt nhiệt tình chào hỏi mấy câu hàn huyên nguyên lai bọn họ hai ngày trước mới từ kin xa xa trở lại cùng dương thiên long đánh đối mặt sau đó giam bọn họ lúc này mới lại một mặt nhiệt tình cùng trần lệ nghiêm bọn họ chào hỏi tiểu vương trung uý là phiên dịch hắn ở hai bên ở giữa thực hiện phiên dịch công tác trò chuyện mấy câu trần lệ nghiêm liền dẫn giam lên lầu cái này một trò chuyện cuối cùng hơn một giờ lúc gần đi chỉ gặp giam bọn họ một mặt lúng túng đối với trần lệ nghiêm vừa nói xin lỗi đưa đi giam sau đó trần lệ nghiêm xoay người nhìn xem tiểu vương trung uý tiếp hắn một hớp thở dài nói ai chân thực không được chúng ta chỉ có đi chạm xăng vậy chúng ta đến lúc đó ở trạm xăng vùng lân cận tăng cường canh gác tiểu vương trung uý không kiềm được gật đầu một cái anh trần thế nào Thấy tới Thiên họ nói chuyện phiếm lại nhắc tới chạm xăng, dương Thiên long không nhịn bọn nói xăng, Dương Long lại đúng ư hư. hư. Dương được ợ c chiếc đắc cái, chỉ có chạm cố đi đi đ tới. nghiêm nói. Thiên kiềm nhất một chiếc xe hư. Trần Lệ một mặt bất một Lữ Lệ Long lên. duy dầu dầu mày vậy không nhữ xăng gắng xe Xe gì vậy tiểu vương trung úy chen lời vào không có biện pháp cũng chỉ có thể đi chạm xăng tuy nói không là công nhân không có thi hành qua như vậy nhiệm vụ nhưng là dương tiên h long cũng có thể chân chân thiết thiết thể hội đến bên ngoài hành động cẩn thận thấy xe dầu hư hãn tâm tỉnh tựa hồ cũng không khá hơn chút nào có còn hay không bị mặt bưng mấy ly nước trái cây đi tới này lao đồng nghiệp các người thế nào lao đồng nghiệp các đồng bào của ta gặp một chút vấn đề vấn đề gì mau nói cho ta nói m ị m ậ t vừa nói vừa đem thức uống đưa cho trần lệ nghiêm cùng tiểu vương trung ý bọn họ bọn họ cần một chiếc xe dầu bất quá lữ ba trăm mười hai xe dầu hư dương thiên long cũng là một mặt bất đắc dĩ nói ha ha m ị m ậ t lại cười lớn cái này làm cho dương thiên long bọn họ rất là vượt bực, bực ta còn cho là chuyện lớn gì chứ cái này chuyện nhỏ m ị m ậ t vui vẻ cười to nói vừa nghe người này nói dương thiên long không kiềm được trong lòng run lên vội vằn nói lao đồng nghiệp ngươi có thể giải quyết vậy mà hữu m ọ t nhưng lại lắc đầu ta còn không có cái năng lực kia cái này t r ờ i khó hiểu dương thiên long đầu góc mơ hồ bất quá giờ uff có thể giải quyết vị m ọ t cười nói g f f dương thiên long vẫn không hiểu hữu m ọ t ý tứ trong lời nói khi giờ uff tên kia bản thân có xe dầu vị m ọ t ung dung nói một chút nhất thời dương thiên long rõ ràng giờ uff cảnh khu có du thuyền những tên kia đều là ăn dầu nhà dầu vì vậy giờ uff có chiếc xe dầu cũng không kỳ quái ta bây giờ liền cho g f f gọi điện thoại nói xong vị mọc liền lấy điện thoại di động ra để điện thoại xuống m ị u m ọ t nói cho dương thiên long bọn họ sáng sớm ngày mai xe dầu liền đến vừa nghe sáng sớm ngày mai xe dầu liền đến trần lệ nghiêm cùng tiểu vương v i ê n dịch không k i ề m được thở ra một hơi dài lúc trước khẩn trương diễn cảm nhất thời trở nên vô cùng nhẹ nhàng bận rộn cả ngày thêm tới lúc trước một mực thuộc về không có tín hiệu dừng mưa nhiệt t ớ i trong cùng dương thiên long sau khi trở lại phòng lúc này mới phát hiện mình h ẹ ệ chặt nhiều không thiếu không một ngoại lệ đều là ạ lẹn phát cho hắn ở trong huệ chát ạ lẹn không ngừng dặn dò dương thiên long nhất định phải chú ý an toàn đồng thời ạ lẹn cũng nói cho hắn lần này đi là châu nam mỹ v ấ m thời gian tính toán một chút châu nam m ỹ không sai biệt lắm là buổi sáng bảy tám điểm theo lý mà nói ạ lẻn hẳn rời giường ông tâm tình thất vọng dương thiên long đem điện thoại đánh tới điện thoại rất nhanh tiếp thông quả nhiên ạ lẻn mới vừa mới dậy lẫn nhau thuật trung tràng trò chuyện một hồi lúc này mới lưu luyến không thôi cúp điện thoại ở trong phòng dương thiên long cũng không có lập tức ngủ mà là liên tiếp lên wifi cha nhìn lên mình gỗ đỏ làm ăn tới trải qua mấy ngày tiêu thụ đồ nội thất gỗ đỏ không sai biệt lắm đã bán ra bán ra hai phần ba thẻ ngân hàng lên cũng vào sổ hơn ba nghìn bạn nhân dân tệ hữu hiệu đền bù gần đây tiếp liền danh tác bất quá dưới mắt đầu sư tử cũng không tại bù n ỉ ạ nếu là muốn lần nữa tiến vào rừng gỗ lim chặt cây gỗ đỏ đoán chừng cùng một đoạn thời gian vừa nghĩ tới rừng gỗ lim dương tiên h long lại nghĩ tới hùng tử hào bọn họ đột nhiên một cái ý niệm ở hắn bên trong đầu thoáng hiện lên nếu như mình đem rừng gỗ lim nói cho hùng tử hào sẽ có hậu quả dặn gì đệ người này nóng nảy khẳng định muốn tiến vào rừng gỗ lim nhưng là bậy bãi mịn tóm lại hùng tử hào tên n à y là tuyệt đối sẽ đem chuyện này làm đập dĩ nhiên đối với cái này hùng tử hào dương tiên long cảm giác được mình vẫn là phải đề phòng đã mấy ngày không có như vậy thoải mái nghỉ ngơi nằm ở trên giường không lâu lắm dương thiên long thì đã chìm vào giấc ngủ cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến hơn bảy giờ sáng đơn giản rửa mặt xong đi xuống lầu dưới lúc này chỉ gặp hiệu một cửa sau đ ạ i đàm ở cửa sau là quán trọ đi thông hậu viện đường tắt duy nhất hậu viện nơi đó truyền đến tiếng nói bùa đi tới vừa thấy n g u y ê n lai là lực lượng gìn h giữ hòa bình bọn binh lính ở rèn luyện thân thể tuy nói mùa mưa có chút giá rét nhưng là những quan này các binh lính người người đều mặc trước tay ngắn quần cụt ở trần lệ nghiêm không tiếng động dưới sự hướng dẫn tất cả mọi người vòng quanh hậu việ thấy là hắn tới trần lệ nghiêm tranh thủ thời gian để cho tiểu vương trung ý dẫn đội đẩy mặt hắn n ư ớ t n h ẹ p đi tới ra thao dương tiên long cười một tiếng trần lệ nghiêm gật đầu một cái đúng vậy chúng ta tuy nói bên ngoài nhưng làn tên thi hành làm tức thời gian cũng không thể qua loa nhìn tinh thần phân chân lính gìn giữ hòa bình dương tiên long không kiểm được ném mấy phần kính ý bọn binh lính làm xong thao chi sau đó liền trở lại gian phòng trần lệ nghiêm cũng không trở về mà là theo chân dương tiên long đi tới phòng bếp trong phòng bếp vợ chồng ngựu mọt mang thượng mang hạ cảnh tư dĩnh đi theo láo trương cũng ở một bên đánh ra tay Thấy Dương Thiên Dương Long cùng cái đối ó Trung u q c quân nhân đ tới, một hiệu đội bằng nói, ngươi hoa hạ bằng lòng, cho với ị bị dịch này lợi hại. quân nhân nói một chút, buổi sáng nếm thử một chút chúng ta người bị tránh tông bữa ăn sáng mỉm, cười gật đầu một cái. Dương Thiên Long đem hiệu mật những lời này phiên lợi lời hại vội cười cái, hiệu Đối chút, thử chút qua. đầu một một mỉm một đem mật ta gật bữa đã quân nhân mà nói ăn cái gì cũng không trọng yếu trọng yếu chính là có thể lấp no bụng thú chi vẫn là bị hương vị bữa ăn sáng trần lệ nghiêm không chút do dự gật đầu một cái phô mai lúa mạch đen bánh mì rán heo quay thịt tuy nói là bữa ăn tây nhưng là vợ chồng hiệu mọc tay nể quả thực khá tốt tất cả mọi người đều ăn rất vui vẻ a n rồi điểm tâm bọn binh lính rút cùng nhau làm việc lúc này không chỉ quét dọn phòng b ế p nhà ăn liền liền quán trọ phòng khách đều bị đám này người đáng yêu cho nhận tẩu xuống làm xong hết thệ các thứ này sau đó lực lượng t ì n giữ hòa bình bọn binh lính lại bắt đầu đem dương thiên long sáu chiếc trang bị hạng nặng tháo xuống những thứ này lão bọn tài xế người người kỹ thuật tinh xảo không tới hai mươi phút thời gian sáu chiếc các loại trang bị hạng nặng toàn bộ tháo gắn x o n g tất ruff xe dầu cũng vào lúc này lái vào bên trong viện dựa theo địa phương giá dầu trần lệ nghiêm bọn họ dùng đô la cùng ruff tiến hành kế toán thấy mình là là đến từ hoa hạ quân nhân phục vụ sau đó ruff phá lệ nhiệt tình hắn thậm chí một mặt hưng phấn cùng những quân nhân thảo luận bộ đội đặc trùng chiến thuật đội xe vận chuyển mười hai chiếc xe toàn bộ chủ phó bình sang toàn bộ rót đầy dầu cộng thêm mấy chiếc xe lên mềm thức dầu nang toàn bộ đoàn xe tăng thêm không sai biệt lắm hơn mười ngàn thang dầu ma rút bọn binh lính ở cố gắng lên đồng thời cũng đúng những trang bị này tiến hành bảo trì không sai biệt lắm làm việc đến buổi trưa lúc này mới kết thúc bữa trưa là dương tiên long cảnh tư dĩnh còn có lao chương ba cái làm lúc này đơn giản một cái thức ăn cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y dì ảnh nhé http 2 2 i h a gạch chéo chen com gạch chéo hủ ổ n gạch g n a n g thon gạch n a n g tao gạch n a n g thi gạch n a n g than gạch n a n g y dì chương 135. l í n h đình giữ hòa bình trinh đồ query, chương 135, l í n h đình giữ hòa bình trinh đồ cồn vợ ở dùng tiểu cầu meine, khen thưởng và bình chọn cao giúp mình món ăn này chính là cái lẩu về nhà lần này dương thiên long mang theo không ít cái lẩu gia vị đều là từ tiệm lẩu mua xong cá vẽ y cạ thị bò thịt gà thịt heo người ái mộ chân giỏ h ô g ó i khoai tây rau chất vịt bắp cải, cà chua. tất cả lớn nhỏ thức ăn bày đầy dòng dã một bản bàn ăn đối với ở bún nì ạ có thể ăn được nóng hổi cái lẩu nói thật bọn binh lính ai cũng không nghĩ tới khi bọn hắn thấy nóng hổi cái lẩu sau đó không kiểm được kêu lên liền liền trường quan nếu không uống chút rượu đi vị m ó t cười chỉ chỉ chiếc á n lên mấy chai rượu chắc nói nguyên bản lấy là quân nhân sẽ rất hào sảng đáp ứng vậy mà trần lệ nghiêm nhưng là một mặt đứng đắn lắc đầu một cái hắn để cho dương thiên long c h u y ể n đạt cho vị móc trung quốc quân đội là không cho phép uống rượu bất qua thức uống cùng nước trái cây ngược lại là không có vấn đề vừa gặp trước những quân nhân này cũng không uống rượu vị mật cùng giờ uff đều rất là kinh ngạc phải biết toàn thế giới quân nhân cũng vô cùng thích uống rượu kinh ngạc thuộc về kinh ngạc bọn họ vẫn là đánh đáy lòng tôn trọng những thứ này đến từ đồng phương nước lớn quân nhân an cưng chưa bởi vì muốn vội vã đi đường bọn binh lính không kịp nghỉ một chút lại lập tức bắt đầu đối với xe cộ tiến hành rửa giấy rửa giấy hoàn xe cộ bọn họ lại vội vàng đem vị mật nhà hậu viện quét dọn sạch sẽ vị mật muốn lên trước hỗ trợ trần lệ nghiêm đem hắn cho kéo trở lại vị mật tiên sinh đem nhà ngươi hậu viện làm dơ đây là chúng ta phải làm cái này vị mật kích động lời nói không có mẹt lạc hắn chỉ đành phải dùng mình kính ý biểu đạt mình cảm tình b ú nhị ạ khoảng cách sắc thờ su đ a n g biên giới chỉ có hai trăm cây số vì đổi thời gian lực lượng gìn h giữ hòa bình quyết định ở buổi chiều hai giờ đúng lúc lên đường không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ có thể ở trước cơm tối chạy tới b i ê n giới thiên long cảm ơn ngươi trợ giúp trước khi đi trần lệ nghiêm một mặt cảm kích nắm dương thiên long tay nói anh trần ta còn phải cảm ơn các người đâu nếu như không phải là của các ngươi hỗ trợ ta những trang bị này còn ở trên đường đây nói thật dương thiên long rất muốn thật tốt cảm ơn một chút những thứ này lính gìn giữ hòa bình nhưng là luôn muốn không tới lý do thích hợp cùng cơ hội k h á c khí giống như ngươi nói vậy người hoa chúng ta ở bên ngoài cũng là người một nhà trần lệ nghiêm cười nói vậy chúng ta liền không q u á y r à y tranh thủ ở trước cơm tối có thể chạy tới đường biên giới lên được anh trần chúc các người lên đường xuôi gió dương tiên long một mặt chân thành nói trần lệ nghiêm gật đầu một cái tiếp s á i bước sau rơi đi về phía xe bọc thép hạng nhẹ rất nhanh chi này đoàn xe liền nối lôi ra hướng đường biên giới xuất phát thấy chi này đều nhịp đoàn xe lái ra cửa sau đó hệ hoặc không kiểm được gật đầu một cái hoa hạ lòng nói thật ta rất hâm mộ các người hâm mộ chúng ta dương tiên long không tìm được sưng sốt u một chút lao đồng nghiệp hâm mộ chúng ta cái gì hâm mộ các người có như vậy một c h i cường đại quân đội hâm mộ người các ngư i dân bị vững chắc phòng tuyến nơi canh phòng hâm mộ các ngươi hòa bình phồn ninh vị mọt vẻ mặt thành thật nói vậy sau này đến trung quốc tới định cư dương tiên long nửa làm trò đ ù a nửa nghiêm túc nói được a có cơ hội nhất định đi vị mọt cũng là một mặt khoái trá đáp lại đua dỡn sau đó chính là đối với trong nhà này trang bị xử trí xe chuyển bận đối với dương thiên long mà nói rất đơn giản ngay cả máy đào cùng xe xúc hắn một chữ cũng không biết bất quá cũng may có hiệu mật có thể dạy thụ đơn giản kiểm tra một chút máy đào tính năng sau đó m ị mật liền đánh lửa chỉ gặp hắn hướng về phía phía dưới dương thiên long vẫy vây tay dương thiên long thuận thế leo lên tới cùng nhau lãnh lách, lách dứt lời m ị mật liền đem mình thân thể hướng bên trong di chuyển đi quá nhỏ nhìn máy đào làm việc tất nhỏ mọi không gian dương thiên long không kiểm được lắc đầu một cái ta vẫn là lái bán tải xe đi phải vậy chúng ta đi sân bay mảnh đất kia nơi đó dứt lời bị mật một mặt đắc ý lái máy đào liền lảo đảo hướng sân bay nơi đó đi tới làm hữu mật đến mục tiêu sau đó dương thiên long đã sớm chờ đã lâu này lên đây đi ta dạy ngươi v u mật hướng về phía hắn vây vây tay được một cái đi nhanh dương thiên long liền nhảy tới buồng lái nơi đó tuy nói hữu mật đối với máy đảo xe xúc rất là quen thuộc nhưng là không biết làm sao dưới mắt thao tác là trung quốc sinh sản đối với có địa phương hắn vẫn không thể hiểu rõ may m à có dương thiên long cái này người thông dịch v u mật lúc này mới chậm rãi s ở lên phương pháp ở hắn làm quen thuộc cái này trang bị làm việc sau đó vị mật bắt đầu tay nắm tay đem giáo sư nổi lên dương thiên long không thể không nói hoa hạ long tên n à y học đồ quả thật có thiên phú một buổi chiều công phu hắn liền đem h ệ u m ậ t mua đất n g a i cho đ ả o tần một đất bùn đứng lên nơi này xây một cái nhà tầng bốn lầu nhỏ nơi này là vườn hoa nơi đó là hồ bơi đứng ở nơi này khối bị dương thiên long phá xấu xa trước mắt cảnh tan hoang trên đất h ệ u m ậ t một mặt mong đợi giới thiệu hắn lý tưởng hoạch định giới thiệu xong sau đó đột nhiên hắn t h o ạ i phong nhất chuyển hoa hạ l o n g n g ư ơ i mảnh đất kia đâu toàn bộ dùng để trồng trọt cây nông nghiệp dương thiên long rất là sảng lãng trả lời hắn vậy tiêu thụ đâu hữu mọc đội v ẳ n hỏi tiêu thụ. Hê hê. chỉ gặp dương tiên long lùn núi bay b u ô n g tay một cái lão đồng nghiệp nói thật ta cũng không biết người tên lầy giữ lời vị mọc nhảy lên xe xúc mình lái xe xúc l ã o đảo hướng quán trọ đi tới mà dương tiên long cũng không có lập tức trở về đứng ở sân bay bên cạnh khối này đất đai cắn cỗi lên đ g ẫ nhiên hắn cảm thấy nơi này trồng trọt cây nông nghiệp cũng không phải là rất khoa học dẫu sao nơi này không giống thôn bột như vậy h h ỏ lãnh nếu không cách nào trồng trọt cây nông nghiệp vậy cũng chỉ có đem nơi này cải tạo thành đồng cỏ từ sân bay mới vừa trở lại quán trọ chỉ gặp cảnh tư dĩnh cùng lao trương sách g i ấm thùng đi ra đi lên xe đi tới bệnh viện lúc này đại lưu đang một mặt lười biếng dùng điện thoại di động chơi đang cơ đấu địa chủ vừa gặp trước tất cả mọi người tới đại lưu nhanh đi liền mấy phần tinh thần có phải hay không d ố i d a n h hoảng lao trương t r e o k ẹ o nói đại lưu gật đầu một cái quá d ố i d a n h ta đ ờ i này cũng không có d a n h d ố i như vậy q u á cảnh tư dĩnh nhanh chóng xen v à o nói đại lưu ta buổi tối cho ngươi đ a o loạt chút điện ảnh ngày mai mang cho ngươi nơi nào có lưới đại lưu đột nhiên lập tức tinh thần tỉnh táo quan t r ọ à bác sĩ nói ta ngày mai là có thể khắp nơi hoạt động có thể hay không không vô nước biển thời điểm ta cũng ở quán trọ nơi đó đại lưu một mặt cầu xin cái này hả ta có thể không làm chủ được thừa dịp cảnh tư dĩnh không chú ý lao trương hướng về phía đại lưu chép miệng cảnh tiểu thư ơ n g có thể không đại lưu mặt đầy đáng thương ba ba cái này cảnh tư dĩnh do dự một chút sau đó nàng nói cho đại lưu nàng vẫn phải là chừng cầu một chút bác sĩ ý kiến vậy bác sĩ bở rát ngay tại l ầ u ba được nói xong cảnh tư dĩnh liền chuẩn bị đứng dậy ta mang ngươi đi đi lâu này là hai nóc dính liền nhau không cẩn thận rất dễ dàng đi nhầm dương thiên long nhớ trước kia mang cam đến khám bệnh lúc này bọn họ liền đi bỏ qua cảnh tư dĩnh nhẹ nhàng gật đầu một cái đi theo dương thiên long phía sau cái mông liền hướng thang lầu ở giữa chạy đi đâu đi đột nhiên ở hành lang lên dương thiên long ánh mắt chặt chặt rơi vào trên người một nữ nhân tuy nói nàng beo đồ che m i ệ n g mũi nhưng lại những dáng dấp cùng e v a giống nhau như lúc hai người thật là giống như là tròng x ư ơ n g khắp ra vậy. bất quá người phụ nữ kia nhìn hắn lúc này cũng không có tỏ ra giật mình e v a dương thiên long nhẹ nhàng têu một tiếng ý g á tựa hồ không có nghe được xe đẩy chữa bệnh xe đẩy nhỏ không nhanh không chẩm hướng phòng bệnh đi tới ê ba thấy vậy dương thiên long không kiềm được lần nữa lớn tiếng nói đột nhiên cái này y tá lập tức xoay người lại một mặt nghi ngờ nói các người tìm a i cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu c h â n chuyện https hai hai gạch chéo trân com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang t r u y n chương một trăm ba mươi sáu chuẩn bị giết người diệt khẩu thần bí y tá chương một trăm ba mươi sáu chuẩn bị giết người diệt khẩu thần bí y tá cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao g i ú p mình tìm ngươi dương thiên long nhẹ nhàng cười một tiếng trong lời nói không khỏi khinh bạc ý tìm ta nữ y tá tỏ ra có chút kh ngươi không phải người mỹ sao mới vừa rồi cùng nàng trao đổi lúc này dương thiên long hoàn toàn dùng là tiếng pháp đúng vậy nữ y tá đỏ mặt nói vậy ngươi làm sao biết tiếng pháp dương thiên long nhìn nàng hỏi cái vấn đề này vừa ra nữ y tá tỏ ra có chút hốt hoảng h i ệ n nhiên nàng chuẩn bị chưa đủ bất quá rất nhanh nàng liền điều chỉnh trạng thái tiên sinh chúng ta là quốc tế y tá sẽ nhiều nước ngôn ngữ là chuyện đương nhiên phải không dương thiên long khẽ mỉm cười người phụ nữ này dám dấp quả thật cùng e ba giống nhau như lúc tựa như một cái khuân đ ú c đi ra vậy nhưng là dương tiên long dưới mắt có thể xác nhận nàng cũng không phải là h a ba nguyên nhân rất đơn giản hắn nhớ h a ba dây chuyền mà đây cái nữ y tá không có bất quá cái này nữ y tá mặt đầy hoang mang rối loạn ngược lại là đưa tới hắn chu ý ả ngại quá nhận sai dương tiên long một mặt tay nấy không có chuyện gì nữ y tá nói xong liền đẩy thuốc xe một mình đi vào chế thuốc thất ngay sau đó chế thuốc cửa phòng bị nàng cho nặng nghề đóng lại n g ư ờ i biết là m nữ y tá nặng nghề đóng cửa phòng lúc này cảnh tư dĩnh không kiểm được một mặt tò mò hỏi không nhận biết dương tiên long lắc đầu một cái bất quá cái này y tá thật kỳ quái cảnh tư dĩnh giống như là tự đủ nói cảnh tư dĩnh vừa nói như vậy càng thêm kiên định hắn tìm tòi kết quả ý tưởng chỉ gặp dương thiên long dừng một chút sau n ó i cảnh tiểu thư phía bên phải cái đó thang lầu phải đi mở rắt phòng thầy thuốc làm việc ta bụng có chút đau cảnh tư dĩnh nhẹ nhà ngư một tiếng sau đó liền một mình hướng lầu ba đi tới bốn phía cha xem một phen sau đó dương thiên long quả quyết đi tới trước cửa sắt bất quá cái này cửa sắt gió thổi không lọn hắn căn bản không cách nào dòm ngó đến bên trong tình huống còn như cửa sổ cũng không biết lúc nào bị kéo nghiêm nghiêm thật nữ y tá được là càng khả nghi dương thiên long liền càng muốn nóng lòng hỏi dò vì không bị phát hiện hắn ở chế thuốc thất cửa đối diện đặc biệt tìm một gian phòng ở trong phòng dương thiên long không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa sát mười phút sau đó chỉ nghe gặp cửa sắt c ố t cách một tiếng vậy nữ y tá đầu dẫn đầu dò ra từ nữ y tá nhìn chung quanh trong ánh mắt dương thiên long càng thêm kiên định mình phán đoán đang xác định cũng không người chú ý mình sau đó nữ y tá ngay sau đó chỉnh sửa một chút quần áo vương thuốc bàn đi ra gian phòng nữ y tá chân chức mới vừa đi dương thiên long lập tức trôi đi vào loại chuyện này đầu tiên muốn cha xem thùng rác dương thiên long cũng không ngoại lệ quả nhiên ở trong thùng rác dương tiên h long nhìn thấy mấy ống nước thuốc bể nhặt lên bể bình thể chỉ thấy được mặt in một xếp chữ cái tiếng anh đồ chơi này ngược lại là thi được liền mình phải biết tuy nói mình tiếng pháp rất tốt nhưng là tiếng anh nhưng là rất gay go dưới tình thế cấp bách dương tiên h long nghĩ tới hệ thống tên này đã ngủ say rất lâu đem hệ thống thức tỉnh sau đó chỉ gặp hệ thống m ặ t đầy khinh bỉ cái này còn không biết sao thuốc ngủ cùng thuốc an thần cái gì thuốc ngủ thuốc an thần dương tiên h long thất kinh hắn không k i m được hỏi lần nữa vậy năm trai nhỏ tề lượng đâu nam trai nhỏ hệ thống kêu lên không dứt đủ để cho người tê liệt ngủ một ngày hệ thống vừa dứt dương thiên long liền một mặt trước khi đi vội và hướng chạy tới phòng bệnh tại sao lại vô nước biển còn không có đi b ả o liền nghe gặp đại lưu thanh âm đại lưu thanh âm vừa dứt liền truyền đến nữ y tá thanh âm tiên sinh đây là bác sĩ tạm thời thêm đối với ngươi bình phục rất có hiệu quả được rồi thấy là bác sĩ giao phó đại lưu chỉ đành phải hầm ngực tiếp nhận rất nhanh nữ y tá liền cầm lên vệ sinh đông và ở đại lưu trên mu bàn tay lau lau chùi xong sau nữ y tá liền cầm lên đầu kim chuẩn bị cắm vào chờ một chút ngay tại đầu kim sắp cắm vào ngay tức thì dương thiên long không kiểm được hô to một tiếng đem trong phòng bệnh người làm cho sợ hết hồn bác sĩ tên gọi là gì nhìn cái này nữ y tá dương thiên long một mặt lạnh lùng chất vấn ngươi không tin nữ y tá nhìn như tựa hồ mất hứng ngươi nói trước bác sĩ tên gọi là gì dương thiên long vừa nói vừa hướng nữ y tá đi tới ngay tại hắn mới vừa đi không hai bước đ ố n g nhiên bây giờ nữ y tá cầm trong tay chất lỏng đột nhiên lập tức đập về phía dương thiên long dưới tình thế cấp bách dương thiên long đưa ra cánh tay đi ngăn cản một cái bóng đen từ trước mặt hắn thoảng dương thiên long hô to bác sĩ tiếp đem tay hướng nữ y tá đưa tới không ngờ cái này nữ y tá chạy trốn tốc độ thật sự là quá nhanh dương thiên long tay chỉ là mới vừa chạm tới sau lưng của nàng nữ y tá liền đã sớm chạy đến cửa dương thiên long một cái đi nhanh đi tới cửa chỉ gặp cái này nữ y tá đã biến mất ở hành lang chạy hoa thượng miếu không chạy được dương thiên long mau đánh mở bản đồ điện tử nhanh chóng xác định vị trí đến bệnh viện chữ thập đỏ không ngờ hắn tỉ mỉ tra xét hơn mười phút sau đó vẫn không có phát hiện nữ y tá bọc dáng chẳng lẽ bệnh viện này có hai cái cửa quả nhiên dương thiên long ở bệnh viện phía bên phải tường rào nhìn thấy một cái cửa hông cửa hông bên kia là một mảnh thấp lùn khu dân nghèo thảo dương thiên long một mặt tức giận mắng một tiếng ngay tại lúc này cảnh tư dĩnh cùng bác sĩ bờ r i ắ t cũng đi tới hành lang rất nhanh bọn họ liền biết được liền chuyện phát sinh mới vừa rồi tỉnh ta không có cho hắn cho thuốc cả bác sĩ bờ r i ắ t một mặt vô tội nói đi lập tức xuất viện dương thiên long tranh thủ thời gian để cho tất cả mọi người giúp thu dọn đồ đ ạ c cảnh tư dĩnh lao trương đại lưu tựa hồ cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính nhanh chóng cùng nhau thu thở đại lưu đồ vốn là không nhiều không tới năm phút tất cả mọi người liền đem đồ vật thu t h ậ p xong các người có biết dùng súng hay không dương tiên long nhỏ giọng hỏi cảnh tư dĩnh lắc đầu một cái lao trương gật đầu một cái cho dứt lời dương tiên long từ trong túi sách móc ra một cây súng lục đưa cho lao trương lao trương nhận lấy súng ma lưu kéo một cái viên đạn ngay tức thì lên nòng dương tiên long tựa hồ cũng không nóng nảy đi ra ngoài hắn tìm được còn ở trên hành lang bác sĩ bờ r á p đơn giản nói một chút sau đó bác sĩ bờ r á p quả quyết móc ra điện thoại di động bầm cảnh sát địa phương cục điện thoại ở trong bệnh viện đợi hơn mười phút chỉ gặp bảy tám cảnh sát từ cửa chính nơi đó vào tới lúc này chính là cơ hội tốt dương thiên long bọn họ nhanh chóng đi ra cửa đứng lại cảnh sát quả quyết đem bọn họ gọi lại cục trưởng tiên sinh đây là bạn của ta có thể hay không hộ tống bọn họ trở về mới vừa rồi thu một trăm đô la tiền trả nước bác sĩ bờ r ắ t rất vui lòng là dương thiên long làm việc đưa bọn họ b á c cảnh sát dài một mặt kinh ngạc cảm ơn dương thiên long vừa nói vừa cho ván này dài nhét một trăm đô la à được rất nhanh xe cảnh sát liền lái vào bệnh viện trong sân kéo ra cái này hai cụ nát xe cảnh sát dương thiên long bọn họ quả quyết lên xe ở bù nhị ạ vòng một vòng lớn sau đó cho đến sắt trời hoàn toàn đen xuống lúc này mới trở lại r i ợ u mật q u a n trọ nhận được dương thiên long điện thoại sau đó t uff bọn họ cũng là thời gian đầu tiên chạy tới đem chuyện nguyên nhân hậu quả nói một lần sau đó dương thiên long cho ra một cái kết luận lần này chuyện kiện chính là cánh tư dĩnh bọn họ ở rừng mưa nhiệt đới bên trong trụ được nhóm người kia nơi là vậy các ngươi chuẩn bị làm thế nào t uff nhìn hắn không tìm được hỏi cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo nam gạch ngang tong gạch ngang re gạch ngang nhạc gạch ngang nam gạch ngang vùng chương một trăm ba mươi bảy người gây sự chương một trăm ba mươi bảy người gây sự cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình trở về nước nhìn cảnh tư dĩnh bọn họ dương tiên long vẽ mặt thành thật nói cảnh tư dĩnh bọn họ không chút suy nghĩ trực tiếp gọi gật đầu dưới mắt trở về nước là bọn họ tốt nhất lựa chọn dương tiên long nếu giọng rất là dứt khoát dưới mắt bọn họ có thể còn tìm không tới nơi này cho nên các người phải ngày mai đi cảnh tư dương đại ca ngươi nói bọn họ là làm sao biết chúng ta ở bù nhị ạ lao trương cũng là rất bùn bực, bực cái này còn không đơn giản sao bù nhị ạ là khoảng cách r ừ n g mưa nhiệt đới người gần nhất c h ấ n nhỏ h ú n g chi đêm hôm đó chúng ta phương hướng chính là hướng bù nhị ạ kinh dương tiên long như thế vừa phân tích cảnh tư dĩnh bọn họ nhất thời bừng tỉnh hiểu ra buổi tối mấy người chúng ta liền không nghỉ ngơi toàn lực ứng phó bảo đảm an toàn theo nói nói. bụng cũng không khỏi gật đầu một cái ta phải đi đem ta lão đồng nghiệp rời đến lầu chót thấy bọn họ người để cho hắn đầu bể thoải mái nghiêng nghiêng bạn bọn họ cũng không khỏi gật đầu một cái vậy ta cũng không nghỉ ngơi vị mọt cũng nhanh chóng tỏ thái độ nói vậy mà dương tiên long nhưng nhẹ nhàng lắc đầu một cái không ngươi phải nghỉ ngơi giờ uff cũng gật đầu một cái lão đồng nghiệp hoa hạ long nói không sai ngươi phải nghỉ ngơi được rồi ta nghe các ngươi vị mọt vừa nói vừa cầm lên một khối nhỏ bản chỉ thấy được mặt dùng nhiều nước ngôn ngữ viết đẩy ngập khách nét chữ người tên này giờ uff không kiềm được cười lên không buôn bán vị mọt cười ha ha một tiếng tiếp lớn tiếng nói đi thôi không nghỉ ngơi đi nhà ăn uống chút nước trái cây ô hát có b i a sao e o vũ không kiềm được nhữ mày một cái đương nhiên là có còn muốn sơ nặc khoe sao ngươi có thể ở trên trời chết dứt khoát vị m ọ t t r e o g ẹ o nói lão đồng nghiệp ngươi hiểu lầm ta phải dùng b i a hũ làm một ống hăng thành e o vũ nghiêm trọng nói được rồi vị m ọ t vừa nói vừa ném cho tên nảy một lon đĩa dương thiên long cũng không có nhàn rỗi hắn biết đối phương có thể ở vô cùng trong thời gian ngắn b i ế t đại lưu cho ở vị trí nhất định không phải một người thành thạo động sau khi suy nghĩ một chút dương thiên long lững mở ra hậu viện thấy bốn bề vắng lặng hắn đem linh cậu cùng bánh điêu cũng thả ra một phen đơn giản dặn dò sau đó linh cầu cùng m á n h điêu gật đầu một cái liền mỗi người tàn đi có những người này trông chừng chí ít ở phương diện an toàn là mạnh hơn nhiều trở lại quán trọ lúc này hữu mật cùng z uff ngồi ở trên ghế s a lon nhỏ giọng trò chuyện cái gì z uff rất cảnh giác hắn đang cùng hữu mật nói chuyện trời đất lúc này tay phải một mực đặt ở ghế s a lon cái đệm hạ nơi đó cất dấu giờ uff vũ khí vừa gặp nếu dương tiên long tới hữu mật cùng z uff không kiềm được cùng hắn lên tiếng c h à o ngồi một hồi hữu mật một mặt cười nói ngay tại hữu mật vừa dứt lời đột nhiên chỉ gặp quán trọ cửa lập tức bị người trùng trùng đẩy ra ở bức gió lạnh lập tức dốc vào giờ uff một mặt cảnh giác nhìn về phía cửa tay hắn chỉ đã thuộc về c ó xuống vị trí tùy thời có thể kích phát vất quá rất nhanh bọn họ liền thở ra một hơi dài người đến là ở tại quán trọ người cái này trong đó có hùng tử hào vào giờ phút này hùng tử hào thuộc về hơi say trạng thái đặc biệt là vừa vào cửa thấy dương thiên long sau đó hắn tâm trạng trở nên phá lệ kích động chỉ gặp hắn dừng một chút sau đó liền tức miệng mắn to dương thiên long ngươi đặc biệt là cái đồ chơi gì mà bố c ù n ngươi nói chuyện là đặc biệt để mắt ngươi đại ca bớt cùng hắn nói liền hắn bên cạnh một cái vỏ xanh một mặt khiêu khích nhìn dương thiên long đại ca ngươi uống nhiều rồi chúng ta lên đi nghỉ ngơi đi cao kiệt không biết từ nơi nào trôi ra một mặt bình tĩnh nói h ổ n g tử hào đem cao kiệt đẩy ra mấy mét thật là mấy phần ác tương nói ngươi đặc biệt mới uống nhiều rồi bố nghỉ ngơi cải rắm liền đặc biệt xem hắn chó ghẻ khó chịu có cái rắm bản lãnh đại học còn không phải là như thường bị bố k h i dễ đại ca đây không phải là ở chúng ta địa bàn cao kiệt nhỏ giọng nói ngươi đặc biệt kinh sợ h ổ n g tử hào mắt to nhìn chằm chằm cao kiệt một mặt hung hắn nói bố là có tiền còn sợ hắn dứt lời h u n g tử hào đem cao kiệt đột nhiên đẩy một cái mang lấy cái một mặt khiêu khích tiểu đệ liền hướng dương tiên long đi tới lúc tử ngươi đặc biệt một người phát tại hạ ta xem ngươi cũng không có phát cái gì tại cùng bố so ngươi đặc biệt còn kém xa h u n g tử hào vừa nói vừa bên dùng bàn tay đẩy dương tiên long hình dáng thật là phách lối t ử hào ngươi uống nhiều rồi dương tiên long một mặt bình tĩnh nói bố không uống nhiều đã sớm đặc biệt xem ngươi khó chịu h u n g tử hào phun mùi rượu lớn tiếng nói thi dưng bút ngươi có nghe hay không bây giờ cho đại ca chúng ta nhận cái sai lầm vẫn còn kịp một người cao một e m m ở chín người một mặt hung dữ thô lô nói nói xin lỗi gì dương tiên long rất là kinh ngạc ngươi đặc biệt giả bộ ngu đúng không người đàn ông vạm vỡ vừa nói vừa giơ lên cánh tay rất rõ ràng hắn phải thật tốt dạy dỗ một chút dương tiên long ai yêu l i ê n tại người đàn ông vạm vỡ muốn dương cao cánh tay lúc này đột nhiên hắn lập tức thống khổ ngồi s ồ m dưới đất các người làm gì giờ uff một mặt lạnh lùng đi tới hủy mọt cũng theo sát phía sau q u ả n g các người chuyện gì hùng tử hào nhìn g uff cùng ịu mọt một cái không kiềm được có chút chột dạ đứng lên dẫu sao bọn họ ở chỗ này cũng là nơi đ â y không quen hắn là chúng ta người anh em n g ư ờ i nói sao giờ uff một mặt cười nhạt gây chuyện nói tìm ta các người cùng đi đều có thể cờ mờ nờ người đặc biệt lấy là ngươi là sử thái rồng kia mới vừa rồi còn ở thống k h ổ kêu la người đàn ông vạm vỡ lớn tiếng kêu lên có phải hay không muốn nếm thử một chút ta quả đ ấ m thằng nhóc sớm biết ta mới vừa rồi liền đem ngươi miệng cho người đánh sưng cờ mờ nờ người đàn ông vạm vỡ cô nén đau lớn hắn dựa vào mình thân thể cầm tráng một quyền vung hướng g UFF. uff căn bản không còn né tránh chỉ gặp hắn lập tức cầm trong tay quả đấm nên đón à người đàn ông vạm vỡ lần nữa thống khổ vừa gọi tiếp thân thể cuối cùng lảo đảo không đứng được liền hắn h u n g tử hào quắt to một tiếng sau lưng mấy tên tiểu đệ cũng bị rượu cồn cho làm đầu góc mêm u ộ i thấy đại ca một lên tiếng dựa vào nhiều người bọn họ lập tức đem ruff vây lại ta thích ruff khi miệt một tiếng ngay tức thì một cái sau đá sau lưng tên kia còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra liền một tức cho đạp ra ngoài bốn năm mm a chân này khí lực rất đầy đủ đau hắn là căn bản không bỏ dậy nổi thấy mình đồng bạn bị thương k h n g nhẹ mấy cái này mới vừa rồi còn có chút men say người tuổi trẻ không kiềm được thanh tình không thiếu the uff thật lâu không có đánh qua đỡ hắn ngày hôm nay nhưng mà chuẩn bị xong vui một lần người thật b ậ t lộn một cái đi nhanh đi lên lẽ nhanh qua quả đấm the uff một đầu gối chìa vào một người trên bụng tên kia h ừ cũng không kịp h ừ một tiếng v g mình ngã xuống đất thấy trước mặt tráng hắn này liên tục k i a chớp ra quyền bọn họ không có chút nào sức chống cự sau đó đám người này rối g i ế t thanh tình không thiếu l i ề n l i ề n hùng tự hào cũng nhìn là trợn mắt hốc mồm còn đánh sao t uff k ê u k h í c nói không đừng đánh hùng tử hào nhanh chóng trả lời vậy ngươi tới g uff đưa ngón tay ra hướng về phía hùng tử hào nói hùng tử hào sững sốt một chút nguyên bản hắn là muốn cự tuyệt nhưng là vừa gặp trước g uff khí thế kia hắn ở đ ấ y lòng cũng không khỏi kinh sợ ba điểm làm gì nói xin lỗi thật xin lỗi ngươi làm bù mắt sao cho hoa hạ long g uff một mặt lạnh lùng nói à hùng tử hào lấy làm kinh hãi không ngươi ở ta trước mặt lộ vẻ ngươi có khí g f f vừa nói vừa hoạt động quyền cất hướng hùng tử hào đi tới ngươi muốn làm gì hùng tử hào thanh nhâm tỏ ra rất không có sức ngươi không phải đại ca của bọn họ sao ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi ở ngươi đám này tiểu đệ trước mặt đem mặt ném sạch giờ uff một mặt cười lạnh nói thấy giờ uff mặt đầy đằng đằng sắc khí hùng tử hào hoàn toàn dọa cho lửa cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo h t t b 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo xì ở h ủ gạch ngang cặp gạch ngang dao gạch ngang b a o t r ư ơ n g 138. t r ư ơ ờ n g học thợ săn câu chuyện chương 138. trường học thợ săn câu chuyện c u ộ n vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình lao đồng nghiệp mắt thấy ruff thì phải hù ở q u y ề n t à n n h ẫ n đánh hùng tự hào dương tiên h long mau kêu ở hắn này hoa hạ long ngươi là đang gọi ta sao ruff xoay người hỏi chuyện này coi là chỉ gặp dương tiên h long một mặt bình tĩnh nhìn ruff nói được rồi ruff mặt đầy không tưởng tượng nổi phải biết hắn nóng này tính cách chính là trừng mắt phải trả vậy mọc cũng không khỏi gật đầu một cái nhẹ nhàng đưa cho ruff một cái ánh mắt thấy hai cái lao đồng nghiệp cũng không hẹn mà cùng muốn dàn xếp một thỏa liên tưởng đến tối nay còn có nhiệm vụ, t uff chỉ đành phải hậm đ ự c xóa bỏ bất quá hắn vẫn không có cho hùng tử hào sắc mà tốt các người bây giờ liền cho ta cút ra khỏi quán trọ cút xa chừng nào tốt chừng ấy nếu là lại để cho ta thấy được ngươi mà nói gặp một lần ta đánh ngươi một lần t uff thanh nhầm không lớn nhưng ký thế mười phần người ở chỗ này nghe không khỏi trong lòng cảm giác được vô hình nghĩ mà sợ hùng tử hào cũng không ngu dưới mắt có cái dưới bậc thang sau đó chỉ gặp hắn hướng về phía mình bọn tiểu đệ cho cái ánh mắt đắng người này liền hoảng hốt trốn ra quán trọ này hành lý của các ngươi thấy bọn họ hành lý vẫn còn ở con trọ bị mật không kiểm được nhanh chóng nhắc nhở vất quá hùng tử hào bọn họ lòng b à n chân nhưng giống như là l a o thanh dầu vậy chờ hiệu mật nói ra những lời này lúc này bọn họ đều đã chạy ra hơn 1 ư ờ i m em mờ xa căn bản nghe không gặp sau l ư n g thanh âm đám này n h u đản giờ uff một mặt khinh miệt ngồi vào trên ghế salon hoa hạ long ngươi tại sao không để cho hắn xin lỗi ngươi hắn là bạn học ta chuyện này cũng không phải đại sự gì tình dương tiên long một mặt hời hợt nói vừa nghe hai người lại vẫn là bạn học sau đó g f f mặt đầy giầm mình ở hắn xem ra bạn học là hoàn toàn có thể cùng người anh em huynh đệ coi như nhau bạn học bạn học bây giờ lại có thể có thể như vậy thiên tiên là một con nhà giàu dương thiên long khẽ mỉm cười nói người cũng không kẻ m à giờ uff nói cho nên hắn mắt cho coi thường người ta cần gì phải cùng hắn cân cân so đo dương thiên long cởi mở cười một tiếng nhìn dáng dấp hắn căn bản không có đem chuyện mới vừa rồi để ở trong lòng dương thiên long nếu để cho giờ uff tâm phục khẩu phục mặc dù giờ uff tên n à y trình độ văn hóa không cao hơn nữa nóng này còn nóng này nhưng là một khi đem một chuyện nói rõ trắng hắn là sẽ không lại tiếp tục một gân rốt cuộc chuyện này hoa hạ long h ẳ nội đ lượng dẫu sao người hoa rất nói tình bạn học nghị kiến thức rộng hữu i mật vừa nói vừa đưa cho t uff một ly cà phê t uff gật đầu một cái bày tỏ đồng ý hữu i mật nế ức mà dương tiên long thì hướng hữu i mật đưa cho một cái khẳng định ánh mắt q u á n t r ọ đóng cửa thời gian tương đối sớm vì vậy đám người này cũng không có nghỉ ngơi mà là lựa chọn ở đại sánh khoát lác một đường từ cổ trí kim từ đông phương đến tây phương cuối cùng lại nhắc tới trần lệ nghiêm t i ê n kia nhất định là một cao thủ t f f một mặt khẳng định nói đối với trần lệ nghiêm dương thiên long chỉ biết là hắn là trung quốc tinh nhuệ nhất đặc chiến đại đội đi ra ngoài còn như hắn rốt cuộc nạo g mạn ở nơi nào hắn cũng không nói rõ ràng xem hắn gầy gò dáng vẻ đánh cận chiến nhất định là một hảo thủ the uff một mặt khẳng định nói vậy hắn có phải hay không người đối thủ i b u mất một mặt r à o hà nói khó mà nói the uff vẻ mặt thành thật à vừa nghe the uff cũng không nhất định một mình đấu qua trần lệ nghiêm dương thiên long cùng hiệu m ọ t đều ăn kinh không nhỏ chúng ta người tây phương bộ xương lớn lực lượng đủ các người người đồng phương bộ xương nhỏ nhưng là linh hoạt đánh cận chiến đồ chơi này ý tứ là một chiêu chế địch ta xem hắn trên bắp chân tất cả đều là bắp thịt khối nếu như một c ư ớ c bị hắn đá ta hơn phân nửa sẽ mất đi sức chiến đấu t uff vẻ mặt thành thật phân tích nói dĩ nhiên nếu như hắn trước ai ta một q u y ề n sợ là hắn cũng chống đỡ không đi xuống t uff nếu có đạo lý đối với lính đặc t r ù n mà nói một chiêu chế địch mới là trọng yếu nhất phải biết các người trung quốc quân nhân nhưng mà trường học thợ săn thành tích ưu tú nhất quân một người trong t uff nghiêm trọng nói trường học thợ săn dương thiên long nghe được bốn chữ này lúc này trong lòng không kiểm được làm run lên hắn lần đầu tiên nghe nói trường học thợ săn chính là trung học cơ sở thời đại xem xem chiếu bóng lao ra amazon trong điện ảnh trường học thợ săn chỗ châu nam mỹ venezuela là một khu nhà thế giới tên văn hà nhị lính đặc trùng trung tâm huấn luyện mới xây vào thế kỷ hai mươi đầu thập niên tám mươi kỷ trường học thợ săn hàng năm cử hành một lần đặc biệt tiến hành đặc trùng tác chiến huấn luyện quốc tế ban g học kỳ nửa năm cơ đó chủ yếu là bạn thân quốc gia huấn luyện đặc trùng tác chiến đội viên mỹ anh pháp italy các nước lính đặc trùng cũng phái người đi huấn luyện trường học thợ săn nổi danh nhất chỗ ở chỗ hắn ma quỷ huấn luyện trường học này huấn luyện đặc điểm là hết thể từ thực chiến lên đường thiết kế cùng chế tạo các loại khó có thể tưởng tượng lại vượt qua cực hạn tình huống cùng khó khăn huấn luyện đặc trùng lúc tác chiến cần thể năng kỹ năng chiến thuật cũng ma luyện người vượt xa bình thường ý chí bởi vì huấn luyện độ khó t ỷ số đào thải kinh người cao ta năm đó cũng ở nơi nào thụ h vân qua sau đó được viêm ruột dư không thể không cắt đứt ở nơi đó huấn luyện c ù n g ta cùng nhau nhập trường có hai cái trung quốc quân nhân bọn họ rất ưu tú rất có thể chịu được t ự c khổ giờ uff một mặt kiêu ngạo nhớ lại hắn năm đó trường học thợ sắn kiếp sống lao đồng nghiệp đây chính là ngươi về hư nguyên nhân, nhân. vị mật không kiềm được nhữ mày một cái hỏi giờ uff gật đầu một cái không sai ta trở lại quân đội cảm thấy rất mất thể diện cộng thêm lúc ấy lao đồng nghiệp nạp qua lan cần ta hỗ trợ cho nên ta trở về nước năm đó liền nộp thối lui ra hiện dịch xin ngươi cũng là một giỏi lắm quân nhân nghe nhập thần dương t i ê n long giao khẩu tán dương thì vậy cũng là chuyện đã qua giờ uff mặt đầy mại quá cái này một trò chuyện trực tiếp hàn huyên tới d ạ n g sáng mười hai điểm thấy lúc trời cũng không còn sớm vị mật cùng dương t i ê n long cùng g uff cáo từ sau liền tất cả từ trở lại liền g a phòng toàn bộ lầu một phòng khách một mảnh đen nhánh mà giờ uff thì ngồi ở đen nhất trong góc không chấp mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa theo bụng ở lầu chót nắm tay lầu ba có xì mạn cùng phạm hách bọn họ lầu hai thì có ản bạc bọn họ như vậy an ninh đối với một quốc gia nguyên thủ mà nói tựa hồ cũng xong hết rồi trở lại gian phòng dương tiên long cũng không có lập tức nghỉ ngơi hắn trực tiếp mở ra bản đồ điện tử bắt đầu ở quán trọ chung quanh kiểm tra liền tra xét dòng g ã hơn nửa tiếng tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì tình huống dị thường bật đột nhiên ngay tại lúc này ngoài cửa sổ vang lên một tràng tiếng súng nổ vang ngay tức thì trong phòng điện cũng dập tắt ngay sau đó trên đường chính chuyển tới một hồi huyên náo h y cắp thành cùng xe hơi máy tiếng nổ kéo màn cửa sổ ra vì họ không tìm được nhìn xem ngoài cửa sổ đám người tuổi trẻ kia trong miệng mắng đám này đáng chết không tiếp cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thủy điếu chứ thiên h t t v hai hai gạch chéo chân com gạch chéo thuy gạch ngang đi ở gạch ngang chu gạch ngang thẹn t r ư ơ n g một trăm ba mươi chín nhanh chóng cầu hôn đi t r ư ơ n g một trăm ba mươi chín nhanh chóng cầu hôn đi cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giút mình hữu kinh vô hiểm một đêm bình an ngày thứa vừa dạng sáng, an rồi điểm tâm sau đó. ở g uff bọn họ dưới sự hộ tống cảnh tư dĩnh đại lưu lao trương thuận lợi lên máy bay đưa mắt nhìn máy bay cất cánh sau đó dương tiên long bọn họ lúc này mới rời đi bất quá bọn họ cũng không trở về quán trọ mà là lần nữa đi tới sân bay bên cạnh mảnh đất kia khi biết được dương tiên long chuẩn bị đem nơi này mở thành mục trường chăn nuôi bọ thịt sau đó g uff bọn họ giơ hai tay đồng ý liệu m ộ t đầu góc mơ hồ lão đồng nghiệp ngươi không phải nói chuẩn bị ở chỗ này trồng trọt cây nông nghiệp sao là có cái này dự định nhưng là nơi này đất nai chân thực quá mức càn cỗi thế là nguyên nhân này sau đó Mựu mật cũng không khỏi gật đầu một cái ở hắn xem ra chăn nuôi bọ thịt xa so trồng trọt cây nông nghiệp tính toán lớn như vậy một khối đất nay các người phải liền tới khi nào giờ uff đột nhiên nhướng mày một cái hỏi bất đồng dương thiên long cùng mựu mật trả lời chỉ gặp tên n à y nợ nụ cười này các bạn trẻ nếu không chúng ta ngày hôm nay ở nơi này là một m lần nông phu như thế nào vừa nghe làm nông phu hồi lâu không có thể nghiệm qua như vậy cảm giác đám này tháo các lao ra mà nhất thời hứng thú bọn họ thậm chí là mặt đầy n ạ c nhiên mừng rỡ rất nhanh máy đào xe xúc xe chuyển bận đều bị bọn họ cho giá lái đến sân bay bên lúc trước cân nhắc đến dương thiên long mảnh đất này cần trồng trọt bị mọt liền liên lạc địa phương một nhà nông cơ tiệm mua hai chiếc cào cơ hội đem cái này cào cơ hội treo ở xe chuyển vận phía sau giống như là trồng trọt cơ hội ngon giống vậy khiến cho đ à o đất vận đất cày cả ngày công phu tất cả mọi người làm là không cũng nói rằng chờ một ngày làm lụng sau khi kết thúc bị mọt mới quán trọ câu đã toàn bộ đ à o tốt dương thiên long ba trăm mẫu bãi cỏ cũng canh liền hai phần ba thấy đám này l a o đồng nghiệp cực khổ cả ngày bữa ăn tối do dương thiên long tự mình làm làm là đám người này thích ăn nhất thì nướng một trận ăn uống xong the uff bọn họ lúc này mới đi xe rời đi mỹ m ậ t cùng dương thiên long thì ngồi ở trên ghế s a lon nhắc tới thiên tối nay nói chuyện trời đất nội dung rất đơn giản đó chính là đất nai sửa đổi mỹ m ậ t nói cho dương thiên long hắn đã liên lạc x o n g tin xa xa một nhà thiết kế kiến trúc công ty bản vẽ cũng thiết kế xong hết rồi nếu như cần có thể giúp hắn đem mục trường tiến hành một chút đơn giản thiết kế ba trăm mẫu mẫu trận ước t r ư ờ n g tương đương với ba mươi cái sân đá banh diện tích lớn nhỏ tuy nói diện tích không lớn nhưng là chỉ cần khoa học hợp lý hoạch định ngược lại cũng có thể thiết kế dáng vẻ long trọng không thành vấn đề chuyện này liền phiền thoái ngươi lao đồng nghiệp dương tiên long vừa nói vừa móc ra năm mươi c đô la lao đồng nghiệp cái này năm mươi c người cầm trước đồng cỏ còn cần vây danh giới tốt nhất có thể hãy mau đem vây danh giới tạo dựng lên hữu mật gật đầu một cái nhận lấy cái này năm mươi c đô la hắn bày tỏ để cho dương tiên long yên tâm việc này sẽ làm thật xinh đẹp bất quá hữu mật vẫn là có hắn nghi vấn lao đồng nghiệp người hoa các n g ư ơ i đối với đất n g a i ủ phân năng lực mạnh như vậy ngươi hoàn toàn có thể ở bù nhị ạ bên cạnh đất hoang lên mua một mạng lớn đất hoang tiến hành sửa đổi đứng ở một cái người nước ngoài lẽ thường tới phân tích điểm này đúng là phù hợp thực tế p h ị trường đất đai tự nhiên dùng để phá bỏ và rời đi bồi thường mà không ở ngoại ô mua đất hoang tiến hành sửa đổi đó là bởi vì là cấp bậc của mình còn chưa đủ chỉ có chờ đến lần hãng kế thăng cấp sau đó mới tiến hành cân nhắc thị trường nguyên nhân đi dẫu sao lần đầu tiên tiếp xúc dương tiên long cười giải thích cái giải thích này ngược lại cũng hợp tình hợp lý dù sao đối với bọn họ mà nói thật sự là không có năng lực có thể ăn một miếng cái mập mạng bây giờ buôn bán vận hành chú trọng từng bước vi doanh mà không phải là một bước lên trời vậy ngươi chuẩn bị nuôi cái gì phẩm chất bò thịt người tây phương không chỉ có sở thích thịt bò hơn nữa rất nhiều người cũng đúng thịt bò rất có nghiên cứu cái này vẫn chưa nghĩ ra đâu dương tiên long một mặt ngượng n g ù n g sờ một cái đầu mình không quá ta nếu làm thì làm tốt nhất tốt nhất n g ư v i mọt thất kinh tiếp đầy mặt hắn nghiêm túc nói âu châu đối với thịt kiểm nghiệm rất nghiêm khắc ta sẽ có biện pháp thông qua kiểm chắc dương tiên long một mặt mỉm cười được rồi ta tin từ ngươi bởi vì là ngươi là một thần kỳ người vị mọt cười một tiếng đông nhiên dương tiên long đã hỏi tới một cái vấn đề rất thực tế lão đồng nghiệp ngươi có nghĩ tới hay không rời đi bu nì ạ đi thành phố lớn phát triển vị mặt sứng sốt một chút tiếp gật đầu một cái từng có cái này dự định bất quá thời cơ còn không có thành t h ủ lúc nào cơ hội dương tiên long có chút hiếu kỳ người biết vị mặt cười ha ha một tiếng thì ra là như vậy dương tiên long cũng không khỏi cười lên đợi đến lúc thời cơ chín ngủi ta sẽ mang các người nhà ta đi kín xa xa bất quá cũng có thể sẽ hồi bờ du xeo vị mặt vẻ mặt thành thật nói ta biết bờ du xeo đó là một địa phương xinh đẹp dương tiên long không kiềm được cười lên vậy ngươi đâu hoa hạ long có thể hay không một mực ở bù n h ạ phải cũng nghĩ vậy sự nghiệp ở b ú nhị ạ nhưng là cuộc sống ở kinshasa bây giờ ta còn không có lập gia đình đối với nhà loại cảm giác đó có lẽ còn không có như vậy m á n h liệt bất quá một khi cùng ta kết hôn ta phải từ đúng gia đình lên đường lo lắng không sai không có loại kinh nghiệm này người cũng sẽ không có như vậy cảm thụ giống như giống như r ỗ bỉn sầm vậy không có hắn không có bị kẹt ở trên đảo biệt l ợ p chắc hẳn hắn cũng không biết viết ra như vậy sinh động chưa biết đúng vậy cho nên rất hâm mộ ngươi phong phú lịch duyện dương thiên long một mặt cảm khai nói ha ha đó cũng không phải là cái gì lịch duyện chẳng qua là một loại sinh hoạt chui l ị c thôi vì mốt cười v à n ó i không quá ta nói lao đồng nghiệp ngươi được bắt chặt thời gian hướng ngươi nạ mỹ s i n h đẹp bạn gái cầu h ô n tại sao chẳng lẽ ngươi cũng nhìn ra nàng là một cái ưu tú cô gái vừa nhắc tới a len dương thiên long trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc ưu tú là khẳng định chẳng lẽ ngươi không cảm thấy một cái ưu tú cô gái bên người cũng không chỉ một mình ngươi sẽ theo đuổi hắn vì mốt đốt tay nói điều này cũng đúng ở ethiopia lúc này thì có một cái siêu cấp con nhà giàu theo đuổi qua hắn dương thiên long cười nói sau đó hắn đem lần trước ở sân bay sự tỉnh phát sinh đầu đuôi gốc ngọn nói cho cho dùng máy bay trực thăng tỏ tình vị m ọ t cười ha ha một tiếng hoa hạ long đây cũng là người mua máy bay trực thăng nguyên nhân làm sao có thể ta người này cũng không thích theo gió dương thiên long lắc đầu một cái thật ra thì ta càng thích công vụ cơ hội ngồi lên nó có thể tại thế giới các nơi bay tới bay lui vị m ọ t lắc đầu một cái một mặt trịnh trọng nói đồ chơi kia quá mắc hơn mấy triệu đô la đây là ta mơ ước dương thiên long cười hát hát vị m ọ t suy nghĩ một chút nói cho hắn nếu quả thật làm xong mậu tưởng này thật vẫn có thể thực hiện dương thiên long s ư n g sốt một chút không kiểm được hỏi cái gì làm xong đương nhiên là b ò tự dưỡng hảo h ạ vị m ọ t một mặt đứng đắn nói lời này vừa nói ra ngay sau đó hai người đều không khỏi vui vẻ cười to đứng lên c ô n vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https hai hai gạch chéo chen com h ấ m c gạch chéo xe gạch ngang đi ở gạch ngang xe gạch ngang than gạch ngang con t r ư ơ n g một trăm bốn mươi các ngươi đồ đằng lại là bò chương một trăm bốn mươi các ngươi đồ đằng lại là bò c ô n vợ ở dùng tiêu cầu phiếu và bình chọn cao g i ú p mình khéo léo từ chối bị mọc bụ lại dương thiên long quyết định tối nay ở thôn một ở m ộ đêm dẫu sao chức dùng đã đánh nhiều lần điện thoại nói cho hắn nhà điện nước cũng thông cách mở quán trọ sau đó dương tiên long đi xe chạy thẳng tới thôn bột u bởi vì gần đây nước mưa khá nhiều duyên cớ dọc theo con đường này đều rất b ù lầy xe bán tải hành xử cũng so với chi trước kia khó khăn không thiếu một tiếng sau đó hắn c á i này mới tới thôn bột những ngày qua giờ uff bọn họ có rảnh rỗi liền đối với trong thôn dân binh tiến hành huấn luyện bị đám này tháo các lao ra mà hành hạ thảm sau người da đen dân binh trở nên phá lệ xe đặt vừa gặp nếu trong thôn đại ân nhân tới người mặc lá cây quần áo bọn họ đội vàng đem đơn sơ lan can rời đến một bên hoa hạ long ngại khỏe trong thôn mỗi một người cũng cùng hắn rất quen thấy là hắn tới chào hỏi thái độ cũng là phá lệ nhiệt tình các người ở chỗ này làm gì dương thiên long vẽ mặt nghi hoặc đứng gác các dân binh một mặt nghiêm túc trả lời đứng gác dương thiên long không kiềm được n ư ớ n g mày một cái hắn vừa mới chuẩn bị một mặt nhiều hứng thú hỏi tiếp lúc này chỉ gặp dùng cầm tấm to lớn lá chuối tây không biết từ nơi nào chạy tới hoa hạ long ngươi tới rồi dấu m ặ t đầy ngạc nhiên mừng rỡ các người đây là chuyện gì xảy ra dương thiên long một mặt nghi ngờ g uff để cho chúng ta từ khuya ngày hôm trước bắt đầu liền ở trong thôn đổ nam ba mặt đứng gác dồn một mặt kích động nói mỗi đồi năm người mỗi ca hai tiếng ngươi xem hiệu mặc tiên sinh còn đặc biệt cho chúng ta mỗi một hơi phối hợp đồng hồ treo dồn càng nói càng kích động tựa như hắn là một người quân nhân chân tránh vậy ừ không tệ dương tiên long không t ề m được một mặt khen an cơm trưa buổi tối chúng ta bắt một ẩu con chuột dồn lại là mặt đầy mặt mày hớn hở nguyên bản những thứ khác thức ăn hắn còn có chút hưng thú t h ấ y giới mắt cuối cùng một ẩu con chuột sau đó dương tiên long nhanh chóng khoát k h o t a y ăn rồi đi vậy ta mang ngươi đi biệt thự ngươi dồn cơi hh sau đó liền tự giác ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế nhà gỗ nhỏ khoảng cách cái này cương vị đại khái một cây số đường xe không tới một phút dương thiên long liền đem xe bán tải bước vàng rừng ở nhà gỗ nhỏ nơi đó nghiêm chỉnh mà nói nhà này nhà gỗ nhỏ hẳn coi như là đơn giản treo c h â n l ầ u mấy chục cây hai thước cao lớn cây cọc bị đánh vào dưới đất cây cọc lên ngay ngắn như nhau trải s ạ n gỗ trừ nóc nhà là thật dày đục cỏ bên ngoài còn lại toàn bộ đều dùng đàn mục làm làm nguyên liệu những thứ này đàn mục không một ngoại lệ đến từ các thôn dân tử lưu vật liệu gỗ cái này đặc biệt có chút xa xỉ ạ dương thiên long rẻ dặt đạc thật dày thang gỗ đi lên bởi vì không có nhà cái duyên cớ trừ treo trên tường hai cái bỏ rừng đầu bên ngoài bên trong lại không vật khác nhìn qua trống rỗng nhà gỗ nhỏ cũng không lớn một phòng một phòng khách một bếp một phòng vệ sinh đại khái bốn mươi cái thốt bông bởi vì là cân nhắc đến cái này nơi nhà gỗ nhỏ chất liệu nguyên nhân đặc biệt bên trong phòng dây điện cũng đi ngoài sáng mỗi một gian phòng cũng để dành hai đến ba cái ổ cắm điện ở dương thiên long xem ra nhà này nhà gỗ nhỏ đã thể hiện các thôn dân lớn nhất đạo đại khách ở trong nhà gỗ nhỏ quan sát một vòng dương thiên long là vô cùng hài lòng nếu như thế nào cũng phải nói có cái gì tiếp nối địa phương đó chính là nhà này nhà gỗ nhỏ có lẽ còn hơi có vẻ xù xì d ô n g ngươi có biết hay không ngày mốt cái gì thời tiết dương tiên long đột nhiên hỏi sáng ngày mốt thật giống như đều có mặt trời dẫu nhìn xem ngoài cửa sổ vẻ mặt thành thật trả lời tốt lắm các người chuẩn bị thật tốt một chút ngày mốt chúng ta liền tế bái một chút thiên dương tiên long vẻ mặt thành thật nói dẫu nhướng mày một cái tế trời tại sao phải tế trời bởi vì là ta ở trong thôn nông trường thì phải bắt đầu đậu công cái gì muốn đậu công dầu nghe xong hắn nếu sau đó không kiềm được thất kinh này này này hoa hạ lòng lão tổ tông nói cái này hai ngày cuộc sống không tốt dương thiên long một mặt kinh ngạc lão tổ tông là ai là thôn chúng ta dặm đầu kia t h ầ n b ò dầu nghiêm trang nói t h ầ n b ò nói thật dương thiên long thiếu chút nữa không cười nổi cái này cờ mở nở thôn bột lại đem một đầu b ò coi là thật bật ta lão tổ tông cũng nói ngày mốt đặc biệt thích hợp nếu như chúng ta ngày mốt c ũ n g tế nói hắn sẽ cho chúng ta một cái cực lớn kinh ngạc vui mừng dương thiên long nghiêm trang nói bậy nói bạn nguyên bản cũng rất tín nhiệm hắn dùng cũng không khỏi bị hắn mang theo tiết ấu cái gì ngạc nhiên mừng rỡ g ồ n g đội v ằ n g hỏi cái này ta cũng không biết phải xem chúng ta có phải hay không kỳ thành các ngươi đồ đằng không phải bỏ sao g ồ n g rất là tò mò hỏi dương tiên h long cười hắc hắc đại ngôn bất t à n g nói không phải chúng ta đồ đằng là rồng rồng biết không cùng ta vậy Vậy các ngươi thần là cái gì g ồ n g bị hắn hù dọa sửng sốt một chút tiếp lại một mặt hiếu kỳ nói chúng ta thần là ông thổ địa cho nên chúng ta phải để cho hắn hài lòng ông thổ địa là cái gì g ồ n g hỏi tiếp t ư ỡ n ngực trước nét mặt gián mua dương thiên long cho dùng một trận giải thích ông thổ điệu chính là đặc biệt quản lý đất n a i cái gì đất đai mập không vì nhiều đất phía dưới có hay không nước những thứ này đều là ông thổ điệu đàn g quản nếu như có thể cho chúng ta mạo điểm nước là tốt lúc nói lời này dồn mặt đầy mong đợi tựa như đã nhìn thấy suối trào vậy cho nên các người phải nghe ta ngày mốt tế trời thật ra thì tế trời chẳng qua là một loại nghi thức dương thiên long muốn thông qua cái nghi thức này để cho các thôn dân coi trọng hắn muốn gieo giống những thứ này đất n a i nếu không những tên kia suốt ngày đem rau trái cây hướng trong nhà mình trộn cái này nông trường làm sao còn quản lý dĩ nhiên cũng là vì cho vậy nhánh sông nhỏ vô căn cứ xuất hiện tìm được một cái lý do thích hợp bị dương thiên long thuyết phục sau đó dồn mang một mặt vẻ sùng bãi rời đi nhà gỗ nhỏ cách gần đây thôn dân nhà lá cũng có hai ba khoảng trăm thước dồn sau khi rời đi bốn phía nhất thời trở nên hơn n ữ a yên tĩnh vô cùng trừ tích tích lịch lịch nước mưa bên ngoài chính là sau lưng trong rừng gây động vật tiếng tê h ơ mở ra vị diện kho hàng linh cầu manh điêu cụ bề chúng đều rất ngoan bất quá dương thiên long cũng từ chúng trong mắt nhìn tấu muốn hóng mát một chút ý thấy vậy hắn cũng vui vẻ làm một t â n tình đem những người này toàn bộ thả ra một phen dặn dò sau đó b á nhiêu đ cùng đàn l i n h c ủ u đều biến mất ở mờ mịt trong mưa đêm chỉ có cú bệ vẫn là như vậy trung thành ném cho cú bệ mấy cây thịt h ư n khói cú bệ từng ngụm từng ngụm sau khi ăn xong liền một mặt khéo léo ngủ thẳng tới sàn g á t dưới nơi đó hai thước cao không gian đủ để cho c ú bệ ở phía dưới nghỉ ngơi ma lưu từ vị diện không gian dọn ra ghế salon tv g i ư ờ n gỗ g một p h e n thu thập sau đó dương thiên long thích lý hướng trên ghế salon nằm một cái lấy điện thoại di động ra vừa thấy nơi này tín hiệu cũng vừa xem cái video chí ít trên căn bản sẽ không chậm xông lên ngay tại hắn chuẩn bị cùng ạ lẹn nói chuyện điện thoại lúc này đột nhiên đầu sư tử điện thoại gọi lại hoa hạ long nói cho ngươi tin tức tốt bên đầu điện thoại kia đầu sư tử mặt đầy hưng phấn tin tức tốt gì dương tiên long cũng không khỏi bị đầu sư tử tâm trạng mang theo đứng lên ta tìm được một cái nhà đầu tư đầu sư tử thanh em rất lớn rất sợ người khác không biết vậy ai dương tiên long theo bản năng hỏi g ụ t tiên sinh an dê di a một cái chùm dầu hỏa g ụ t dương tiên long âm thầm lấy làm kinh hãi nói thật hắn cũng sắp quên cái này giống như con dồi bậy đáng ghét người cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhẹ http 2 2 i h a gạch chéo tren com gạch chéo loi gạch n a n g 2 a i gạch n a n g ta gạch n a n g hoa gạch n a n g nguyện gạch n a n g thuy chương 141. chọc cười so thanh niên chương 141, chọc cười so thanh niên cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình đầu sư tử người biết tên kia lai lịch sao dương thiên long chân thực không muốn để cho d t s ậ p dính vào nhưng là hắn lại không thể biểu lộ quá rõ ràng dẫu sao đầu sư tử nhiệt tình bày ở nơi đó biết à al j e r z a chùm dầu hỏa bên kia thủy tiện một cái quốc đi xuống cũng có thể th Cái này sẵn gia tộc nhưng mà có gia này sẵn nhưng trên mà rụt tỷ đầu ô công công la tài tế tín ty ty tốt đẹp uy tín giá sản. Nước đánh quốc cho cấp bậc. Mỹ uy uy đẹp đ sư tử mặt đầy lưu loát nhìn ra hắn hay là làm chân một ít môn học hắn đầu tư nhiều ít dương tiên long không kiểm được hỏi đầu tư hai triệu đô la đầu sư tử cười hắc hắn nói hai triệu đô la nói thật nguyên bản cho là cái lên chục triệu usd số lượng lớn ai ngờ nhưng chỉ có hai triệu đô la ta cũng vừa vẫn biết một cái là người hoa hắn chuẩn bị đầu tư ba triệu đô la dương tiên long vẽ mặt thành thật nói h đầu sư tử giật mình cũng nhỏ hắn sửng sốt một lúc lâu lúc này mới hỏi vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ dầu hỏa cùng chánh phủ quan hệ chặt chẽ giống như nga xô ạp ra mộ bị b ậ y tên tia ngươi hẳn rõ ràng đúng luân đôn c h e l s e ông chủ quả thật trải qua đời người mở toan ra đại hợp đầu sư tử dưới mắt cũng không muốn đi mạo hiểm nữa có dương thiên long nhuận vật nhỏ không tiếng động sau đó hắn quyết định tiếp nhận cái đó trung quốc người đầu tư ông chủ kia bây giờ ở đâu đầu sư tử đội vắng hỏi vẫn còn ở trung quốc là ta một cái bạn rất thân phải vậy ta nghe ngươi chúng ta hãy cùng người hoa hợp tác đầu sư tử một mặt hài lòng nói không thành vấn đề có lẽ ngày mai tiền liền có thể vào trường mục lên dương tiên long đột nhiên lập tức nghĩ tới bậy mảnh rừng gỗ lim dưới mắt v ị diện kho hàng dành ra không thiếu không gian đi ra hắn cần đầu sư tử hỗ trợ lao đồng nghiệp ngươi có thể tới hay không mấy ngày dương tiên long hỏi tới mấy ngày sau khi nghe xong đầu sư tử không k i ề m được suy tư một phen bất quá hắn rất nhanh liền gật đầu một cái đồng ý phải ta làm xong trong tay sống tối ngày m ố t đến đầu sư tử rất là sảng khoái trả lời treo h o à n cùng đầu sư tử điện thoại sau đó dương tiên long lại mở ra hệ t r ạ n bên trong vẫn không hề thiếu a lẻn nhắn lại nguyên lai、like、nàng đã kết thúc máy bay đặc biệt nhiệm vụ trở lại trong nước etiota cùng congo thời gian không nhiều đánh giá một chút etiota lúc này chắc cũng là buổi tối sau khi suy nghĩ một chút dương tiên h long quyết định thật tốt cùng người yêu video một chút rất nhanh quen thuộc video nối liền âm nhạc liền băng lên ha ha còn chưa kịp nói chuyện chỉ gặp một cái mắt to mày rậm tóc vàng cậu bé lớn lại xuất hiện video đối diện ha ha dương tiên h long rất là kinh ngạc hắn thậm chí hoài nghi là mình tái phát liền đối tượng bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút dường như mẹ chặn bên trong trừ ạ lẻn bên ngoài cùng một mẫu người hoa hắn là không thể nào tái phát này anh đẹp trai ngươi tìm ai đối diện tóc vàng và anh đẹp trai hỏi xin lỗi ta tìm một chút tà lèn dương tiên long một mặt bình tĩnh nói thì hỉ nàng đang tắm ngươi là nàng người nào tóc vàng anh đẹp trai đặt câu hỏi ta là nàng bạn trai tuy nói tên lầy rất đẹp trai nhưng là dương tiên long luôn cảm thấy hắn là ở nháy nháy mắt khiêu khích mình hoặc thoát thoát một cái gây ớ ngươi tên lầy thật sự là không tự l ư ợ n g sức để cho ta xem xem phòng của ngươi ở giữa tóc vàng anh đẹp trai không tìm được dễu cận đứng lên ồ ngươi là con t h sao lại thế nào ở gỗ nhà k h ì hỉ để cho ngươi nhìn ta một chút biệt thự lớn nói xong tóc vàng anh đẹp trai cầm điện thoại di động ở lớn như vậy trong phòng khách đi một vòng này nhìn thấy không đây chính là chỗ ta ở ngươi suy nghĩ một chút xem có cái gì bạn lánh cùng ta so bãi vai tóc vàng anh đẹp trai một mặt g à o hoạt dương thiên long còn chưa kịp nói chuyện video liền trực tiếp bị cái này tóc vàng anh đẹp trai cho cút sau khi cút điện thoại dương thiên long không kiềm được thở ra một h ơ i dài nói thật đối với cái này không biết từ nơi nào văng ra tóc vàng anh đẹp trai hắn cảm thấy thật bất ngờ Ả l ẹ ngay lúc trước c ù n mình gì nói chuyện trời đất giọng cũng hoàn toàn không giống như h có trời cái c đất là t a điểm báo tại r trai ư lương. như được ớ với c cũng chi cô tóc khích, cảm giác nàng vàng anh hắn vẫn mãn. Ngay gái thiệt khiêu đối đối là một tuyệt Bất bất quá đối với tóc vàng anh đẹp trai như vậy đẹp lúc này dương thiên long điện thoại di động lại văng lên mở điện thoại di động lên vừa thấy là Ả l ẹ n gửi tới video thỉnh cầu không chút do dự hắn nhấn nút trả lời này hoa hạ long mới vừa rồi do nhì tên kia có phải hay không đảo làm loạn trong video Ả l ẹ n mặc đầu ngủ ướp nhẹp mấy cọn mái tóc từ nơi chán r ú xuống mới vừa rồi là có cái tóc vàng anh đẹp trai hắn kêu g dò nhi sao đúng vậy thiên kia nói n g ư ơ i ngàn vạn lần không nên tin à len biểu tình trên mặt là cảm giác được vừa tức giận vừa b u ồ n cười thế nào dương thiên long cũng là đầu góc mơ hồ đột nhiên liền cái này đây là chỉ gặp g dò nhi không biết lúc nào lại xuất hiện ở trong ống kính hắn thậm chí một mặt mặt quỷ hướng về phía ống kính làm mấy cái mặt quỷ hắn là em trai ta tên này rất không có yên lòng ống kính ở giữa à len đem g dò nhi đẩy một cái ý là để cho hắn không muốn quay dối dương thiên long mới chợt hiểu ra t r á c không thể rất đẹp trai lời của hắn vừa dứt chỉ gặp đối diện video hình ảnh trợt lập tức tới một lớn quả cua kỳ <cười> hì ta nghe gặp người người đang khen ta dáng dấp đẹp trai không do nhi thanh âm chuyển tới cho ta do nhi kỳ hì anh gặp trai nghe nói ngươi muốn làm anh dạy ta ngươi được lấy lòng ta do nhi vừa chạy vừa nói một bộ trọc cười so dáng vẻ vậy ngươi muốn cái gì dương thiên long tận lực biệt trụ đủ cười ta ta muốn đi l o n d o n xem trận giải đám anh kỳ <cười> hì anh gặp trai do nhi vừa nói vừa hướng hắn nháy n h y mắt được a cái này không thành vấn đề ta cũng là người mê đám anh dương thiên long không tìm được người nói có thật không do nhì mặt đầy kinh ngạc lễ giáng sinh vừa vặn có một chàng chessi cùng a xe nan t ỷ thí như thế nào liền xem vậy trận không thành vấn đề dưới mắt cách lễ giáng sinh còn có không tới một tháng thời gian thân là người mê đá banh dương thiên long một mực rất muốn đi hiện trường xem một chàng vương giả t ỷ thí dưới mắt giỏ nhì vừa nói như vậy thuận tiện cũng giúp hắn hoàn thành tâm nguyện của mình tốt lắm ta trả điện thoại di động lại cho hạ len giỏ nhì vừa nói vừa mở cửa phòng ra này ngươi xem xem người phụ nữ này có vẻ tức giận thật sự là cực kỳ giống ma quỷ nói xong c h ỉ gặp ống kính trước mắt trong điện thoại chuyển tới phanh một tiếng nặng nề tiếng đóng cửa do mi n g ư ơ i cái này ngung ố c cùng gặp được bạn gái ngươi ngươi xem ta sẽ sẽ không bỏ qua ngươi a len thanh âm cũng theo đó chuyển tới t h i thân ái ta vậy n ị c h em trai lại nói với ngươi cái gì nhìn ống kính đối diện một mặt mỉm cười dương thiên l o n g a len khôi phục dáng vẻ t h ụ c nữ hắn muốn đ ặ t ta lễ giáng sinh đi l o n d o n xem banh thi đấu thân ái ngươi có thì giờ danh không dương thiên long vẻ mặt thành thật hỏi lễ giáng sinh a len bấm ngón tay bắt đầu tính toán rất nhanh nàng tiếng cười liền chuyển tới đương nhiên là có ta vừa vặn có một cái tuần lễ kỳ nghỉ có thật không dương thiên long một mặt ngạc nhiên mừng rỡ thật À lẹn gật đầu một cái vậy ta trước thời hạn hai ba ngày đến ethiopia không thành vấn đề ngồi chúng ta chuyến bay hệ thi họ đi ẩn a i r i n g a y tại lúc này do nghỉ cái đó chọc cười so lại thò đầu ra này giúp ta cũng mua hai tấm c ô n vợ ở dùng t i ể u cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé httv 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo di gạch ngang gạch ngang sẽ gạch ngang than gạch ngang năm chương một trăm bốn mươi hai ma quỷ huấn luyện viên chương một trăm bốn mươi hai ma quỷ huấn luyện viên cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình làm d ù n g thấy dương thiên long trong phòng đồ gỗ nội thất sau đó hắn không kiềm được là một mặt kinh ngạc này hoa hạ long ngươi lúc nào mua đồ gỗ nội thất tối hôm qua ạ dương thiên long cười nói trời ạ ngươi tốc độ cũng quá nhanh d i n g không kiềm được một mặt khen ngày hôm nay các người huấn luyện cái gì dương thiên long nhìn d i n g hỏi ngày hôm nay sì m ạ n huấn luyện viên sẽ đến d i n g nhận thức chân thật trả lời huấn luyện cái gì dương thiên long không kiềm được hỏi g i n lắc đầu một cái Cái này cũng không biết, những người này mỗi ngày vấn luyện khoa hạng mục không những n sĩ mạng mục k h người、sì、dạy、sì、thật là đủ sớm dương thiên long cười cho sĩ、sì、m ạ n một cái ôm c h ẳ n thật chặt ta thích đ á người này sĩ、sì、m ạ n nhìn rộng lộ ra một k i a g à o hạn vừa nghe sĩ、sì、m ạ n thích bọn họ r ồ n không kiềm được có chút khẩn t r ư ờ n g xem ra hôm nay huấn luyện tính cũng không thoải mái rất nhanh dấu liền đem ngày hôm nay tham gia huấn luyện hơn năm mươi cái dân binh trước nóng này sĩ、sì、m ạ n huấn luyện rất đơn giản cũng rất thô bạo đầu tiên là mỗi người mang súng năm cây số gắn lại t i ế p nghỉ ngơi không tới mười phút mỗi người chính là hai trăm cái hít đất nằm ngửa d ậ y ngồi cái này nửa giờ v u ấ n luyện nội dung quả thực đem những thứ này người r a đen mệnh quá sức bất quá bọn họ trên người tính trơ ngược lại là ít đi không thiếu trước kia là dám giận dám nói bây giờ là giận mà không dám nói gì từng cái giống như là con dê non vậy tùy ý đám này tháo các lao ra mà b à y bố trí b ấ tên bia chính là bị ruff dọn dẹp phục phục t i ế t thiếp nhiều khắc dưới mắt nhiều khắc không có lúc chiếc cái loại đó bướng bình bất tuần ở trong huấn luyện hắn ôm lại là là một loại học tập thái độ cộng thêm tên n à y lương thân thể tốt tư chất rất nhanh nhiều k h á c liền ở trong đội ngũ này bộc lộ tài năng không chỉ dương thiên long phát hiện liền liền xì、sì、mạn đang nói chuyện trời đất trong cũng nhắc tới cái này tên n à y thân thể tố chất rất tốt là một hạt giống tốt xì、sì、mạn hút xì gà một mặt lạnh lùng nói tên n à y là nhập nhĩ m ạ n tộc người bỉ lúc nói chuyện rất ít người trên căn bản đều là mặt đầy âm trầm cùng xì、sì、mạn giao tiếp nhiều dương thiên long ngược lại cũng thói quen các người chuẩn bị song tốt đào tạo dương thiên long cười hỏi xem một chút đi xì、sì、mạn tiếp tục một mặt lãnh k c chúng ta muốn là người đào tạo mấy cái cùng lính đặc trùng không sai biệt lắm người ra đ ế n tới đối với người tuyệt đối trung thành cảm ơn dương thiên long một mặt cảm kích nói cái này nhiều khắc thật tốt tốt rèn luyện một chút tên người trẻ tuổi rất dễ dàng hỏa khí lên óc không sai bất quá thu thập tên như vậy không phải c h u y ệ n khó ta lúc còn trẻ có thể so với hắn đâm đầu nhiều xì mạn trên mặt có một đạo rất rõ ràng vết sẹo nghe nói là lúc còn trẻ cùng người quyết đấu gây ra vậy người liền thật tốt dạy dỗ một chút dương thiên long một mặt vui vẻ yên tâm yên tâm đi có ta ở đây tên kia giống như là con mèo nhỏ vậy không khéo dứt lời s ị m ả n sai bước sao rơi đi về phía dân binh qua lại chạy nước rút bốn trăm mét sau khi kết thúc tìm mẹ của mình ai về nhà nấy s ị m ả n giống to nhiều khác gái đầu tiên xông ra ngoài thấy đám này dân binh huấn luyện ngược lại cũng khổ cực suy nghĩ ngày mai sẽ phải tế trời dương tiên h long quyết định cùng nhau mời tất cả mọi người ăn bữa ngon ăn dùng hắn đem dùng gọi đã qua từ trong túi sách móc ra bốn nghìn đô la để cho dùng mua mấy con b ò dê chuẩn bị ngày mai tế trời dùng vừa gặp còn là chuyện tốt như vậy dùng tự nhiên rất vui lòng đi làm nhận lấy tiền hắn liền vui vẻ đi làm người đối với đám này ăn ngon lười làm người còn rất tốt s ị mạn trong tay thưởng thức trước một cái quân đao t h ủ y sĩ một mặt thờ ơ nói đám người này mặc dù ăn ngon lười làm nhưng là tấm lòng nhưng là không tệ dương tiên long v ẹ mặt thành thật nói đây cũng là s ị mạn gật đầu một cái đi lao đồng nghiệp nếm thử một chút chúng ta hoa hạ thức ăn nhanh thấy bữa trưa thời gian sắp tới dương tiên long một mặt nhiệt tình muốn đặt s ị mạn đi mình nhà gỗ nhỏ bây giờ thực phẩm tốc đông không thiếu lần trước lúc trở lại dương tiên long cũng mang theo không thiếu ví dụ như đông pha chân giò vị mối tịch trang các loại những thứ này bảo hành một năm đều là ở nửa năm trở lên đi theo dương thiên long đi vào nhà gỗ nhỏ sĩ m ạ n ánh mắt cũng x i n h biết nói thật hắn hoàn toàn không nghĩ tới ở nơi này bẩn p h ư ơ n g nghèo khổ lại có như vậy đầy đủ hết điện nhà máy truyền hình điện tủ lạnh nồi cướp điện lò viva những thứ này điện nhà từng cái đầy đủ hết vậy ta được thật tốt nếm thử một chút tài nấu ăn của ngươi nói xong sĩ m ạ n hướng trên ghế s a lon thích lý nằm một cái tên lẩy chơi nổi lên điện thoại di động cái này ngược lại cũng tốt giảm bất dương thiên long có chút bận tâm bị diện kho hàng bí mật cầm ra một túi chân giỏ một túi vịt muối cộng thêm một c h a i thơm ngát lao c h ă n vôi tóc nóng cơm cùng chân g i ò vịt muối hết thảy bỏ vào bên trong lò v i ba thiết lập tốt thời gian nhiệt độ l à đ ư ợ c năm phút sau đó làm dương tiên long đem thức ăn thơm phất phơi b ả y ở si m ạ n trước mắt lúc này tên lẩy mặt đẩy kêu lên trời ạ thơm như vậy dĩ nhiên nếm thử một chút nói xong dương tiên long đưa cho si m ạ n một bộ giao đĩa dĩ nhiên còn có đến từ trung quốc thần bí người đua chữ thập các lính đặc trùng tay chân đều rất cân đối mấy cái công phu bọn họ liền nắm giữ đua kỹ xảo sử dụng có ở đây không thiếu người nước ngoài xem ra đua tuyệt đối là một vật có ý、tứ. nhẹ nhàng kẹp một cái bút hơi nóng chân giò tới chưa kịp thưởng thức sĩ mạn chỉ cảm thấy vậy thịt béo liền tự động trợt đến cổ h ọ n g nơi đó tiếp một cổ mùi thịt món ăn ngon từ cổ h ọ n g nơi đó hướng v ị rác chỗ chuyển tới ăn ngon sĩ mạn vừa dứt lời chỉ gặp tên nẩy liền lại hung hãn kẹp một khối lớn uống chút đĩa dương tiên h long thấy tên nẩy một bộ lương sơn hảo hán dáng vẻ không kiềm được đưa cho hắn một lo n g i ĩ a thoải mái sĩ mạn một mặt nhanh hô to con sĩ mạn khẩu vị cứ tốt thấy không lâu lắm một cái lớn chân giò liền bị tên nẩy tiêu diệt không sai bị lắm dương thiên long lại nhanh chóng lấy ra hai túi. Thấy còn có chân giò. s、sì、ị mạn nhanh chóng tự giác cầm hai hũ đĩa một lần ăn ngồn ngầm sau đó nguyên bản lấy là s、sì、ị mạn sẽ nghỉ ngơi ai ngờ tên này c ũ n g trần lệ như vậy đều là thuộc về đánh máu gà người đàn ông này hoa hạ long ta dạy ngươi mấy chiêu như thế nào đánh hội đồng kỹ xảo như thế nào s、sì、ị mạn vẫn làm ộ t mặt l ê n h gốc đánh hội đồng dương tiên long sướng sốt một chút tiếp hắn nhanh chóng gật đầu một cái được ồ ngươi người này cánh tay đủ to hạ xị mạn một mặt kinh ngạc đem hắn cánh tay đưa tới hai người tỉ mỉ vừa so sánh mới dương tiên long so xị、sì、mạn lại cũng không nhỏ nhiều ít ta mỗi ngày đều làm hít đất cùng c c h chung dương thiên long cười đắc ý trách không thể ngươi tên nầy còn gắng gượng cần cụ s ị mạn mặt đầy khẳng định nói xong hắn liền đem mình như thế nào từ lúc nhỏ một mình đấu một đám côn đồ đến sau khi trưởng thành vẫn còn ở một mình đấu một đám côn đồ kinh nghiệm từng cái truyền thụ cho dương thiên long ta tình huống này có thể bo bo giữ mình cũng đã rất tốt nghiêm túc học tập xong sau đó chỉ gặp dương thiên long vẻ mặt thành thật nói ngươi nhớ mấy cái chỗ mấu chốt không muốn kinh sợ chỗ hiểm không nên bị người đánh trúng s ị mạn không kiềm được lập lại một lần nữa dương thiên long vẻ mặt thành thật gật đầu một cái đem xị mạn truyền thụ cho kỹ xạo toàn bộ khắc trong tấm h ả m /t .com xe ngang sáng sớm toàn thôn già trẻ trai gái đều tụ tập đến trong thôn đất đai nơi đó dương tiên long cũng không có mời hiệu mà cùng giờ uff bọn họ một là đám này tháo các lao ra mà cũng bề bộn nhiều việc hay là bọn họ tuy nói tháo nhưng là đối với khoa học vẫn tương đối hiểu đấu dưng vô cớ toát ra một mắt sông vô luận như thế nào là giải thích không rõ chiều hôm qua đưa đi xì mạn sau đó máy đảo xe xúc những cơ giới kia liền đã vào vị trí của mình trong thôn biết lai mấy cái chàng trai toàn bộ bị phái lên công dụng đi qua cả đêm thi công bọn họ ở đất nai bên cạnh đảo một cái to lớn hố đất khuya ngày hôm trước r ồ n g trở về thì đem dương thiên long nói ông thổ địa câu chuyện cho l á o tộc trưởng cùng với trong thôn mấy người quản sự nói một chút tất cả mọi người đều không khỏi sợ ngây người t r á c không thể thôn một nơi này thiếu nước cảm tình là không có tìm đối với quan hệ duyên cớ Thấy truyền thuyết này ở giữa ông thổ địa thần thông này vậy rộng ông như ở giữa địa lần ớ n l này nghi thức cúng tế tự nhiên chỉ có thể do Dương Tiên Long thức chỉ thể chủ tới tế tự t có do r sau nói mình cũng khi ô n g nhưng là đối với cái này kết i thúc t lại là thả dây pháo nhật i nhật i náo náo kéo dài một lúc lâu lúc này mới kết thúc cúng tế xong sau đó chỉ gặp dương thiên long nâng lên một cái cái quốc hướng về phía các thôn dân lớn tìm nói tất cả mọi người cũng đem cái quốc đỡ lên cùng ta đi ta muốn bắt đầu tìm mắt sông d ù u thấy tất cả mọi người cũng phải đi không tìm được nhỏ giọng hỏi hoa hạ lòng chúng ta cũng phải đi sao dĩ nhiên ngươi lấy là để cho các người tới là đùa dỡn dương thiên long v ẹ mặt thành thật sau khi nói xong vác quốc sái bước sao rơi đi về phía rừng rậm bên bờ các thôn dân cũng một mặt tò mò vác quốc đi theo hắn phía sau cái mông đi loanh quanh đứng lên chỉ gặp dương thiên long cái này bó gõ vậy vố một bộ sâu không lường được dán vẻ các thôn dân sau khi xem lại là t ỏ mò không dứt. một lúc lâu dương tiên h long rốt cuộc đứng tại chỗ không n ú c đ í c h chỉ gặp hắn dơ cái quốc một mặt nghiêm túc để cho các thôn dân xếp thành hẳn dài làm gì d ò n tiếp tục mặt đầy không rõ ràng mắt sông ở nơi này chờ một chút chúng ta đảo một cái câu vừa nghe phải đảo câu các thôn dân cũng sẽ không giống như lúc trước như vậy lười biếng r ồ i d í t nâng lên cái quốc dùng sức đào đi xuống bất quá đất n g a i này phẩm chất chân thực quá cứng rắn thấy hiệu quả cũng không tốt dương tiên long ngược lại cũng để cho bọn họ tượng trưng mấy cái thôi tiếp sẽ để cho d ò n chỉ huy dạy thôn dân đi nấu nước đem máy đ à o điều tới dương tiên long hướng về phía dùng lại ra lệnh dùng gật đầu một cái rất nhanh liền để cho người làm đem ra lệnh truyền đi không lâu lắm hai chiếc máy đ à o thì đã thích hợp chỉ gặp dương tiên long vẻ mặt thành thật từ nơi này đ à o một cái đường thẳng đến hố đất nơi đó được hai chàng trai da đen cũng là dân binh thấy cái này người hoa cho tất cả mọi người ăn mặc lại cho tất cả mọi người mỗi một tháng phát tiền sau đó bọn họ cũng là đánh lòng cảm kích dương tiên long máy đ à o hiệu s u ấ t chân thực không tệ tám mươi một trăm tàu các thôn dân một ngày mới có thể hoàn thành cống rãnh nửa giờ liền giải quyết cống rãnh đảo tốt sau đó chỉ gặp hai chiếc trang bị đầy đủ xi măng cắt hồ xe chuyển vận cũng chạy nhanh đến nơi này lúc trước liền đã nói với dùm bọn họ tìm được mắt sông sau trước hết đem ránh sửa xong mới có thể mở nguồn suối nếu không là không khéo léo thật ra thì dương thiên long mục đích làm như vậy rất đơn giản một là bảo đảm lượng nước không bị hàng loạt thấm vào tới dưới đất hai là vì nguồn nước tinh khiết nào bùn cát nói xong dương thiên long liền chỉ huy hai tên cường tráng đem một lớn túi xi măng cùng một đống lớn cắt hồ hòa chung một chỗ chỉ gặp hắn cầm lên sẻm sắc không ngừng trên dưới lát xúc không lâu lắm xi măng liền cùng cắt hồ hoàn toàn đều đều đem đây đối với bùn cắt ở giữa bào cái hố to tiết trộn lẫn nhập số lượng vừa phải nước dương thiên long lại rất mau cầm lên s ẻ n sắt đem bùn cắt cùng nước đều đều cùng với nhau rất nhanh xi măng bê tông liền hoàn toàn cùng tốt trong thôn không có thợ gạch ngói những cái tia công cụ ngược lại cũng không có gì cầm lên tấm bán như thường làm việc ở dương thiên long thân thể lực được hạn những thôn dân này cửa rất nhanh liền làm đối với những cái tia tiêu chuẩn không cao người dương thiên long nhanh chóng dày để cho bọn họ nặng hồ tới tới lui lui mắng hơn mười người thôn dân sau đó tất cả mọi người tiêu chuẩn lúc này mới tăng cao không thiếu từ buổi sáng khi đến trưa sáu giờ danh đã toàn bộ làm xong hố đất cũng hoàn thành hơn nửa hai chiếc máy đ à o cũng không có nhằng r ồ i mới vừa rồi danh trên căn bản bọn họ lại đ à o một cái nối thẳng trong thôn đất câu đầu sư tử chuyến bay là ở buổi tối bảy giờ trừng đến đi theo các thôn dân quần hoàn một hồi dương thiên long lại cho dòng đơn g i ả n kể một chút sáng ngày mốt sự việc sau đó lúc này mới nhanh chóng đi xe hướng sân bay đi tới làm hắn thấy đầu sư tử đầu tiên nhìn sau đó chính là cảm giác được tên l i gầy gần đây mang thượng mang hạ thật vất và đem cơ sở công trình toàn bộ làm xong dưới mắt còn kém vậy ba triệu đô la mua thiết bị ở đi h u mất quán trọ trên xe đầu sư tử cũng không quên thảo luận công tác vừa gặp trước đầu sư tử tới vị mất một mặt kinh ngạc hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra ta phải nhanh chóng cho giờ uff bọn họ gọi điện thoại buổi tối hảo hảo tụ họp một chút này lão đồng nghiệp tạm thời đừng đánh lần này ta tới là có chuyện đầu sư tử cười thỉnh cầu nói vừa gặp tên lầy có chuyện vị mất cũng không bắt buộc bất quá hắn vẫn là bày tỏ bữa cơm này hẳn hắn mời ai mời cũng không trọng yếu. trọng yếu chính là mọi người chung một chỗ liền vui vẻ vị mất chuẩn bị thức ăn dương thiên long phụ trách đối với thịt bò tiến hai nước mọi người phân công rõ ràng đầu sư tử cũng không có nhàn rỗi hắn ở trong phòng bếp giúp rán nổi lên b ò bí tết cùng hoa hạ long bãi chăn nuôi tạo dựng lên sau đó đến lúc đó mời người ăn trên thế giới ăn ngon nhất thịt bò m ị b ố t cười nói được đầu sư tử tên nẩy tên nếu như không muốn người là thịt ngon thực thấy đến lúc đó có ăn ngon nhất thịt bò hắn dĩ nhiên là vui mừng không dứt. thịt bò này ngược lại cũng không tệ ta thích đầu sư tử vừa nói vừa đem lò nướng lần trước m ả n g lớn bất chấp dầu mẹ thịt bò cho sôi chảo một lần nướng thịt bò mùi thơm nhất thời tràn đẩy toàn bộ nhà ăn này thân ái đang lúc ấy thì ừm mặt phu nhân một mặt lộ vẻ cười đi vào chuyện gì thân ái vị mọt đang dẹ dặt chia nhỏ trước thịt bò chỉ gặp hắn cũng không ngẩng đầu lên hỏi cúc ưng người bạn cũ sở tôn nờ tiên sinh tới vị mọt phu nhân một mặt mỉm cười ai sở tôn nờ dương tiên h long cùng h ữ u mọt không kiềm được nhìn nhau một cái bọn họ thần giao cách cả một m chút không nói thật dương tiên h long cùng h ữ u mọt căn bản không có nghĩ đến sở tôn nờ lại tới ở hữu mọt trong trí nhớ sở tôn nờ lại khá ít nhất có một nam giới không có tới Côn dùng vợ ở t ý mọc nhẹ bộ Thủy t Chư Điếu i nhàng cho dương thiên long một cái ánh mắt sau đó hướng về phía đầu sư tử nói đầu sư tử đối với sở tôn nở buôn bán quân hỏa những chuyện kia cũng không biết tuy nói tên kia lần trước cùng giờ uff có chút mâu thuẫn nhưng nhìn đã hoàn toàn giải quyết mọi người đều là huynh lệ ai vừa không có dập đầu dập đầu đụng đụng đâu vừa bạn có thể ăn chung bữa ăn tối đầu sư tử vừa nói vừa ma lưu đem bếp kẹp chặt đưa cho hiệu m ặ t phu nhân này phu nhân làm phiền n à i chuyện nhỏ đối với thị nướng hiệu m ặ t phu nhân hoàn toàn không nói ở đây chỉ gặp nàng ma lưu nhận lấy bếp kẹp chặt thuần thục lăn lộn d ậ y dầu trên nền bỏ bí tết đi tới phòng khách lúc này sở tôn nở đang cùng hắn mấy tên thủ hạ nói gì mấy người kêu cao mã đại một m ặ t hung tận thủ hạ một ly cũng biết là hắn hộ vệ một cái trong đó lại là thần cao so một m chín đầu sư tử cũng cao hơn ra một đầu chừng hai m chừng Tên này đứng ở sở tôn nở tuổi lưng, h o tác nhìn như tựa hồ cũng không lớn cũng chỉ bốn mươi lăm bốn mươi sáu trên thế giới cả người sạch sẽ ngăn nắp tránh trang lối ăn mặc một đầu nồng đậm tóc v à n g nhìn qua h o ạ thoát t thoát đội cảm tử lý tư thông ban khắp tư hình dáng đáng giá nhắc tới chính là thiên t i a c ũ n g là buôn bán quân hỏa người tốt lão đồng nghiệp ta còn lấy là người đem chúng ta cơn đâu bị mật mật đầy nhiệt tình Hắn gửi một cái vỗ một s ở tôn nờ ở bả vai.、Làm、sao có thể, ta Làm có các thể, nhớ vẫn n g ư i ta hòa b ì nói h kích. đội đối kích. Sở tôn nở tôn n xong g i a n g hai cánh tay hai người nhiệt tình đang ôm nhau ngày hôm nay làm sao có ranh rỗi suy nghĩ đến ta quán trọ tới bị mất cho hắn rót ly cà phê vẫn muốn tới chẳng qua là công tác quá bận đội s ở tôn n ở cười nói vậy vội bạn ngày hôm nay đầu sư tử còn có ta một cái trung quốc bạn đều ở chỗ này buổi tối ngay tại ta nơi này ăn cơm chúng ta thật tốt trò chuyện một chút bị mất một mặt nhiệt tình muốn đặt t r ư ớ hắn ăn cơm cũng không chờ lát nữa ta còn muốn đi tướng quân mòn cả phù lệ s ở tôn nờ nói xong đưa mắt lại nhắm ngay dương tiên long vị này người làm là người hoa đúng vậy ta kêu dương tiên long ngươi có thể kêu ta hoa hạ long dương tiên long một mặt mỉm cười nói hoa hạ long hề hề danh tự này thật không tệ ta thích s ở tôn nờ một mặt đứng đắn nói s ở tôn nờ lần nữa nhìn xem hiệu mật sau nói lão đồng nghiệp ngày hôm nay ta tìm ngươi tới là muốn cùng ngươi hợp tác hợp tác vị mọc n h ư ớ n g mày một cái hợp tác cái gì ta chuẩn bị ở kin xa s a đầu tư một nhà khách sạn cấp năm sao ta muốn mời ngươi đi làm chủ quản mỗi tháng ba mươi c đô la thủ lao dĩ nhiên phu nhân cũng có thể mỗi tháng mười ngàn s ở tôn nở một mặt hào sàng nói khách sạn Người m ó t lắc đầu một cái lao đ ồ n g nghiệp ngươi lần này coi như là lầm ta căn bản không có ở khách sạn quản lý kinh nghiệm không ta cảm thấy ngươi có thể ngươi xem xem ngươi cái này quán trọ chính là như vậy một chút xíu lên s ở tôn nở vẻ mặt thành thật nói được rồi đó là bởi vì là ta nơi này nhỏ ngươi suy nghĩ một chút một nhà khách sạn cấp năm sao đó là khổng lồ cỡ nào một cái phục vụ hệ thống ta không có bất kỳ kinh nghiệm nào sợ là không đảm nhiệm nổi cái này h v u m ọ t nói đúng một mặt tình chân ý thiết để cho người cũng không cảm thấy hắn kiểm tốn lão đồng nghiệp ngươi không cần quá gấp cho ta trả lời nếu như thủ lao không hài lòng chúng ta còn có thể thương lượng s ở tôn nở ngược lại cũng không nhanh không chậm lão đồng nghiệp nói thật thật cám ơn ngươi nhưng mà ta thật không có cái năng lực kia h v u m ọ t lần nữa khéo léo từ chối s ở tôn nở mời không gấp đến lúc đó lại cho ta đáp lời nói xong s ở tôn nở đem đầu chuyển hướng đầu sư tử này đầu sư tử suy tính một chút đến ta nơi này làm bảo an đội đội trưởng như thế nào thù lao không thể so với cho vị mọc thiếu xin lỗi ta bây giờ cũng có mình làm ăn đầu sư tử trả lời t r ờ i ạ các người để cho ta không biết nên nói cái gì nghĩ lúc đó ta chỉ một thân một mình đi tới bù nhì ạ lúc này là các người cho ta trợ giúp không vụ lợi ta không biết nên như thế nào cảm ơn các người nói xong sợ tôn n ở không t ì m được lắc đầu một cái sắc mặt hắn viết đầy t h ê c b ố i l a o đồng nghiệp nhớ chúng ta hữu nghị là được rồi vị mọt vừa nói vừa đưa ra quả đấm không sai đầu sư tử cũng quả quyết đưa quả đấm ra không thành vấn đề sợ tôn nờ cũng một mặt rực rỡ đưa quả đấm ra này vậy ta liền không phải dày có cần cho ta gọi điện thoại khả năng cho phép ta nhất định tại chỗ không chối tử nói xong sở tôn nở đơn giản chỉnh sửa một chút trên mình thẳng ấu phục mang mấy người hộ vệ s ả i bước sao rơi bước ra quán trọ rất nhanh n g ư n g ở cửa ngồi xe liền băng lên to lớn động cơ tiếng nổ đầu sư tử không kiềm được một mặt thở dài nói hết dồn sơ hảo ảnh ngay tại lúc này vị mặt phu nhân cũng đi tới phòng khách chỉ gặp nàng mặt đầy nhìn chung quanh ồ、oh, sở tôn nở tiền sinh đâu tên kia có chuyện đi bận rộn như vậy một năm đến cuối cũng không thấy được mấy lần vị mặt phu nhân mặt đầy thiết lối đi thôi m ấ y v ị nếm thử một chút b ò bị t ế t ở trên bàn ăn tất cả mọi người tựa hồ rất nhanh liền đem sở tôn nở đi tới sự việc bên đến sau một lần niềm vui tràn trề uống thỏa thích sau lại tới đến thiên hai thưởng thụ đến từ hồ ả n bậc mặt hồ gió nhẹ đầu sư tử cùng bọn họ cũng trò chuyện rất vui vẻ đặc biệt là ở kin h xa xa như vậy thành phố hắn nói chuyện phiếm liền bị bạn gái hắn cờ rợ na điện tới cắt đứt xin lỗi ta phải về phòng chức ở giữa một chút đầu sư tử một mặt xin lỗi bội và hướng gian phòng đi tới Lớn như vậy, thiên thai chỉ còn lại Long lao như thiên còn Dương Thiên、Long、cùng người bọn. Đi một cái, lao đồng nghiệp. thai chỉ Thấy vậy một Đi cái, có đầu sau ư được tử mặt đi, kiềm i hữu một không lên lon dơ b Dương Thiên Long gật đ ầ một cái, cầm miệng mừng một trên cái, cổ cản sạch. hơi lên bàn ưỡng, uống vũ, Sau khi uống xong hai người liếc mắt nhìn nhau cái nhìn này để cho bọn họ đều cảm thấy đối phương lẫn nhau trong mắt đều phải lời m u ố nói n này ngươi nói trước hai người một mặt không hẹn mà cùng nói ngay sau đó hai người đều không khỏi cười ha hả hai người đề tài chính là sở tôn nở còn như sở tôn nở tại sao ngày hôm nay tới cửa v i ế n thăm hai người câu trả lời không giống nhau ở hữu m ọ t xem ra cái này hoặc giả thật sự là sở tôn nở một loại báo đáp mà ở dương tiên long xem ra thì xem thường hắn nói cho hữu m ọ t có lẽ sở tôn nở muốn động tác lớn động tác lớn hữu m ọ t lấy làm kinh hãi hắn sẽ có đại động tác gì hoặc giả là cùng giờ uff mâu thuẫn hoặc giả là sang n ă m s ắ p bắt đầu tuyển cử đối với sở tôn nở không hiểu nhiều hắn cũng chỉ có thể suy đoán đại khái lời nói tương đối nặng một chút nhưng là hữu m ọ t nhưng căn bản không cầm sở tôn nở làm chuyện xảy ra chỉ gặp đầy mà hắn nói năng có khí phép nói tên này nếu như dám làm loạn ta cũng tuyệt không thà cho liền hắn hai ngày kế tiếp dương thiên long một mực ở rừng gỗ lim bên trong trừ đầu sư tử biết ra những người còn lại cũng căn bản không tìm được hắn bao gồm bạn gái hắn hạ l ẹ n dĩ nhiên đầu sư tử cũng là một mặt tin chắc hắn là ở chỗ này tiến hành nào đó thí nghiệm đói ăn chút tóc nóng thực phẩm mệt nhọc chui vào trong lều ngủ mở giấc có đàn linh cầu ở bên cạnh canh giữ ngược lại cũng bình yên vô sự thú chi nơi này là bãi mìn trung tâm nơi này đầu lớn nhất hoang dại chính là thọ rừng cùng con chuột ở nơi này dòng g ã bốn mươi tám giờ bên trong dương thiên long chỉ nghỉ n ơ i mười hai giờ còn lại thời gian toàn bộ bị hắn dùng để chặt cây rừng gỗ lim dựa theo 6 phút một cây tốc độ 36 giờ trong thời gian hắn chặt không sai biệt lắm 400 cây cái này 400 cây gỗ đỏ tính toán thành giá thị trường không sai biệt lắm 25 cái trăm triệu ndt ngày thứ ba buổi sáng lên máy bay trực thăng lúc này dương thiên long đã là cả người mất sức xương cốt thân thể lâng lâng người miễn cưỡng đem dây an toàn cột chắc sau đó dựa vào trên máy bay tự động lên xuống hệ thống lảo đảo lên lên máy bay vừa gặp tên nảy mặt đầy mệt mỏi đầu sư tử không kiểm được tăng nhanh tốc độ phi hành dòng g ã một ngày dương thiên long đều ở đây mù bù cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến buổi chiều bốn giờ hơn nữa hắn vẫn bị đầu sư tử đánh thức này lão đồng nghiệp cờ dơ nạ tìm ta có chuyện ta phải đi về trước đầu sư tử mặt đầy t ứ c gối có lẽ hắn cảm giác được mình cho lão đồng nghiệp hỗ trợ quá í t người làm sao trở về ngồi xe dương thiên long một cái lăn từ trên giường bỏ dậy ngày hôm trước vừa b ạ n khai thông l ớ p một buổi tối chuyến bay là bộ in bảy trăm ba mươi bảy máy bay đầu sư tử một mặt hương p h ấ n nói lại thêm một cái chuyến bay dương thiên long không kiềm được trong lòng run lên không sai cho nên hiệu m ọ t tiên sinh quán trọ làm ăn càng ngày sẽ càng tốt nông trường của ngươi cũng giống như vậy đầu sư tử một mặt chúc mừng nói phải vậy ta đưa đưa ngươi dương tiên long nhanh chóng thức dậy sau khi rửa mặt chờ đầu sư tử liền hướng sân bay đi tới ở sân bay ăn một bữa giá cao tiệc phệ sau đó chỉ gặp một chiếc có chút cũ cũ boeing 737 m á y bay chở hành khách mang tiếng nổ thật to vững vàng đ ắ p xuống bụi nhị ạ phi trường trên đường đua này lão đồng nghiệp ta phải tiến bảo đầu sư tử hướng về phía hăn lớn tiếng nói chúc ngươi lên đường x u ô gió lão đồng nghiệp dương tiên long vỗ một cái đầu sư tử bà bay yên tâm đi ta sẽ thật tốt kinh doanh tranh thủ một hai tháng bên trong liền sinh ra hiệu ích kinh tế nói xong đầu sư tử liền sãi bước s a u rơi hướng kiểm tra an ninh chỗ đi tới mới vừa đi ra chờ máy bay lầu n g bị b ọ t đột nhiên lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn ồ lão đồng nghiệp ngươi cũng ở đây dương thiên long cũng là tuyệt đối không nghĩ đến ở nơi này thấy bị bọn hắn không kiềm được gật đầu một cái mới vừa đem đầu sư tử đưa đi tên này đi cũng không cùng ta lên tiếng chào hỏi bị bọn ử a làm trò đụa nửa nghiêm túc nói có chuyện tạm thời ta cũng không biết bạn gái hắn là một rất dính người thiết n ư tử dương thiên long không kiềm được cười một tiếng người lái xe tới vị mọc n h ư ớ n g mảy một cái đúng vậy thế nào giúp ta chở mấy cái quý khách ngày hôm trước thông hàng liền một chiếc boeing 737. lần này từ kỳn xa xa tới đây thời gian phi hành rút ngắn một nửa không tới hai tiếng liền có thể đến vị mọc một mặt hưng phần nói quả nhiên cái này chuyến bay gia tăng để cho hắn quán trọ làm ăn trở nên hơn nữa bốc lửa không thành vấn đề đối với lao đồng nghiệp cái này chút việc dương thiên long không chút do dự một hấp đồng ý không bao lâu hai chiếc xe bán tải liền chở đầy liền từ bên trong đi ra quý khách trong quán trọ vợ chồng hữu m ậ t một hồi bận rộn thật vất vả lúc này mới đem đến từ thế giới các nước các khách nhân thu xếp ổn thỏa ngày mai ta xe khách nhỏ đã đến mười bảy chỗ hữu m ậ t cười nói ngươi quả thật chắc có một chiếc xe đỏ cứ để cho lữ khách ngồi ngươi xe bán tải không biết còn lấy là ngươi kéo một xe võ trang phần từ đây dương thiên long một mặt trêu ghẹo nói ha ha chủ yếu trước kia quý khách đều là linh linh sao trời dùng xe khách nhỏ hoa không bây giờ không giống nhau khách nhiều người dùng xe đỏ liền kinh tế lợi ích t i ế t thực nhiều ở h ữ mọc quán trọ dùng ba bữa ăn tối vợ chồng h ữ mọc lại bắt đầu lưu bù lên nguyên lai、like、lại có một nhóm ở bên ngoài đi dạo xong đường phố lữ khách nhập và ở thấy lao đồng nghiệp bận bị vất vả dương thiên long cũng sẽ không tiếp tục quấy dây đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó hắn liền trở lại mình ở quán trọ gian phòng không t h tám dương thiên long chuyện thứ nhất chính là đối với gỗ đỏ quét hình s a i dòng ra ba tiếng lúc này mới quét hình xong quét hình xong sau chính là in lần trước tám mươi cây gỗ đỏ ở s h o p online lên đã toàn bộ bán sạch s h o p online bình luận nơi đó khen ngợi như nước thủy triều không thiếu gỗ đỏ người yêu thích nhà s i ê u tầm rối rít ở phía dưới nhắn lại hỏi mới hàng lúc nào đến máy in lặng yên bắt đầu làm việc sau đó dương thiên long cái này bắt đầu làm việc dạy chuyện khác tới thua thiệt tạ lẹn cái này hai ngày cũng là đường dây quốc tế mở điện thoại di động lên vừa thấy điện thoại di động h ẹ chặt nhiều không thiếu ạ lẹn tin tức so sánh với những tình lữ khác thường ngày phát tin tức le que mấy lời dương thiên long cùng ạ lẹn mỗi cái tin tức đều rất dài trên căn bản có thể dùng đoạn để hình dung nhìn xem ạ lẹn h ẹ chặt nguyên lai、like、nàng lại đến trung quốc thủ đô lúc này nàng du lãm chính là cố cung nhóm bạn bè tiếp liên phát liền mấy cái tin tức toàn bình đều là nàng ở cố cung du lãm tấm ảnh nhìn ra được nàng rất thích cố cung lúc này trung quốc vẫn là rạng sáng dương thiên long cũng không có gọi điện t h o ạ i tới mà là đem mình mấy ngày này sự việc bệnh thành một đại đoạn mẹ chặt p h á t tới làm việc xong hết thệ các thứ này sau đó dương thiên long lúc này mới đi vào phòng t ắ m một đêm này hắn ngủ rất là an ổn trực tiếp ngủ một giấc đến bảy giờ làm xong cái này sắp xỉ bốn nghìn chữ chương một sau đó điện ứng có chút khó chịu gần đây mấy chương có chút nước mời các anh em tha thứ đây là từ kịch bản chuyển đổi rất nhanh một cái mới kịch bản sẽ gặp có hiện tại mọi người trước mặt mời mọi người tin tưởng ta hù hù hù có thể có thể có huynh đệ đã đón được chặng kế tiếp chính là giáng sinh tuần kịch luân đôn ở nơi đó không chỉ có trái banh câu chuyện còn có lịch sử câu chuyện còn có âm mưu câu chuyện lần nữa cảm ơn mọi người việc này thực hiện chào các ngươi tiểu đệ điển ứng kính lên c ộ n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân chuyện httvs hai hai gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang trang ạ c h ngang truyền chương một trăm bốn mươi lăm cảm ơn ngươi tám đời mà tổ tông ông t ổ địa chương một trăm bốn mươi lăm cảm ơn ngươi tám đời mà tổ tông ông thổ địa cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giút mình tiếp theo một đoạn thời g ở v ấ n luyện hơn thôn bột thôn dân đều ở đây đối với trong thôn thủy lợi hệ thống tiến hành đơn giản thi công cùng với đối với đất đai tiến hành canh tác m ị mật mời thiết kế kiến trúc công ty cũng đúng sân bay vậy mảnh đất hoang tiến hành hoạch định một cái nhà hai tầng hoạt động bản phòng cùng với một lớn nóc b ò lều cùng chữ nguyên liệu khu rất nhanh ở đất hoang một góc chờ xây một góc khác chính là đi vệ sinh xử lý khu cùng lúc đó đất hoang chung quanh cũng đều bao vây một vòng bền chắc lưới sắt hết hệ cũng làm từng bước liên ban đều lâu vào đấy tiến hành mười ngày sau đó thôn bột giảm đất đai cùng đồng có toàn bộ canh tác xong hoa hạ long mắt sông có phải hay không nên mở ra dùng đi theo mấy người thôn dân một mặt tò mò hỏi xong hết rồi đi ta mang các người đi d ư ớ lời dương thiên long liền dẫn dùng bọn họ dường như hướng lúc trước chỉ định xong mắt sông đi tới từ đối với cái này vô căn cứ xuất hiện mắt sông thần bị tính dùng còn chuyên môn phái mấy cái dân binh mỗi ngày hai mươi bốn giờ tiến hành trông t r ư ờ n g vừa gặp nếu dương thiên long bọn họ tới hai cái đang đang canh giữ dân binh nhanh chóng dơ lên trào tuy nói cái này trào động tác còn rất không đẹp xem nhưng là từ bọn họ thái độ này tới xem chí ít vẫn là đạt tới có huấn luyện hiệu quả các người đứng ở phía sau tạm thời trước đứng tới dương thiên long một mặt nghiêm túc nói nghe lời này một cái dẫu đi theo mấy cái dân binh nhanh chóng một mặt đứng đắn đứng tại chỗ một hơi một tí chọn khối chỗ trúng địa phương dương thiên long mấy cái cuốc đi xuống chỉ gặp phía dưới đất bùn hơi có chút dịu dàng bên ngoài liền lại không khác độc tính dương thiên long ngược lại cũng không có cái gì tốt thất vọng dẫu sao lúc này mới là bình thường hiệu quả nhanh chóng mở ra hệ thống rất nhanh dương thiên long liền đem mắt sông nơi đó lượt nhấn liền sử dụng một phần b ộ cáo lượt nhấn hoàn sử dụng sau đó dương thiên long một mặt không chấp mắt nhìn mắt sông chỉ gặp vậy đất bùn nơi đó giống như là bị cái gì ngâm qua vậy bắt đầu từ từ trở nên nước át không lâu lắm chỉ gặp một cổ tế lưu chậm rãi từ bên trong chạy ra cái này tế lưu bị h ắ n ý c h í lực không chế dương thiên long ở hệ thống nơi đó từ từ điều chỉnh trước tế lưu lưu lượng từ từ từ từ, những thứ này tế lưu không ngừng tăng lớn rất nhanh liền biến thành một ống tuyển nhãn hết thệ cũng nói một cái tuần tự tiến dần quá trình cái này nguồn suối đến mắt sông quá trình cũng không ngoại lệ dương thiên long ở bên trong đầu chậm rãi không chế lưu lượng mười phút sau đó một đại cổ nước chạy từ nơi đó toàn bộ mắt sông tốc độ chạy đã điều đến lớn nhất trước kia quên quên tế lưu c h i âm cũng biến thành rào rào thanh â m thấy sức l ử a đã đến dương thiên long không kiềm được một mặt vui mừng hắn nhanh chóng xoay người hướng về phía sau lưng dồn g bọn họ nói chuyện rộng các người tới dồn g bọn họ đã sớm nghe quên quên tế lưu thanh â m hôm nay thấy hoa hạ lòng kêu bọn họ đã qua bọn họ nơi nào còn dám lạnh ngạt người người một mặt kinh ngạc chạy tới khi bọn hắn thấy được vậy một đại cổ nước sông quần quận không ngừng từ mắt sông bên trong trào lúc đi ra trên mặt vẻ kinh ngạc nhất thời cũng biến thành vẻ vui mừng phải biết thôn một sở dĩ mèo như vậy rất lớn một số nguyên nhân ở chỗ nơi này không có nước tài nguyên nước đối với phi châu mỗi một cái quốc gia thậm chí mỗi một cái bộ lạc cũng vô cùng trọng yếu phải biết ở phi châu không ít vấn đề đều là bởi vì là tài nguyên nước thiếu mà đưa tới trời ạ ta mã mạ cạ r ồ i một mặt kích động vì trên đất không ta ông thổ địa hà mã mạ cạ là thôn một nơi sùng bái một cái nữ thần quản trời quản đất chính là bỏ mặt nước thấy tộc trưởng đại công tử một mặt kích động vì xuống mấy cái khác thôn dân cũng nhanh chóng một mặt kỳ thành vì xuống người người một mặt vô cùng kích động ta ông thổ địa hạ dồn nâng lên một n g â n nước sông miệng to thử một cái ngọt vô cùng hiểu được vô cùng hoa hạ long quá tuyệt vời nước sông này thật sự là quá tuyệt vời ngươi mau tới đây đ ế m thử một chút dồn xoay người một mặt kích động hướng về phía dương tiên l o n g hô to hay lớn hắn b ậ y kích động không thôi vẻ mặt để cho dương tiên long cảm thấy đây là hắn đời này gặp qua nhất vẻ mặt kích động một trong những thôn dân khác cũng dối rít noi theo đứng lên từ ngụm n g từ ngụm n g nâng lên ngọt ngào nước sông một trận báo ẩm sau đó bọn họ lúc này mới đứng lên hoa hạ long ngươi thật là chúng ta ông thổ đ i ệ dồn một mặt kích động nói thấy bị các thôn dân như vậy một tấm bút dương tiên h long mình cũng biến thành rất ngại quá dẫu sao chiếm thôn bột tiện nghi cũng không thiếu chiếm dưới mắt là tất cả mọi người làm chút chuyện thật cũng đơn thuần dĩ nhiên kích động hơn dương tiên h long hay là để cho giống nhanh chóng tổ chức trong thôn già trẻ trai gái cả đêm tiến hành đ ê m loại có liên tục không ngừng tại mỗi nước phát động thôn dân chuyện này thật sự là quá dễ dàng tất cả mọi người liền cơm tối cũng không ăn trực tiếp liền đi tới ruộng đất bên các thôn dân bị chia làm hai tất cả người trưởng thành ở đất ngai nơi này đảo hố tới đất giải loại tất cả vị thành niên người thì ở mấy cái người trưởng thành dưới sự hướng dẫn đi tới sớm bị canh tác tốt đất hoang nơi đó giải nổi lên có nuôi súc vật có chết nhiều người lực lượng quả thật lớn không tới ba tiếng thời gian từ trong nước mang tới hạt giống toàn bộ dựa theo trước kia hoạch định trồng cho xong mà ở đất hoang đắm kia đứa nhỏ làm việc hiệu suất cũng không chậm có mấy cái thông minh một chút đi mấy bước đường liền đem một bó to có chết đi trên trời tung ra một cái rồi d í t dương cao dương cao rơi xuống có chết so với là đều đều bao phủ đồng có mỗi một tấc đất gieo giống xong chính phải chính phải tới nước dựa theo dương thiên long yêu cầu buổi tối mấy đài máy bơm nước mở hết hỏa lực tối nay phải đem tất cả đất đai cũng tới triệt đề tới nước việc này không tới bao nhiêu người hơn hai mươi dân binh thay phiên liền là được rồi trước kia đổi trước huấn luyện đã để cho không ít các thôn dân nắm giữ những thứ này máy bơm nước phương pháp sử dụng dưới mắt sử dụng bọn họ ngược lại là vô cùng tự nhiên chỉ gặp từng cái cột nước trên không trung phiêu sái trước r ồ i dít dương cao dương cao lên hơi nước cũng để cho toàn thôn bên trong cảm thấy khí ẩm bỗng nhiên gia tăng dồn g bọn họ cũng không có nhàn rỗi bọn họ từ nhà nhà tìm t ỏ i răng lưới trước cây cối tiếp lại đem những cây cối này rời chuyển đến giữa ruộng dồn g bọn họ tích cực làm việc nguyên nhân rất đơn giản vậy trước kia chính là dương tiên h long thấy đất nai cùng với đất hoang trung pênh không có một nơi cao điểm sau đó liền để cho bọn họ ở đất nai bốn phía tất cả t r ở thiết lập bốn cái cương lâu không thể không nói những thứ này bị hưng ơ phấn kích thích các thôn dân làm việc giống như là đánh máu gà vậy cả đêm liền đem bốn chỗ cương lâu toàn bộ dựng lên một đêm này dương tiên long một mực cố thủ trên đất bên trong cho đến buổi sáng ngày thứ hai năm giờ h ắ n cũng không có nghỉ ngơi mang mặt đầy m ệ n mỏi dương tiên h long trở lại nhà gỗ nhỏ đơn giản rửa mặt hắn liền lại mang chừng mười người thôn dân đi xe chạy về phía sân bay nơi đó ở nơi đó lại dòng giã bận làm việc một ngày dương tiên h long lúc này mới đem cỏ chết toàn bộ chồng c h ọ n đi xuống mấy ngày kế tiếp chính là mua nuôi dưỡng bò tuy nói phi châu kinh tế rơi ở phía sau nhưng là ở hiện ở xã hội này thế giới kinh tế đã sớm hòa làm một t h ể chỉ cần có tiền không có không mua được đồ ở hữu m ó t dưới sự giúp đỡ dương tiên h long rất nhanh cùng ú p một nhà đặc biệt lối ra chất lượng tốt bỏ con công ty liên hệ lên hai tháng lớn bỏ con mỗi đầu giá bán ba nghìn đô、la. Thôn b ở, ở trong những thứ này cây nông nghiệp cùng với cỏ chết sau không tới một cái tuần lễ thời gian dương thiên long đem cây nông nghiệp nhanh chóng sinh trưởng dịch cùng với cỏ điện tăng tốc độ dịch nghiêm ngặt dựa theo tỷ lệ đổi tốt nước sông sau lại toàn bộ phun hất tới trong ruộng bận rộn sấp xỉ nửa tháng thời gian cho đến đột nhiên rảnh rỗi sau đó dương thiên long lúc này mới nhớ lại dưới mắt cách lễ g á n g sinh chỉ có không tới một cái tuần lễ thời gian hắn quyết định cho dùng bọn họ sau khi thông báo xong liền ngồi ngày mai buổi sáng p h ú t khắc cánh quạt máy bay bay để kin xa xa cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo nam gạch ngang tom gạch ngang re gạch ngang nhạch a g ngang nam gạch ngang vùng.